Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án Một sớm xuyên qua, Lý Hà Hoa xuyên qua thành một cái đầy người là thịt cực phẩm thôn phụ Hàm ăn biếng làm, la lối khóc lóc lăn lộn, ngang ngược vô lý tướng công chẳng ghét, nhi tử không mừng, mọi người đòi đánh Lý Hà Hoa biểu thị, như vậy nhiều nổi, nàng bối không tới a. Một câu tóm tắt, xuyên qua cổ đại, làm khởi nghề cũ trở thành cổ đại mỹ thực tiểu chủ nương. ĐS này vốn là nông phụ hệ liệt đệ nhị buồn, vẫn như cũ là thuần túy làm ruộng văn, không có đại phú đại quý, không có bàn tay vàng. Tắt xuyên qua thời không. Vai chính Lý Hà Hoa, Trương Thiết Sơn vai phụ Trương Thư Lâm, mặt khác cái khác làm ruộng hàng ngày, cực phẩm lịch tập. Nhận xét tác phẩm. Sinh ra với hiện đại chủ thần thế gia Lý Hà Hoa bởi vì tai nạn xe cổ xuyên qua đến cổ đại, trở thành một cái mọi người đòi đánh cực phẩm thốn phụ. vì sinh tồn lý hà hoa lợi dụng cao siêu trù nghệ đi bước một kiếm tiền làm giàu cuối cùng nên đón nhi tử không muốn xa rời cùng với trượng phu thâm ái Buồn văn bình đạm không mất ấm áp giản dị không mất tốt đẹp nam nữ chính và phụ không yêu đến thâm ái đi bước một đi hướng hạnh phúc còn có đáng yêu tiểu bao tử chọc người yêu thích là một thiên ấm áp lại nhẹ nhàng văn chương chương một hoàng hôn tây nghiêng ở chân trời làm nổi bật ra lửa đỏ đám mây cao cao ống khói toát ra lượn lờ khói bếp cùng với thường thường cẩu tiếng kêu cùng bọn nhỏ kêu lên vui mừng thanh hợp thành một bộ yên tịnh ấm áp điển viên phong cảnh đồ nếu là gác ở ngày thường lý hà hoa khẳng định sẽ cảm khái một chút này điển viên phong cảnh tốt đẹp chính là hiện tại nàng lại không có chút nào thưởng thức tâm tư nàng hiện tại chỉ nghĩ nói một câu tổn thọ nga nhìn chính mình trước mặt dùng rào che tường làm thành sân còn có chung quanh hoàn toàn xa lạ rồi lại bất đồng với hiện đại hết thảy lý hà hoa rốt cuộc chịu tin tưởng nàng đây là chung giải thưởng lớn xuyên qua Xuyên qua, cỡ nào ma huyễn tử, cũng chính là nàng xem trong tiểu thuyết mới có thể tồn tại đồ vật, thế nhưng bị nàng cấp đụng phải, chính là mặc kệ cỡ nào khó có thể lệnh người tin tưởng, ở phát điên không sai biệt lắm ban ngày sau, nàng vẫn là không thể không tiếp thu sự thật này, nàng thật là xuyên qua, hơn nữa xuyên qua đến cổ đại, tuy rằng trước mắt còn không biết đây là cái cái gì triều đại, nàng thật là cái gì cũng không biết, bởi vì trong đầu trừ bỏ chính mình ký ức, còn lại trống rỗng, nàng suy nghĩ thật dài thời gian. Vẫn là cái gì đều không có nghĩ đến. Lý Hà Hoa che bụng chắn đầu, nhịn không được thở dài, vì cái gì nàng trong đầu cái gì người khác ký ức đều không có. Nguyên thân ký ức đâu. Vì cái gì nàng một chút đều không có kế thừa nguyên thân ký ức. Trong đầu chỗ chống làm nàng thất bại mà gõ gõ đầu, nhịn không được củ rũ mà cúi đầu. nay một cúi đầu, Lý Hà Hoa liền lại lần nữa thấy chính mình hiện tại bộ dáng, nhịn không được lại lần nữa nga mà kêu ra tới. Bất luận xem qua bao nhiêu lần. Nàng đều không tiếp thu được thân thể này bộ dáng A. Nàng này rốt cuộc là xuyên đến người nào trên người A, vì cái gì cổ đại sẽ có như vậy béo nữ nhân tồn tại. Trong thôn nữ nhân không phải đều hẳn là ăn không đủ no ăn không ngon sao. Khi nào sinh hoạt điều kiện hảo đến có thể làm người lớn lên như thế béo lạc. Thân thể này, nhìn ra chỉ có vừa 1m6 cao, chính là thể trọng ít nhất có 160 cân, trên mặt một sở đều là dữ tợn, cổ cũng không thấy bóng dáng, đều bị thịt bỏ thêm vào, tinh tế đến một số. trên bụng phao bơi ước chừng có bốn tầng hai chỉ chân càng là điển hình voi chân cổ chân so nhân ra càng chân thô như vậy một bức bộ dáng thật là béo hết thuốc chữa thiên nột xuyên qua liền tính vì cái gì nàng xuyên qua đến thế nhưng lại như thế này một cái thân mình a nhớ năm đó nàng vì duy trì thon thả dáng người mỗi ngày buổi tối nhiều nhất chỉ ăn một cái quả táo một có rảnh liền đi phòng tập thể thao rèn luyện thể trọng chưa từng có vượt qua 95 cân nàng cũng vẫn luôn vì nàng dáng người lấy làm tự hào Hiện tại hảo, lập tức khiến cho nàng từ người gầy biến thành cái đại mập mạp nàng cảm giác tâm đều đau. Ai có thể nói cho nàng, này rốt cuộc là nơi nào? Cái này nguyên thân là người nào? Nguyên thân gọi là gì? Nguyên thân có người nhà sao? Trong lòng một đống lớn nghi vấn muốn tìm kiếm đáp án, đáng tiếc chính là, không ai có thể đủ trả lời nàng. Nàng từ tỉnh lại đến bây giờ đã có ban ngày thời gian, chính là trong phòng này lại chỉ có nàng một người, trong lúc không có bất luận cái gì một người xuất hiện ở chỗ này quá. Một cái đều không có. Cái này làm cho nàng không thể không suy đoán nguyên thân là một người sống một mình. Chính là cổ đại nữ tử một người sống một mình không phải rất kỳ quái sao. Chẳng lẽ nguyên thân là cái quả phụ. Hoặc là nói là mất đi song thân cô nhi. Trong lòng suy đoán cũng không biết cái nào mới là đối. ô gục. Lúc này, một trận tiếng vang từ trong bụng truyền đến, dẫn tới Lý Hà Hoa túi đầu nhìn về phía chính mình béo bụng. Đã đói bụng. Từ nàng tỉnh lại đến bây giờ thời gian dài như vậy, chỉ lo suy nghĩ sự tình Căn bản không nhớ tới ăn cơm, bụng như vậy một kêu mới cảm giác ra đói đến không được, hảo muốn ăn điểm đồ vật. Tính tính, nghi vấn về sau chậm rãi biết rõ ràng đi, trước lộng điểm đồ vật ăn được. Lý Hà Hoa ôm bụng, gian nan mà đứng lên, hướng phòng bếp đi đến. Phòng bếp chính là cái cỏ tranh phòng, bên trong là điển hình nông thôn nồi và bếp, trung gian dựng cái đại đại ống khói, trên bệ bếp hai cái nồi to dùng để nấu cơm. Tuy rằng hiện đại đã rất ít có loại này thô bếp, nhưng là làm cả ngày cùng mỹ thực giao tiếp người loại này thổ bếp nàng vẫn là sẽ dùng nhóm lửa nấu cơm còn không làm khó được nàng ở phòng bếp tủi bắt tìm một vòng kết quả chỉ tìm được rồi nửa túi gạo lức còn đen tuyển trừ cái này ra cái gì lương thực đều không có xong rồi hiện tại là liền ăn đều không có đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ bụng lại không biết cố gắng mà kêu lên tính gạo lức liền gạo lức đi hắc liền hắc đi trước lộng điểm ăn lấp đầy bụng lại nói bằng không khả năng sẽ bị đói chết đầu tiên muốn đem mễ đào một đào tìm nửa ngày, mới ở trong phòng bếp tìm ra một cái có thể dùng để vo gạo chậu, nhưng này chậu lại đen tuyển, mặt trên không biết bám vào cái gì, vừa thấy liền dơ thật sự, xem đến nàng thiếu chút nữa buồn nôn. Xem ra ở nấu cơm phía trước, nàng đến trước đem phòng bếp vệ sinh quét tước một chút, bằng không làm không đi xuống a. Vừa lúc bên cạnh chính là một cái lu nước to, Lý Hà Hoa rũi tay vạch trần lu nước thượng cái nắp, đang chuẩn bị đi múc nước, lại bi thôi phát hiện, lu nước một giọt thủy đều không có. Ai nàng hiện tại 100% xác định Này nguyên thân nhất định không phải cái cần mẫn người, bằng không sẽ không đem phòng bếp làm cho như vậy giờ, lưu nước cũng không có một chút thủy. Cái này hảo, ở quét tức phòng bếp phía trước, nàng đến đi trước chuẩn bị thủy. Lý Hà Hoa cầm lấy đặt ở lưu nước biên thùng nước hướng ngoài cửa đi đến, trong viện không có giếng nước, vậy khẳng định muốn đi trong thôn công cộng giếng nước múc nước. Đi ra ngoài cửa, Lý Hà Hoa bước chân dừng lại. Hiện ra ở trước mắt tất cả đều là cổ kính cổ đại nông thôn kiến trúc. cách đó không xa mấy cái ở đùa giỡn chơi đùa hài tử trên người cũng là ăn mặc cổ nhân quần áo, cứ việc biết chính mình đây là xuyên qua đến cổ đại, chính là hiện tại mới có loại chân thật cảm, đây là thật sự cổ đại a Liên ở Lý Hà Hoa xứng sở thời điểm, cách đó không xa đang ở chơi mấy cái tiểu hài tử phát hiện nàng, lập tức chạy tới gần hai bước, ly không xa lại không gần, sau đó đồng thời chỉ vào nàng kêu lên, đại phi heo, có mẹ, trương gia có cái hư người đàn bà đánh đá, đại phi heo, có mẹ, trương gia có cái hư người đàn bà đánh đá lý hà hoa đám hải tử này là đang nói nàng sao đại phi heo có mẹ con hư người đàn bà đánh đá trương gia lại là cái gì lý hà hoa thật không có sinh khí rốt cuộc biết đám hải tử này là đang mắng nguyên chủ đâu cũng không phải đang mắng nàng bất quá thông qua đám hải tử này nói nàng không thể không suy đoán này nguyên thân chẳng lẽ đúng như bọn nhỏ theo như lời chính là cái cọp mẹ cùng hư người đàn bà đánh đá kia này nhân phẩm cũng quá kém đi Nơi xa kêu la bọn nhỏ thấy Lý Hà Hoa đứng ở nơi đó không núp nhích, cũng không có giống như trước mỗi lần như vậy đem giày cởi ra đuổi theo đánh bọn họ, sôi nổi cảm giác rất kỳ quái, không khỏi mà đình chỉ kêu la, hai mặt nhìn nhau lên. Người nói nàng làm sao vậy? Như thế nào không tới truy chúng ta? Một cái tiểu hài tử hỏi chung quanh các bạn nhỏ. Mọi người đều rất kỳ quái, trước kia mỗi lần bọn họ làm như vậy, cái kia đại phì bà đều sẽ đuổi theo phía sau bọn họ đánh, tuy rằng nàng béo đến đuổi không kịp bọn họ. Nhưng mỗi lần đều sẽ truy đến chạy bất động mới dừng lại tới bắt đầu mắng chửi người nha. Hôm nay cái là làm sao vậy? Một cái khác hài tử không khỏi nói, nếu không, chúng ta đi xem nàng làm sao vậy. Lập tức có cái Hải tử phản đối, không được không được, vạn nhất bị nàng bắt được liền thảm, nàng đánh người nhưng tàn nhẫn, ngươi xem văn lâm bị đánh bộ dáng sẽ biết. Mấy cái Hải tử nhớ tới văn lâm vết thương chồng chất bộ dáng, đồng thời dùng mình một cái, lại không dám tiến lên đi, chỉ đứng ở tại chỗ nhìn. Lý Hà Hoa, Thực hảo. Lại hiểu biết một chút nguyên chủ bộ dáng, chẳng qua, đều không phải cái gì tốt bộ dáng. Bất quá, này mấy cái hài tử xuất hiện nhưng thật ra nhắc nhở nàng, nàng có thể đem bọn nhỏ coi như một cái đột phá khẩu, hướng bọn họ hỏi một ít muốn biết sự tình, dù sao bọn họ cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Nghĩ đến đây, Lý Hà Hoa điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, thay một cái tự nhận là nhất hiền lành hữu hảo tươi cười hướng tới đám kia bọn nhỏ đến gần. Bọn nhỏ, ta muốn hỏi, lời nói còn chưa nói xong. Đám kia hài tử tựa như gặp được cái gì quái vật giống nhau, hống một chút chạy, hơn nữa chạy ra đi thật xa đều không mang theo đỉnh, biên chạy còn biên kêu, chạy mau à, hương người đàn bà đanh đá tới rồi. Lý Hà Hoa vô ngữ, lại không dám tiến lên một bước. Đám kia chạy ra đi hài tử vốn đang cho rằng có thể nhìn đến nàng tức muốn hộp máu rồi lại thở hồng hộc mà đuổi theo bọn họ bộ dáng, chính là chạy ra đi thật xa mới phát hiện nàng cũng không có đuổi theo, lại một lần há hốc mồm. Mấy cái hài tử cho nhau nhìn nhìn. Chậm rãi thử thăm dò lại trở về đi rồi một chút, xem nàng vẫn như cũ bất động, lại đến gần một chút, thẳng đến đi đến một cái không xa không gần an toàn khoảng cách, không hề động. Lý Hà Hoa cũng bất động, nàng liền phải nhìn xem, này đàn tiểu thí hải phải làm sao bây giờ. Hai bên rằng co một lát, cuối cùng, vẫn là đám kia hải tử kiên trì không được, có cái thoạt nhìn phá lệ chắc nịch hải tử rỗi tay chỉ vào Lý Hà Hoa, hỏi, ngươi như thế nào không tới đánh chúng ta nha đại phi bà. Lý Hà Hoa liền cùng không nghe được giống nhau. tiếp tục không lúc ních. Đứa nhỏ này nóng nảy, lại hỏi một lần, đại phi bà, ngươi có phải hay không choáng váng? Mắt thấy hấp dẫn, Lý Hà Hoa trong mắt xoay chuyển, bĩu môi, làm bộ một bộ khinh thường biểu tình, nói, các ngươi mới choáng váng đâu, ta mới bất hỏa các ngươi này đàn đồ ngốc nói chuyện đâu. Lời này vừa ra, bọn nhỏ đều sinh khí, bật thốt lên phản bác, ngươi nói ai choáng váng? Ngươi mới là đồ ngốc đâu. Lý Hà Hoa càng khinh thường, mắt trợn trắng, các ngươi không phải đồ ngốc sao? hào Ta đây hỏi một chút các ngươi, có biết hay không ta tên gọi là gì a? Trong đó một nam hải tử lập tức ngẩng lên đầu, sao có thể không biết, ngươi kêu Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa thất kinh, không nghĩ tới nguyên chủ thế nhưng kêu Lý Hà Hoa, cùng tên nàng như vậy gần, đây là trùng hợp sao? Áp xuống trong lòng kinh nghi, Lý Hà Hoa làm bộ một bộ vấn đề bị trả lời ra tới tức muốn hộp máu dạng, giống như không phục lắm mà tiếp tục hỏi, vậy các ngươi biết nhà ta có mấy khẩu người sao? Hài tử trong đàn lập tức có cái hải tử trả lời. Nhà ngươi hai người. Một cái khác hải tử lập tức phản bác, không đúng không đúng, nhà nàng có ba người. Kết quả lại một cái hải tử ra tới phản bác, đều không đúng, nhà nàng tổng cộng có năm người. Lý Hà Hoa đều nghe hồ đồ, nguyên chủ không phải một người sao. Như thế nào giống như còn có rất nhiều người nhà bộ dáng A. kia trong nhà những người khác đâu. Này ban ngày nhưng một cái người nhà cũng chưa nhìn thấy A. Lý Hà Hoa còn tưởng tiếp theo bộ điểm lời nói, kết quả đã bị một cái vội vàng tới rồi phụ nhân đánh gãy. Lý Hà Hoa. Người muốn làm gì? Có phải hay không lại ở khi dễ bọn nhỏ? Nói chuyện chính là một cái ba mươi tới tuổi nữ nhân, chính một tay nắm một cái hài tử, hai mắt căm tức nhìn nàng, giống như đang xem một cái tội ác tẩy trời đại phôi đảng. Ta Lý Hà Hoa không biết nên như thế nào giải thích. Xem nàng nói không ra lời, phụ nhân cho rằng nàng là trộn dạ, thư lệnh một tiếng, đối bọn nhỏ nói, các ngươi mau về nhà đi, không cần đi treo chọc nàng, miễn cho bị nàng đánh chết. Nói xong lôi kéo chính mình ra hải tử liền đi rồi. Phần 2 Chỉ dư Lý Hà Hoa ở sau người vâu ngữ cứng họng. Tính, lần sau có cơ hội lại nhiều bộ điểm tin tức đi, hiện tại vẫn là đi trước chuẩn bị thủy. Nghĩ đến múc nước, Lý Hà Hoa ngây ngẩn cả người, tiện đà hung hăng mà gõ gõ đầu mình, nàng vừa mới còn không có tới kịp hỏi ra tới giếng nước ở đâu đâu, này muốn nàng đi đâu múc nước ra. Đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh đã không có người, cái này điểm hẳn là đều ở nhà ăn cơm chiều đi. xem ra là tìm không thấy người hỏi đi đâu múc nước chỉ có thể dựa vào chính mình tìm xem nhìn lý hà hoa xách theo thùng nước theo trong thôn lộ vẫn luôn hướng một phương hướng đi thẳng đến đi đến cuối cũng không phát hiện giếng nước sau đó lại điều một cái đầu hướng trái ngược hướng đi đến lần này vận khí cũng không tệ lắm rốt cuộc ở phía đông thôn đầu phát hiện một cây đại thụ dưới gốc cây là một cái lũ lụt giếng lý hà hoa chạy nhanh cầm lấy đặt ở bên cạnh giếng dây thường xuyên ở thùng gỗ thượng sau đó đem thùng gỗ bỏ vào giếng phóng đảo thùng gỗ chờ thùng không sai biệt lắm chứa đầy một xô nước thời điểm bắt đầu hướng về phía trước đề thủy kết quả đề ra nửa ngày không nhắc tới tới thật là quá nặng lý hà hoa không khỏi nhìn nhìn này phó thân mình thượng thịt không khỏi xấu hổ này thịt thật là bạch dài quá thế nhưng liền một xô nước đều xách không lên không có biện pháp đành phải đem thùng nước thủy đảo rất một chút chờ chỉ còn hơn phân nửa thùng thời điểm rốt cuộc miễn cưỡng kéo đi lên đem thùng nước phóng tới bên cạnh giếng lý hà hoa kịch liệt mà thở dốc lên Dùng tay háo lao lao trên chán ra hãn, tiểu nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới hít sâu một hơi, dùng sức sách lên thùng nước, hướng tới tới khi phương hướng đi trở về đi. Chẳng qua về đến nhà thời điểm, thùng thủy chỉ còn lại có một nửa. Chương 2 Sách nửa xô nước về nhà, Lý Hà Hoa liền nằm liệt ngồi ở ghế trên khởi không tới, xuyên đến lợi hại. Nay phó thân mình thật là quá béo, không chỉ có béo, còn so giống nhau mập mạp suy yếu rất nhiều, hơi chút động nhất động liền xuyên đến không được, làm gì đều không nhanh nhẹn. Vừa thấy chính là hàng năm ham ăn biếng làm không có lượng vận động tạo thành. Ai, thật sự hảo tưởng niệm chính mình nguyên lai like thân nhẹ như yến cảm giác ga. Không được, giảm béo, cần thiết muốn giảm béo, về sau thân thể này chính là chính mình. Nếu là vẫn luôn dáng vẻ này nàng quả thực ngượng ngùng ra cửa, liền tính ra cửa cũng đến bị người khác chú mục chỉ điểm. Nàng nhưng chịu không nổi như vậy, cho nên, nàng cần thiết muốn gầy xuống dưới, một lần nữa biến thon thả. Muốn giảm béo, phải ẩm thực cùng vận động tương kết hợp, ẩm thực thượng nói. nàng đảo không lo lắng bởi vì trong nhà trừ bỏ gạo lức liền cái gì đều không có nàng muốn ăn cũng không ăn nghĩ như vậy mập lên cũng không trường đến nỗi vận động sao nàng có thể mỗi ngày dùng một lần nhiều đi đánh mấy thùng nước từ trong nhà đến giếng nước kia lộ trình cũng không gần một ngày liên tục xách cái mười tới xô nước nói liền tương đương với chạy bộ một giờ nàng còn có thể mỗi ngày ngủ trước làm điểm yoga tới gầy thân nói như vậy lượng vận động hẳn là thực khả quan trường kỳ kiên trì khẳng định có thể gầy xuống dưới An bài hảo lúc sau giảm béo kế hoạch, Lý Hà Hoa đột nhiên cao hứng một chút. Trong lòng cái loại này có tiểu mục tiêu mà sinh ra hương phấn cảm làm nàng bởi vì không thể hiểu được xuyên qua đến thời đại này, vẻ vải tâm tình được đến giảm bớt. Người tồn tại phải có mục tiêu, đi vào nơi này đã là sự thật, tưởng trở về cũng không có khả năng, vậy chỉ có thể nỗ lực mà ở chỗ này sinh hoạt, chỉ mình cố gắng lớn nhất quá hảo mỗi một ngày, làm chính mình biến càng ngày càng tốt, cũng không tính cô phụ chính mình lại một lần sinh mệnh, cho chính mình so cổ vũ động tác. Lý Hà Hoa đứng lên, đi làm việc. Xách theo thủy đi vào phong bếp, bước đầu tiên chính là trước đảo một chút thủy tiến chậu, bắt đầu tinh tế mà xoát cái này dơ hề hề chậu. Nay chậu thật là quá bẩn, hơi chút lay động thủy liền biến đen, bất quá muốn rửa sạch sẽ không thể được, Lý Hà Hoa chỉ có thể chịu đựng ghê tởm cảm liều mạng mà xoa buồn tắm vách tường gì đấy buồn, thẳng đến thủy trở nên hắc không thể lại hắc, nàng mới đảo rất thủy, tiếp tục đảo nước trong rửa sạch lần thứ hai, cứ như vậy vẫn luôn giặt sạch 3 lần mới đem chậu rửa sạch sẽ. Chậu rửa sạch sẽ lúc sau, Lý Hà Hoa đi trong phòng dương gỗ tìm một kiện lạn không thể lại lạn quần áo ra tới coi như rẻ lau, dính nước trong bắt đầu cấp phòng bếp tổng vệ sinh, từ bệ bếp đến tủ bắt một cái không rơi xuống đất tiến hành rửa sạch. Đối với nàng tới nói, nơi nào không sạch sẽ đều được, chính là phòng bếp không thể không sạch sẽ, phòng bếp không sạch sẽ, nàng cả người đều không thoải mái, liền nấu cơm tâm tình đều không có, này đại khái là mỗi một cái cùng Mỹ thực giao tiếp người bệnh chung đi, vẫn luôn đem đánh trở về Thủy dùng xong phòng bếp cũng không có hoàn toàn soát sạch sẽ, không có biện pháp, nàng lại sách theo thùng nước đi bên cạnh giếng đánh một xô nước trở về tiếp theo rửa sạch, sau đó vẫn luôn làm đến trời đã tối rồi, lúc này mới đem toàn bộ phòng bếp quét tớt sạch sẽ. nhìn cung phía trước hoàn toàn bất đồng phong bếp, Lý Hà Hoa vừa lòng gật gật đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác thành thỉu, vỗ vỗ tay, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị chính mình cơm chiều. Kỳ thật cũng không có gì hảo chuẩn bị, chỉ cần đem gạo lức đào tẩy một chút, sau đó phóng thủy tiến trong nồi nấu thành cháo là được. buổi tối liền uống gạo lức cháo đi thổ bếp nấu cơm thực mau chỉ chốc lát sau gạo lức cháo liền làm tốt lý hà hoa nương nấu nước ánh lửa ở phòng bếp qua loa ăn hai chén cháo sau đó dùng thiêu tốt nước gấm rửa mặt một chút lúc này mới kéo mỏi mệt thân thể bò lên trên giường bắt đầu nghỉ ngơi trong phòng không có bất luận cái gì ánh sáng chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng phóng ra tiến vào làm phòng không đến mức hoàn toàn hát ám. lý hà hoa nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ không cấm phiêu xa nàng ở hiện đại đã chết đi Cuối cùng ký ức chính là chiều nàng điên cuồng mà đến xe vận tải lớn, sau đó chính là trước mắt hồng. Cái loại này dưới tình huống, thần tiên cũng cứu không sống nàng, cho nên, linh hồn của nàng mới đến nơi này, tới rồi thân thể này. Tới nơi này, nàng duy nhất không bỏ xuống được chính là người nhà, không biết cha mẹ biết nàng không còn nữa nên là như thế nào thương tâm, còn có ra ra, lão nhân ra như vậy yêu thương nàng cái này tiểu cháu gái, không biết có thể hay không chịu nổi nàng ly thế sự thật. May mắn còn có ca ca ở. ca như vậy cường đại, như vậy lợi hại, khẳng định có thể hảo hảo xử lý sự tình trong nhà còn có chiếu cô cha mẹ ra ra, bất quá, ca, ca cũng sẽ thực thương tâm đi, rốt cuộc, cả nhà đau nhất nàng kỳ thật chính là ca, ca. Nàng ly thế đối thân nhân tạo thành thương, không biết bao lâu thời gian mới có thể bị chữa khỏi. Nghĩ đến nghĩ, Lý Hà Hoa nước mắt không tự chủ được mà chạy xuống dưới, ý thức được chính mình đã rơi lệ đầy mặt thời điểm, nàng vội vàng dùng tay lau đi. Không thể khóc, phải kiên cường. Liền tính lẻ loi một mình tại đây gì thế cũng muốn hảo hảo, muốn nỗ lực mà sinh hoạt, liền tính người nhà không biết, nàng cũng muốn làm cho bọn họ an tâm. Cương bách chính mình vứt bỏ những cái đó bi thương cảm xúc, nàng bắt đầu tưởng tình huống hiện tại. Hiện tại duy nhất biết đến chính là nguyên chủ gọi là Lý Hà Hoa, trong nhà còn có mặt khác người nhà, trước mắt xem ra làm người không phải cái làm cho người ta thích bộ dáng, mặt khác liền cái gì cũng không biết. Cho nên kế tiếp nàng cần phải làm là tận khả năng nhiều mà hỏi thăm rõ ràng nguyên chủ sự tình. Không cần lòi, chờ đứng vững góp chân sau nhìn nhìn lại tiếp theo làm sao bây giờ. Cứ như vậy nghĩ nghĩ, đôi mắt chậm rãi đóng lên, cuối cùng không biết khi nào ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã là ánh mặt trời sáng rồi, Thái Dương thăng láo cao, nhìn ra đại khái có 9, 10 giờ chung. Lý Hà Hoa vội vàng từ trên giường bò dậy, đem tóc chải vớt một chút, sau đó đi phòng bếp múc điểm nước rửa mặt, sau đó đào một chút gạo nước, tiếp tục nấu điểm cháo no bụng Căng ra đầu uống xong đi hai chén gạo nước cháo lúc sau. Nàng cầm lấy thùng nước chuẩn bị đi múc nước. Ngày hôm qua đánh thủy chỉ vừa mới đủ dùng, hôm nay nàng muốn đem lưu nước đánh mãn mới được. Bất quá, đương nàng cầm thùng nước đi ra ngoài thời điểm, nàng liền hối hận lúc này tới múc nước. Ngày hôm qua là buổi tối đi đánh thủy, người nào cũng chưa gặp được, cho nên không có gì đặc biệt cảm giác, nhưng hiện tại là lớn hơn ngọ Người trong thôn người tới hướng, thật nhiều người trong thôn đang ngồi ở đại thụ hạ trò chuyện thiên, khi bọn hắn thấy Lý Hà Hoa cầm thùng nước muốn đi múc nước bộ dáng. tất cả đều nhìn chằm chằm nàng xem kia ánh mắt có khinh thường có ngạc nhiên còn có chán ghét xem nàng lưng như kim trích hận không thể lập tức cẩn thân thiên nột này nguyên chủ rốt cuộc là cái người nào a như thế nào giống như mỗi người đều đối nàng không quá hữu hảo bộ dáng ngay cả tiểu hài tử đều chán ghét nàng nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được a đỉnh mọi người như thứ ánh mắt lý hà hoa làm bộ bình tĩnh mà đi qua thẳng đến đi vào rất ít có người thôn đông đầu giếng nước biên mới thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi Bất quá, khẩu khí này tùng qua sớm, bởi vì giếng nước biên giờ phút này đang đứng một người phụ nhân, dùng chán ghét lại khinh thường ánh mắt nhìn nàng đâu. Nay phụ nhân đại khái bốn năm chục tuổi bộ dáng, gây thực, trên người quần áo trống rỗng, trên mặt da hơi hơi gục xuống, sớm đến một đôi mắt bạch quá nhiều đôi mắt càng thêm chuông hoa, nhìn nàng thời điểm giống như hận không thể ăn nàng, vừa thấy chính là cái thật không tốt chọc chủ. Lý Hà Hoa có thể bước đầu xác định, người này cùng nguyên chủ tuyệt đối quan hệ không tốt lắm. Liên ở nàng còn không có tưởng hảo nên dùng cái gì biểu tình tới đối mặt cái này phụ nhân thời điểm. Này phụ nhân liền trước một bước mở miệng, nha, hôm nay thật sự mặt trời mọc từ hướng Tây, ngươi như vậy mặt hàng còn tới mức nước. Chẳng lẽ là làm cho người khác xem đi? hừ Một cổ nồng đậm châm chọc chi ý ập vào trước mặt, làm lý hà hoa không biết là nên phản kích vẫn là không cần để ý tới hảo. Thực rõ ràng, trước mặt cái này phụ nhân đối nguyên chủ tràn đầy đều là ác ý. cũng không biết có phải hay không nguyên chủ cùng nàng có cái gì ăn tết. Bất quá, nàng nếu là tùy tiện mà nói sai rồi cái gì rất có thể dẫn tới người này hoài nghi, rốt cuộc đây là đại nhân, nhưng không giống tiểu hài tử như vậy hảo lừa gạt, cho nên, coi như làm không nghe được đi, đánh chính mình thủy hảo. Lý Hà Hoa như là không nghe thế phụ nhân nói giống nhau, cầm thùng trực tiếp đi vào bên cạnh giếng, cầm lấy dây thường buộc ở thùng thượng bắt đầu múc nước. Như vậy không để ý tới thái độ không thể nghi ngờ làm phụ nhân cảm thấy bị đánh mặt. Thức khắc tức giận dị thường mở miệng lời nói so vừa mới càng thêm tranh chua ngươi chàng cái gì đâu ai không biết ngươi là cái cái gì mặt hàng còn không phải là xem thiết sơn đã trở lại sao sợ hắn đem ngươi hưu đúng không ta nói cho ngươi liền tính ngươi trang hắn cũng sẽ hưu ngươi cưới ngươi như vậy thật đúng là đổ tám đời múc. lời này nói thật là rất khó nghe không thể nói không chu tâm bất quá lý hà hoa lại không có nên có lòng đầy căm phẫn bởi vì nàng biết người này trong miệng nói cũng không phải nàng mà là nguyên chủ nàng để ý kỳ thật là này phụ nhân lời nói bên trong bao hàm ý tứ từ nàng lời nói bên trong có thể biết được nguyên thân đã gả chồng có cái trượng phu gọi là gì thiết sơn phía trước hẳn là không ở nhà hiện tại đã trở lại hơn nữa nguyên thân trượng phu giống như muốn hưu nguyên thân hai người cảm tình khẳng định không tốt bất quá nguyên thân có trượng phu như thế nào không thấy người đâu nàng đều tới hai ngày toàn bộ nhà ở đều là chỉ có nàng một người a này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lý hà hoa bất chi bất giác lâm vào tự hỏi này ở phụ nhân xem ra quả thực chính là không đem nàng để vào mắt hoàn toàn không đem nàng đương hồi sự biểu hiện cái này làm cho nàng tức giận lại một lần cọ cọ mà hướng lên trên trướng trong cơn tức giận không chút suy nghĩ rỗi tay liền đẩy lý hà hoa lập tức lý hà hoa đang suy nghĩ nguyên chủ sự tình đâu hoàn toàn không có phòng bị này đột nhiên đẩy làm nàng lập tức liền mất đi chống đỡ đi phía trước đảo đi mà nàng trước mặt đúng là này khẩu đại giếng này nếu là rơi vào giếng kia đã có thể mất mạng lý hà hoa tâm đều phải nhảy ra ngoài Bản năng cầu sinh làm nàng trước với đại não phía trước làm ra phản xạ có điều kiện, lấy siêu việt mập mạp dáng người độ nhảy bắt lấy bên cạnh giếng thạch gạch liền gắt gao không bỏ, liên thủ chỉ bị mài ra huyết đều không cảm giác được, chỉ biết gắt gao mà bắt lấy, vạn hạnh chính là, ở thiếu chút nữa liền tài đi vào thời điểm, bắt được, không có rơi vào đi. Ở xác định chính mình ổn định lúc sau, Lý Hà Hoa chậm rãi đứng dậy, một chút dịch đến giếng nước bên cạnh, rời xa rơi vào đi nguy hiểm, giờ phút này... Nàng mới rác ra trên lưng ra một thân mồ hôi lạnh, tim đập mà như là muốn nhảy ra ngực, đôi tay cũng đau mà đến không được, túi đầu vừa thấy, ngón tay chính chảy huyết, là bị gạch ma. Mà hết thể này đầu sỏ gây tội, đúng là bên người cái này phụ nhân. Lý Hà Hoa ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới. Phía trước mặc kệ người này nói cái gì, nàng đều có thể không so đo, bởi vì nàng biết kia nói chính là nguyên chủ, có khả năng thật là nguyên chủ không tốt. Nhưng là, hiện tại này phụ nhân hành động đã uy hiếp đến nàng sinh mệnh an toàn. Vừa mới nếu không phải nàng bắt được, nàng cũng đã ngã xuống, sau đó kết thúc này lại một lần sinh mệnh. Cái này làm cho nàng rốt cuộc nhịn không nổi. Lý Hà Hoa thẳng tóc mà nhìn về phía này phụ nhân, ánh mắt là chưa từng có quá sắc bén, ngươi hiện tại hướng ta xin lỗi ta liền tính. Phụ nhân vừa mới cũng không nghĩ tới sẽ thiếu chút nữa đem Lý Hà Hoa đẩy xuống, nàng chỉ là quá sinh khí liền tùy ý mà đẩy, nào biết sẽ như vậy, vừa mới nhìn nàng muốn rơi vào giếng, nàng sợ tới mức tâm đều phải ngừng. May mắn cuối cùng này Lý Hà Hoa không có việc gì, nàng ở trong lòng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phần 3. Chính là giờ phút này, nhìn thấy nàng không có việc gì, lại còn có dám dùng loại này ánh mắt nhìn nàng, còn muốn nàng xin lỗi. Nàng trong lòng tức giận lại một lần chiếm cứ đầu vóc chỉ vào Lý Hà Hoa cái mũi quát, ta phi. Còn tưởng ta cho ngươi xin lỗi. Ngươi là chính mình xứng đáng, ai làm ngươi như vậy béo, chính mình đứng không vững. Lý Hà Hoa chưa từng có như vậy sinh khí quá. Ở nàng nhiều năm như vậy nhân sinh, dễ dàng tuyệt không sẽ cùng người mặt đỏ, cũng rất khó có cái gì có thể làm nàng đặc biệt sinh khí. Chính là giờ phút này, này phụ nhân hành vi lại làm nàng vô cùng mà sinh khí, tức giận đến nàng căn bản không nghĩ lại nhịn Bước nhanh đi ra phía trước, vươn tay cũng đẩy này phụ nhân một phen trực tiếp đem nàng đẩy đến lùi về sau vài bước, thất tha thất thểu mà ngừng lại, thiếu chút nữa liền té ngã. Phụ nhân dừng lại lúc sau, không thể tin tưởng rồi lại tức giận dị thường mà trường hướng lý hà hoa. thanh âm sắc nhọn mà giống như có thể đâm thủng người màng hai, ngươi cũng dám đẩy ta người tiện nhân này ta muốn liều mạng với ngươi nói liền phải xông lên đánh người lý hà hoa trực tiếp đem trong tầm tay thùng nhắc tới tới hướng tới phụ nhân ném đi chỉ nghe đông một tiếng phụ nhân bị thủng gỗ tạp cái lảo đảo lại lui về phía sau hai bước lý hà hoa mắt lạnh nhìn phụ nhân vặn vào mặt ta nói cho ngươi ngươi tốt nhất chớ cho ta cho ta chọc nóng nảy ta liền liều mạng với ngươi xem là ngươi đánh chết ta còn là ta đánh chết ngươi lý hà hoa trong lời nói quyết tuyệt cùng tàn nhẫn làm phụ nhân không tự chủ mà co rúm lại một chút theo bản năng dừng lại còn tưởng đi lên tư đánh động tác ánh mắt nhìn về phía lý hà hoa dáng người nghĩ lại chính mình thân mình trong lòng đánh giá đánh lên tới thảo không hảo cứng đôi cứng chỉ có thể là chính mình có hại phụ nhân trong mắt xoay chuyển sau đó đột nhiên hướng trên mặt đất ngồi xuống vỗ chính mình đùi bắt đầu kêu khóc ai u ta mệnh hảo khổ a lý hà hoa không riêng khi dễ nữ nhi của ta hiện tại còn khi dễ ta cái lao nhân ra a đều đến xem a, tới cấp ta làm chủ đi, ta lão nhân này ra phải bị đánh chết ta. Phụ nhân đột nhiên biến sắc mặt làm lý hà hoa mắt chóng váng, nhất thời phản ứng không kịp này vừa mới còn hận không thể đi lên xé nàng người giờ phút này lại khóc đến giống như chính mình nhiều thương tâm dường như, qua hảo một lát mới hiểu được lại đây người này là ở chơi xấu. Đây là trong truyền thuyết một khóc hai nháo ba thác cổ. Bất quá, nàng nhưng không nghĩ phản ứng người này, khiến cho nàng chính mình tại đây gào đi, nàng không phục bồi. cầm lấy thùng nước đánh lên hơn phân nửa xô nước lúc sau liền sách theo hướng ra đi đến, không hề có để ý phía sau phụ nhân. Chương ba Lý Hà Hoa tới rồi ra, đem thùng nước thủy rót vào lưu nước, sau đó liền buông xuống thùng. Nàng vẫn là không cần lại đi đánh, chờ hoàng hôn không ai thời điểm lại đi đi. Ngày hôm qua đem phòng bếp quét tước sạch sẽ, hôm nay liền tới quét tước phòng đi, nguyên chủ phòng cũng là cái heo hoa giống nhau tồn tại, nếu không phải không có biện pháp, nàng đều không nghĩ ở trong phòng đợi. Nói làm liền làm. Lý Hà Hoa dùng chậu chứa đầy nửa bồn thủy, lại tìm khối rẻ lau, bắt đầu cấp trong phòng đồ vật nhất nhất lau lên. Sát thời điểm nhân tiện đem một ít lung tung rối loạn bày biện đồ vật hảo hảo mà quy nạp chỉnh tề, sau đó đem những cái đó vô dụng thượng vàng hạ cám ném đi ra ngoài. Chờ sát hảo lúc sau, lại lấy tới cái chổi đem mặt đất tỉ mỉ mà quét một lần. Đừng nhìn căn phòng này không lớn, nhưng là quét tước lên lại rất là không thoải mái, mệt nàng mồ hôi ướt đấm, trên người quần áo đều ướt, người cũng không được mà thở dốc. Bất quá nhìn sạch sẽ sáng sủa nhiều phòng, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Lý Hà Hoa đem trên giường không lắm sạch sẽ khăn trải giường cùng áo gối tất cả đều triệt xuống dưới, sau đó phóng tới cái giặt quần áo đại trong buồn, dọn đến trong viện, hướng trong buồn đổ hơn phân nửa buồn thủy, chuẩn bị trước ngâm một chút, sau đó hảo hảo rửa sạch sẽ. Liên ở Lý Hà Hoa tính toán đi tìm cái giặt quần áo chảy gỗ thời điểm, ngoài phòng một trận ồn ào tiếng vang lên, ngay sau đó là một tiếng kêu to. Lý Hà Hoa, ngươi đi ra cho ta. Kết quả không cần Lý Hà Hoa đi ra ngoài, trong viện xôn xao mà tiến vào rất nhiều người. Lý Hà Hoa chú ý tới, vừa mới ở bên cạnh giếng cái kia phụ nhân cũng tại đây nhóm người bên trong, giờ phút này chính lao nước mắt đầu. Thực rõ ràng đây là tới trả thù A, A, xem ra là tính toán ác nhân trước cáo trạng. Cầm đầu một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi nam nhân vừa tiến đến liền chỉ vào Lý Hà Hoa cả giận nói, Lý Hà Hoa, ngươi cũng dám đánh ta nương, ta xem ngươi là chán sống rồi. một cái khác nam tử cũng đi theo gầm lên hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta một cái vừa lòng công đạo chúng ta muốn ngươi đẹp lý hà hoa chân mày cau lại vây vây trên tay thủy các ngươi muốn như thế nào cho ta đẹp ta làm cái gì các ngươi cho ta hảo hảo nói rõ ràng cái thứ nhất nói chuyện nam tử thở hổn hển khẩu khí thô ngươi còn hỏi làm sao vậy hảo không biết xấu hổ nữ nhân ngươi đánh ta nương ngươi còn hỏi chúng ta làm sao vậy a lý hà hoa hừ lạnh một tiếng Con mắt nào của ngươi thấy ta đánh ngươi nương? Các ngươi ai tận mắt nhìn thấy? Thấy đứng ra nói cho ta nghe một chút đi. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, bởi vì đích sắc không ai thấy. Đang ở khóc lóc phụ nhân thần sắc cũng là cứng đờ. Trong lòng lâm thẩm kỳ quái này, Lý Hà Hoa hôm nay như thế nào cảm giác biến thông minh đâu. Trước kia nàng đều là trực tiếp liền giải khởi bát tới A. Hôm nay như thế nào còn nhớ tới muốn cái gì chứng nhân A. Chính là mặc kệ nói như thế nào, hôm nay nàng đều sẽ không làm tiện nhân này hả quá. phụ nhân trước mắt liền nước nở lên bắt lấy nhà mình đại nhi tử cánh tay trụ tử a ngươi cần phải cấp nương thảo cái công đạo a lý hà hoa nàng thật sự đánh ta còn dùng sức mà đẩy ta đáng thương ta một phen lão xương cốt thiếu chút nữa liền khởi không tới ô ô. nô đại trụ vỗ vỗ nhà mình lao nương tay nương ngươi yên tâm ta nhất định phải nàng cho ngươi cái công đạo nói xong quay đầu căm tức nhìn lý hà hoa ngươi cái này người đàn bà đánh đá đánh người còn không thừa nhận đúng không mẹ ta nói ngươi đánh nàng Ngươi còn muốn rảo biện cái gì? Lý Hà Hoa không sợ chút nào, thật là chê cười. Ngươi nương nói ta đánh nàng đó chính là ta đánh nàng. Vậy ngươi nương nơi nào bị thương? Cho đại gia nhìn xem nha. Nàng vừa rồi căn bản không có thương tổn đến này phụ nhân, nàng đảo muốn nhìn như thế nào nói nàng đánh người. Phụ nhân mắt thấy không tốt, lập tức lau lau nước mắt khóc lóc kể lời nói, ngươi dùng sức đẩy ta, đem ta đẩy ngã trên mặt đất, ngươi nói thương ở địa phương nào? Này thương địa phương ngươi làm ta như thế nào cho người ta xem? ngươi đây là an cái gì tâm lý hà hoa cảm thấy nàng thật là chướng kiến thức nàng rốt cuộc kiến thức đến cái gì kêu vô sỉ. hảo nếu nàng vô sỉ, như vậy nàng cũng không khách khí lý hà hoa dứt khoát vươn chính mình vừa rồi máu chảy đầm địa hiện tại bị bọt nước đến càng thêm dọa người tay hảo vậy ngươi đánh ta nói như thế nào ngươi đem ta một đôi tay đều đánh vỡ chúng ta hảo hảo thanh toán một chút phụ nhân thấy lý hà hoa tay ánh mắt rụt rụt dây tiếp theo lớn tiếng mà phản bác ngươi nói vậy ta khi nào đánh ngươi Đây là chính ngươi lộng thương. Lý Hà Hoa ha hả cười, đem vừa mới ngô đại trụ nói còn nguyên còn ra tới, đánh người còn không thừa nhận đúng không? Ta nói ngươi đánh ta, ngươi còn muốn rảo biện cái gì? Ngươi! Nô ra người đều bị Lý Hà Hoa nói nghẹn họng. Đúng lúc này, trong đám người xem náo nhiệt người không biết ai hô một câu, thiết sân tới. Giây tiếp theo, trong đám người tránh ra một cái nói, một cái hán tử từ bên ngoài đi đến. Lý Hà Hoa chỉ nhìn người tới liếc mắt một cái, trong lòng liền nhịn không được khen một tiếng đẹp. Hảo man nam nhân A. Nhìn ra ít nhất có 1m8, thân hình cao lớn lại rắn chắc, mày kiếm mắt sáng, hình dáng rõ ràng, màu đồng cổ làn da càng vì hắn tăng thêm một tia hương vị, toàn thân tràn ngập nam nhân vị. Thật không nghĩ tới ở cái này thôn nhỏ còn có như vậy xuất sắc nam nhân. Kỳ thật lý hà hoa người này có cái đặc điểm, chỉ cần là quen biết người đều biết, đó chính là nàng là cái tiêu chuẩn nhan khống, cũng là ngoại mạo hiệp hội thâm niên hội viên, đối với đẹp người đảo không phải nói sẽ độc tâm. Chính là sẽ thuần túy mà yêu thích cùng thưởng thức, nhịn không được tưởng nhiều xem hai mắt, sau đó lại xem hai mắt. Nàng cái này tật xấu cũng không biết bị các bạn thân phun tào bao nhiêu lần. Hiện tại nhìn đến người tới, Lý Hà Hoa liền vô ý thức mà nhìn chằm chằm nhìn, thẳng đến vừa mới kia phụ nhân ngao một giọng nói đem nàng kêu hoàn hồn. Thiết sơn nột, ngươi rốt cuộc tới, ngươi cần phải cho ta cái công đạo a? này Lý Hà Hoa thật là khinh người quá đáng, đem nữ nhi của ta làm hại như vậy còn chưa đủ, hiện tại còn đánh ta cái này lão bà tử. ngươi không thể mặc kệ a. Lý Hà Hoa chưa kịp cẩn thận cân nhắc phụ nhân theo như lời nói, chỉ bắt được vừa mới rơi rất một cái quan trọng tin tức, người nam nhân này kêu thiết sơn. Phía trước này phụ nhân liền để qua nàng có cái trượng phu kêu thiết sơn, chẳng lẽ chính là hắn. Không thể nào, như vậy nam nhân sao có thể cưới nguyên chủ như vậy nữ nhân đâu. Vừa thấy liền không xứng đôi a. Liền ở Lý Hà Hoa như đi vào coi thần tiên thời điểm, Trương thiết sơn cũng đang nhìn nàng, thấy nàng như là không để bụng chút nào bộ dáng. nắm tay nắm chặt, khít sâu một hơi áp xuống trong lòng tức giận, vững vàng vừa nói nói, thím, việc này thật là thực xin lỗi, ta sẽ giao hơn nàng, ngươi xem muốn như thế nào bồi thường, cho ta nói cái số đi, ta bồi cho ngươi. Lời này làm phụ nhân giữa mày thần sắc dơ lên vài phần, đắc ý mà Tả lý hà hoa liếc mắt một cái, đối trương thiết sơn lời nói thâm tiếng nói, ngươi là thím nhìn lớn lên, thím còn có thể muốn ngươi tiền sao, chỉ là không phải thím nói nha, nữ nhân này thật là không được. Bằng không còn không biết muốn đem ngươi liên lụy thành cái dạng gì đâu, ngươi chạy nhanh hưu đi, như vậy yêu tinh hại người cũng không thể lưu a. Trương Thiết Sơn không có ứng hòa phụ nhân nói, chỉ là nói, thím, nên bồi thường vẫn là muốn bồi thường, ngươi xem, 50 văn tiền có đủ hay không. Nói liền móc ra 50 văn tiền ra tới đưa cho phụ nhân. Phụ nhân nhìn đưa tới trước mặt tiền, có điểm do dự, bất quá ở một bên ngô đại trụ lại một tay đem tiền đẩy trở về, Thiết Sơn, chúng ta đều là cùng nhau lớn lên. Như thế nào có thể muốn ngươi tiền, chúng ta chỉ là tới muốn cái nhận lỗi, nhà ngươi nữ nhân này quả thực là thật quá đáng. nay tiền ngươi lấy về đi, nếu là đưa tiền chính là không nhận ta cái này huynh đệ. Xem lô đại trụ nhất định không chịu muốn, Trương Thiết Sơn cũng không nghĩ tiếp tục lôi kéo, đem tiền thu trở về, tiện đà ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Lý Hà Hoa, nói ra là nói lại lánh lại chồng, còn không mau cấp thím nói lời xin lỗi. Lý Hà Hoa vốn dĩ đối Trương Thiết Sơn ấn tượng tốt bởi vì này một câu bắt đầu giảm xuống. Này nam nhân không phải nguyên chủ trượng phu sao, hiện tại như thế nào cái gì đều không hỏi liền kết luận là nàng sai rồi, còn đi lên khiến cho nàng xin lỗi, có như vậy trượng phu sao? Xem ra, nguyên thân trượng phu cũng thực không thích nàng. Nhưng là, việc này không phải nàng sai, nàng không có khả năng xin lỗi. Lý Hà Hoa thần sắc cũng lạnh xuống dưới, không sợ mà nhìn Trương Thiết Sơn, ta có cái gì sai ngươi khiến cho ta xin lỗi. Nàng nói ta đánh nàng liền đánh nàng. kia nàng còn đem tay của ta thương thành như vậy như thế nào không nói. có ngươi như vậy không phân xanh đỏ đen trắng sao trương thiết sơn còn chưa nói lời nói phụ nhân liền cướp nói chuyện ngươi ở nói hiệu nói vượng ngươi cái này thương nhưng không liên quan chuyện của ta ngươi bôi nhọ ta ta một cái lao bả tử như thế nào có thể đánh thắng được ngươi ngươi xem ngươi thân hình nhìn nhìn lại ta thân hình chung quanh người nhìn hai người thân hình sôi nổi tán đồng phụ nhân nói hơn nữa nguyên chủ lý hà hoa phía trước hành động mọi người đều lựa chọn đứng ở phụ nhân bên này khẳng định là lý hà hoa bôi nhọ Nàng người này liền không nói lý. Đúng vậy, nàng người như vậy không khi dễ người khác liền không tội, ai còn có thể khi dễ đến nàng. Này Lý Hà Hoa thật là càng ngày càng tệ. Lý Hà Hoa nghe chung quanh người nói chuyện thanh, trong lòng đốn cảm vô lực, này nguyên chủ làm người thật là quá kém, thế nhưng không một người nguyện ý đứng ở nàng bên này, liên quan hiện tại cũng không có người chịu vì nàng nói chuyện, ngay cả nguyên chủ Trượng phu cũng là. Trương Thiết Sơn nghe chung quanh người nói sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Lại thấy Lý Hà Hoa một bộ căn bản không muốn xin lỗi bộ dáng, trong lòng hỏa càng là đại. Nữ nhân này thật là cái gì ghê tẩm sự đều có thể làm được, hắn thật là hối hận lúc trước cưới nàng, bằng không nương cùng tiểu đệ còn có thư lâm cũng sẽ không quá thảm như vậy, đều là bởi vì nàng. Nếu có thể, hắn thật sự hận không thể bóp chết nữ nhân này, chính là tới rồi hiện tại nàng còn không chịu ăn năn vẫn như cũ gây chuyện thị phi, như vậy nữ nhân, quả thực là nhiều xem một cái cũng cảm thấy ghê tẩm. Chính là hiện tại nàng vẫn là hắn trên danh nghĩa thế tử, bọn họ chi gian sự tình thuộc về gia sự, hắn không nghĩ làm cho người ngoài mặt giải quyết, đồ để cho người khác nhìn chê cười, vẫn là đám người đi rồi lại giải quyết đi. Trương Thiết Sơn đối với ngô gia người lại một lần xin lỗi, thím, đại trụ đại tráng, thật là xin lỗi các người, ta cho các ngươi nói lời xin lỗi, qua đi ta sẽ giáo huấn nàng, các ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường nói thẳng, lần này xem ở ta mặt mũi thượng liền thôi bỏ đi. Nô đại trụ dù sao cũng là cùng Trương Thiết Sơn cùng nhau lớn lên, xem hắn như vậy xin lỗi, cũng không nghĩ lại làm khó hắn, hơn nữa nhà mình lao nương cũng đích xác không có gì đại sự, lần này coi như cấp minh đệ một cái mặt mũi đi, vô vô Trương Thiết Sơn bả vai nói, Thiết Sơn, lần này là xem ở ngươi mặt mũi thượng, liền tính, bất quá nhưng ngàn vạn không cần có tiếp theo, bằng không chúng ta nhưng ai mặt mũi đều không cho. Phần 4. Trương Thiết Sơn phản chụp hạ bờ vai của hắn, không tiếng động nói cảm ơn. nô đại trụ mang theo một đại gia người đi rồi tới xem náo nhiệt người thấy nô gia người đều đi rồi tự nhiên cũng không hảo lại nhiều đãi cũng đi theo đi rồi bất quá một lát trong viện liền dư lại lý hà hoa cùng trương thiết sơn hai người lý hà hoa không biết nên như thế nào đối mặt cái này đối nàng tới nói thực xa lạ nam nhân hơn nữa này nam nhân vừa mới một bộ nhận định là nàng sai bộ dáng nàng cũng không nghĩ phản ứng hắn dứt khoát trực tiếp xoay người vào nhà tiếp tục đi tìm nàng chảy gỗ chính là mới vừa vào nhà Phía sau nam nhân liền đi theo vào được, lập tức ngồi ở ghế trên, lạnh lùng mở miệng, Lý Hà Hoa, đem chính ngươi đổ vật dọn dẹp một chút, hôm nay liền đi, ta cái này ra dung không giới ngươi này tôn đại phật. Lý Hà Hoa bước chân một đốn, trong lòng đi theo lột bộ một chút. Lời này thực rõ ràng, là muốn hưu nguyên chủ ý tứ, cũng chính là muốn hưu hiện tại nàng. Nguyên chủ A Nguyên chủ, ngươi như thế nào liền hôn thành bộ dáng này đâu, ta mới đến hai ngày, ngươi không phải bị người mang chính là bị người đánh, hiện tại còn phải bị hưu rớt. ta chính là bị ngươi hại thảm, này một thân nổi đều đến nàng tới bối. Nếu là ở hiện đại, Lý Hà Hoa khẳng định không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng rồi, hưu liền hưu bái, dù sao lại không phải chân chính lao công, nàng còn không vui tiếp nhận người khác lao công đâu, chính là nơi này không phải hiện đại, nơi này là đối nữ tử cực độ không công bằng cổ đại, nàng nếu như bị hưu, kia hậu quả không biết là cái dặn gì, rốt cuộc nàng hiện tại cũng không biết nguyên chủ có hay không nhà mẹ đẻ, ly này gian cư trú nhà ở căn bản liền không địa phương nhưng đi. Làm nàng. Một chốc một lát đi nơi nào tìm cái nơi nương nó a Cho nên, tạm thời không thể bị hưu, ít nhất đến làm nàng nghĩ cách tránh điểm tiền, có cái chính mình nhà ở lại nói a Chương 4. Lý Hà Hoa nghĩ nghĩ, đối chính mắt lạnh nhìn hắn nam nhân xác nhận nói, ngươi muốn hưu ta sao. trương Thiết Sơn nghe vậy trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục lãnh túc, từ trong lòng ngực móc ra một tờ hưu thư còn tại trên bàn, đây là hưu thư, chính ngươi đi đem đổ vật thu thập một chút. Đừng làm ta đuổi đi người đi. Hưu thư đều viết hảo, đây là thật sự quyết tâm mà muốn hưu thê A. Nhìn trên bàn hưu thư, Lý Hà Hoa ở trong đầu nghĩ nên làm cái gì bây giờ? Lúc này khóc nháo khẳng định là không thể thực hiện được, càng khóc nháo càng làm người không thích, lại nói nàng cũng làm không được khóc nháo sự tình, như vậy cũng chỉ có thể tới mềm, xem có thể hay không làm người nam nhân này mềm lòng, thu hồi hưu thê ý tưởng. Khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi. Lý Hà Hoa ở trong lòng chuẩn bị một lát, Âm thầm khắp một phen chính mình đùi, hốc mắt nhanh chóng nhân đau đớn chứa đầy nước mắt, thoạt nhìn tựa như muốn khóc dường như, thừa dịp hốc mắt có nước mắt, Lý Hà Hoa lắp bắp mà mở miệng, ta biết ngươi hiện tại thực chán ghét ta, ngươi chán ghét ta là hẳn là, đều là ta không tốt, ta trước kia chính là cái hôn đảng, ta đầu óc không rõ ràng lắm, cho nên mới làm như vậy nhiều chuyện xấu, ta hiện tại thực hối hận, ta không cầu ngươi tha thứ ta, chỉ cần ngươi có thể cho ta cái sửa đổi cơ hội liền hảo, ta sẽ biểu hiện cho ngươi xem. Ngươi có thể lại cho ta một cơ hội sao? Lý Hà Hoa nói này đoạn lời nói là hữu dụng ý, một phương diện là vì làm này nam nhân mềm lòng, không cần vội vã hưu nàng. Về phương diện khác còn lại là vì lúc sau làm chuẩn bị, nàng không phải nguyên chủ, nàng về sau phong cách hành sự khẳng định sẽ cùng nguyên chủ một trời một vực, khó tránh khỏi sẽ không làm người hoài nghi. Hiện tại nói cho chính hắn thiệt tình ăn năn, như vậy về sau liền có lý do giải thích chính mình hành vi cùng nguyên chủ bất đồng. Lý Hà Hoa này đoạn lời nói làm trương thiết sơn lại một lần kinh ngạc, không khỏi mà xem kỹ khởi nàng tới. Phía trước hắn vừa trở về, nhìn đến trong nhà mặt người bị nàng biến thành như vậy, hắn lập tức liền tính toán đem nàng đuổi ra khỏi nhà, chính là mới vừa nói ra, nữ nhân này liền cùng người điên giống nhau hướng về phía hắn tay đấm chân đá, bị hắn chế phục về sau, nàng liền nằm trên mặt đất lại là kêu khóc lại là lan lột, làm cho toàn thôn người đều tới xem náo nhiệt, cái này cũng chưa tính, nàng còn thừa dịp hắn không chú ý một phen sách lên thư lâm Tuyên bố hắn nếu là dám hưu nàng, nàng liền bóp chết Thư Lâm, nếu không phải hắn đi lên đem Thư Lâm đoạt xuống dưới, Thư Lâm thật sự phải bị này ác phụ bóp chết. Hắn tức giận đến lập tức đem nàng ném tới ngoài phòng làm nàng lăn, chính là nữ nhân này căn bản không biết xấu hổ, ở ngoài phòng tạp một đêm môn, hùng hùng hổ hổ một suốt đêm, làm cho toàn bộ trong thôn người đều không thể ngủ, chạy tới tìm hắn. Hắn chỉ có thể làm nàng tiến vào, hạ nàng cuối cùng hai ngày thời gian thu thập đồ vật cút đi. vốn dĩ cho rằng hôm nay tới cấp nàng hưu thư, nàng sẽ nháo đến lợi hại hơn, chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng không náo loạn, ngược lại bắt đầu ăn ăn. Bất quá, hắn sớm đã kiến thức nữ nhân này gương mặt thật, đối với miệng nàng nói, hắn một chữ đều không tin, nàng hiện tại nói như thế, chẳng qua là muốn cho hắn mềm lòng, không cần hưu nàng thôi. Nhưng này thế, hắn nhất định phải hưu, bằng không đều thực xin lỗi hắn kia đáng thương mâu thân đệ đệ cùng nhi tử. Trương Thiết Sơn cắn chặt giang quan, phun ra nói làm Lý Hà Hoa tâm lệnh, Lý Hà Hoa. Ta mặc kệ ngươi là thiệt tình ăn năn vẫn là làm bộ làm tịch. Này hưu thư ta đã viết, ngươi cầm đi, từ hôm nay trở đi ta hai liền không có quan hệ. Ngươi muốn thế nào là chính ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ. Lý Hà Hoa nội tâm có điểm lo âu, xem ra người này là thật sự khăng khăng một mực muốn hưu nàng. Chính là nàng hiện tại thật sự không thể bị hưu a. nàng còn cái gì cũng chưa biết rõ ràng đâu. Rời đi nơi này nàng nên đi nào a? Chẳng lẽ muốn lưu lạc đầu đường sao? Không được không được. Cần thiết tưởng điểm biện pháp lưu lại, vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói. Xem ra giống vừa mới như vậy nói vẫn là không đủ, này nam nhân căn bản không tin chính mình sửa đổi nói, vẫn là muốn nghĩ lại biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có bất cứ giá nào này một cái lộ, tính, mặt mũi tính cái gì, hiện tại sinh tồn càng quan trọng. Lý Hà Hoa vứt bỏ mặt mũi tiến lên giữ chặt trước mặt nam nhân ống tay háo, lấy nguyên chủ ngự khí khẩn cầu nói, Thiết Sơn, ta biết ngươi chán ghét ta, ngươi muốn hưu ta ta cũng không dám nói cái gì Đều là ta chính mình làm sai, nhưng là chúng ta tốt xấu phu thêm một hồi, ngươi phát phát thiện tâm, lại làm ta ở chỗ này ở lâu hai tháng được chưa? Chỉ cần hai tháng liền thành, hai tháng sau ta liền ngoan ngoãn mà chính mình cút đi, nếu là ta lật lọng, ngươi liền đem ta đánh ra đi được chưa? Hai tháng hẳn là đủ nàng nghĩ cách tránh điểm tiền, thuê cái chính mình phòng ở ở. Nề hà lời này đối trương Thiết Sơn vẫn là không quá có tác dụng, hắn một phen ném rất Lý Hà Hoa tay, lạnh lùng mà nhìn Lý Hà Hoa, ánh mắt làm người có điểm sợ hãi. Lý Hà Hoa đỉnh hắn ánh mắt, nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu tiếp tục nói, thiết sơn, ngươi tin tưởng ta nói, ta nếu là nói dối khiến cho ta không chết tử tế được. Ngươi liền khoan dung hai tháng cho ta được không? Ta một cái bị hưu phụ nhân, trên người không có một chút tiền, dù sao cũng phải nghĩ cách kiếm ít tiền hảo sinh tồn đi xuống A, ngươi cho ta hai tháng thời gian kiếm ít tiền được chưa? Trương thiết sơn nhìn chính mình trước mặt nữ nhân này khẩn cầu sắc mặt, trong lòng lại một chút không có đồng tình, tương phản, càng thêm chán ghét. Tiền. Kiếm tiền sinh tồn. Ha ha, thật là buồn cười, hắn mấy năm nay gửi trở về tiền đều bị nữ nhân này tư nuốt, một phân tiền đều không có dùng đến nhà hắn nhân thân thượng, hiện tại nàng lại nói cho hắn không có tiền. Hắn đã quá độ thiện tâm không có tìm nàng phải về những cái đó tiền, hiện tại nàng thế nhưng nói không có tiền. Trương Thiết Sơn nhớ tới chính mình sau khi trở về nhìn đến mọi người trong nhà bộ dáng, trong lòng tức giận liền tắt không đi xuống, thật hận không thể lập tức chấm dứt nữ nhân này, muốn hắn lại nhiều xem nữ nhân này hai tháng. hắn làm không được. Trương Thiết Sơn đứng lên, không nghĩ lại nghe nữ nhân này vô nghĩa, bay thẳng đến ngoại đi đến. Hiu thư ta đã biết, ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận ngươi đều không phải thê tử của ta, lập tức thu thập đồ vật rời đi nhà ta. ở ta trở về phía trước ngươi nếu là còn chưa đi ta đã có thể không khách khí. mắt thấy Trương Thiết Sơn muốn đi, Lý Hà Hoa lập tức nóng nảy, trong lòng mặc niệm đại trưởng phu co được giãn được, sau đó cũng bất chấp lần lượt bị hắn vô tình cự tuyệt mất mặt, hậu hai đời ra mặt đi theo chạy đi lên, tâm hung ác. Lập tức từ phía sau ôm lấy Trương Thiết Sơn eo, gắt gao mà ôm lấy không cho hắn đi, ngươi đừng đi, cầu xin ngươi, lại làm ta ở chỗ này trụ đoạn thời gian được không? Cầu xin ngươi. Trương Thiết Sơn không ngại bị nàng đột nhiên ôm lấy, thân mình cứng còn một cái trước mắt, dây tiếp theo lập tức muốn tránh thoát hai Lý Hà Hoa cảm thấy chính mình tay đều phải bị bẻ gãy, còn là liều mạng toàn thân sức lực gắt gao mà ôm, liền không bùng ra, Thiết Sơn, bị hưu ta không có địa phương nhưng đi à. Dù sao cũng phải trước cho ta đoạn thời gian an bài một chút đi, ta khẳng định sẽ không ăn vạ không đi, ta cho ngươi lập cái chứng từ được chưa? A, Buồn cười! Ngươi kia nhà mẹ đẻ người không phải lợi hại thật sự sao? Không phải ai cho ngươi chống lưng sao? Nếu bọn họ như vậy thương ngươi, ngươi trở về theo chân bọn họ trụ chẳng phải vừa lúc. Thiếu lấy này đó có không lừa gạt ta? Lý Hà Hoa thân thể cứng đờ, không nghĩ tới nguyên chủ thực sự có nhà mẹ đẻ người a. Giống như nhà mẹ đẻ người cũng làm cái gì chọc này nam nhân sinh khí, hiện tại này nam nhân muốn đem nàng đuổi đi về nhà mẹ đẻ, kia nàng muốn hay không hồi nguyên chủ nhà mẹ đẻ. Không được không được, liền tính là có nhà mẹ đẻ người nàng cũng không thể đi, một là nàng cũng không biết nhà mẹ đẻ ở đâu, nhà mẹ đẻ người cũng không quen thuộc, đi trở về nói không chừng liền lòi, thứ hai này nguyên chủ như vậy cái bộ dáng nhà mẹ đẻ người cũng không quản quản không phải không đau nàng chính là những cái đó nhà mẹ đẻ người cũng đều không phải cái gì người tốt. Tam tới cổ đại bị hưu về nhà cô nương có thể được đến cái gì tốt đãi ngộ. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, nguyên chủ nhà mẹ để không thể hồi. Ở chỗ này tuy rằng cũng thực gian nan, nhưng ít nhất nàng hai ngày này cũng hiểu biết rất nhiều. Hơn nữa này nam nhân tuy rằng thực chán ghét nàng, nhưng có thể xem ra tới không phải cái người xấu. Trong lòng hạ định rồi chủ ý, Lý Hà Hoa nói, ta không quay về, đi trở về cũng không có ngày lành quá. Ta muốn chính mình nghĩ cách tìm một chỗ trụ, ngươi liền khoan dung ta một đoạn nhật từ đi. Thấy nàng như thế nào đều không muốn đi trương thiết sơn gầm lên một tiếng ngươi cho ta bông ra sau đó đột nhiên tăng lớn sức lực tránh thoát khai nàng lập tức đem lý hà hoa ném trên mặt đất lý hà hoa chỉ cảm thấy mông sinh đau bàn tay cũng bị mặt đất ma đến nóng rát hốc mắt nhanh chóng đôi đẩy nước muối sinh lý chính là giờ phút này nàng lại bất chấp đau đớn lại lần nữa khẩn cầu nói ngươi khiến cho ta nhiều đãi một thời gian đi ta bảo đảm tuyệt đối ngoan ngoãn mà không cho ngươi gây chuyện lại còn có nấu cơm cho ngươi ăn Cho ngươi làm việc nhà được chưa? Ta nói làm ta làm cái gì liền làm cái đó, một khi ta tìm được phòng ở, ta liền sẽ mau rời khỏi. Trương Thiết Sơn chỉ là muốn tránh thoát khai, không nghĩ tới sẽ đem nàng ném đến trên mặt đất, khá vậy không có khả năng đối nàng xin lỗi. Nhìn nàng nước mắt lưng tròng lại còn không quên khẩn cầu bộ dáng của hắn, đột nhiên thấy phiền muộn. Nữ nhân này vì cái gì một hai phải lại nhiều đãi một thời gian? Là kéo dài biện pháp sao? Chính là mặc kệ thế nào, hắn đều là muốn hưu nàng. Thôi. Xem ở nàng là thư lâm mẫu thân phân thượng, hắn liền cuối cùng làm nàng trụ một đoạn thời gian, nếu là đến lúc đó nàng còn không chịu đi, kia hắn liền sẽ không nhớ nàng là cái nữ nhân. Trương Thiết Sơn hít sâu một hơi, nói cái gì cũng chưa lại nói, đi nhanh đi ra ngoài. Lý Hà Hoa nhìn hắn thân ảnh biến mất ở cửa, không biết hắn đây là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng. Mặc kệ, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, nàng đều phải ra mặt giày tạm thời lưu lại nơi này, liền tính bị mắng cũng muốn nhịn xuống đi. Chờ nàng tránh đến tiền liền không cần ăn nói khép nép cầu người tính nàng vẫn là lại đi quét tức quét tức trong nhà vệ sinh đi nói không chừng kia nam nhân giữ nhà sạch sẽ sẽ đối nàng khoan dung một chút đừng nóng vội đem nàng đuổi ra khỏi nhà nghĩ lý hà hoa chịu đựng đau đớn trên người gian nan mà dịch mập mạp thân mình bỏ dậy cầm chày gỗ ra tới bắt đầu tẩy khăn trải giường gian nan mà giặt sạch nửa canh giờ rốt cuộc đem khăn trải giường áo gối chợt đều giặt sạch sạch sẽ đang ở trong viện phơi nắng thời điểm Trương Thiết Sơn lại một lần đã trở lại, chẳng qua lần này không ngừng hắn một người, hắn mặt sau còn đi theo một cái tiểu thiếu niên cùng một vị không sai biệt lắm bốn năm chục tuổi lao phụ nhân, mà chính hắn trong lòng ngực còn ôm cái tiểu nam hải. Thấy Lý Hà Hoa ở lượng quần áo, Trương Thiết Sơn trầm khuôn mặt trực tiếp đi vào trong phòng, tựa như không nhìn thấy nàng giống nhau, cái này làm cho Lý Hà Hoa trong lòng càng thêm không đế. Đi theo Trương Thiết Sơn mặt sau tiến vào hai người cũng thấy nàng, tức khác sắc mặt trở nên rất khó xem, nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập không mừng. Đi theo Trương Thiết Sơn mặt sau vào phòng, cũng không có muốn để ý tới nàng ý tứ. Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi, tiếp tục đem đỉnh đầu thượng sống làm xong, lúc này mới lau lau tay, đi theo tiến vào nhà ở. Phòng trong, Trương Thiết Sơn vừa mới ôm vào tới tiểu Nam Hải đang ngồi ở cái bàn biên chơi trong tay tiểu bố cầu, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, mà mặt khác ba người đang ở sửa sang lại hành lý, xem ra là chuẩn bị trụ vào được. Lý Hà Hoa không biết chính mình nên làm chút cái gì, đi lên hỗ trợ đi. nhân gia khẳng định không cảm kích, nhưng lại không thể cái gì đều không làm, nghĩ nghĩ, dứt khoát đi phòng bếp nấu cơm đi. Này đã đại giữa trưa, bọn họ khẳng định cũng không ăn qua, nàng xuống bếp làm điểm đồ vật đại gia cùng nhau ăn đi. Phần 5 Bất quá, trong phòng bếp cũng chỉ có về điểm này gạo lức, trừ bỏ làm gạo lức cháo, không còn hắn tuyển. Vào phòng bếp, Lý Hà Hoa lại phát hiện trong phòng bếp nhiều ra hai túi lương thực, nàng mở ra nhìn nhìn, một túi bệnh diện, còn có một túi tế mế. Lý Hà Hoa có điểm kinh hỉ, ăn mấy đốn gạo lức cháo khoang miệng nhanh chóng phân bố xuất khẩu thủy, chưa từng có giống giờ khắc này, như vậy muốn ăn cơm kẻ cùng mì sợi. Bất quá, mấy thứ này không phải nàng, nàng không có biện pháp dùng. Nghĩ nghĩ, Lý Hà Hoa xoay người ra phòng bếp, ở trong sân tìm được đang ở dọn đồ vật Trương Thiết Sơn, ở trong lòng làm một trận tâm lý xây dựng, lúc này mới mở miệng gọi lại hắn, Trương Thiết Sơn. Bất quá Trương Thiết Sơn cũng không nguyện ý phản ứng nàng, một cái mắt phong đều không có cho nàng. Lý Hà Hoa giật nhẹ khoe miệng, tiếp tục nói, ta nghĩ đến làm điểm cơm trưa, có thể hay không dùng một chút trong phòng bếp bạch diện, ta muốn làm điểm mì sợi đại gia giữa trưa ăn. Trương Thiết Sơn không có lý nàng, vẫn như cũ làm chuyện của hắn. Lý Hà Hoa có điểm thất vọng, đành phải xoay người tiếp tục trở về làm nàng gạo lức cháo. chương 5 Lý Hà Hoa vào phòng bếp, phát hiện vừa mới cái kia lão phụ nhân đang ở trong phòng bếp múc gạo trắng mặt, nhìn dáng vẻ là đang định làm cơm trưa. Nàng không biết này lão phụ nhân là ai. Nhưng nàng đoán hẳn là Trương Thiết Sơn Nương, muốn thử xem xem chính mình suy đoán đúng hay không, Lý Hà Hoa thử thăm dò kêu một tiếng, nương. Trương Lâm Thị Dương mắt nhìn mắt Lý Hà Hoa, dây tiếp theo liền viết xem qua đi, trong miệng ngự khí thập phần không tốt, đừng cứ gọi ta nương, ta không đảm đương nổi ngươi một tiếng nương. Lý Hà Hoa biết nàng đoán đúng rồi, nay phụ nhân chính là Trương Thiết Sơn Nương, tuy rằng nàng nói không đảm đương nổi nàng kêu nương, nhưng là nên cứ gọi vẫn là muốn kêu, ít nhất ở nàng còn ở nơi này thời điểm phải gọi. Lý Hà Hoa tiến lên một bước tiếp nhận nàng trong tay chén, nương, ta tới làm đi, ngài đi nghỉ một chút. Ai biết vươn đi tay lại bị bang một tiếng chụp trở về, không cần ngươi ở chỗ này làm bộ làm tịch, ngươi không phải thực nhu sao, hiện tại chăng, cái gì hảo con dâu, nhà của chúng ta không dám lao ngài đại giá. Lý Hà Hoa nhìn chính mình bị chụp trở về tay, ở trong lòng thật sâu mà thở dài. Lại một cái mười phần chán ghét nàng người a, Tính, không cho nàng làm nàng liền không làm đi, miễn cho chọc người ta phiên chán. Xem ra phòng bếp là không có biện pháp đãi, Lý Hà Hoa đành phải cầm lấy thùng nước tiếp tục đi múc nước, nếu không tìm điểm sự tình làm, nàng làm ngốc sẽ thực xấu hổ. Đi bên cạnh giếng, lần này thật không có gặp được mặt khắc múc nước người, bất quá nàng vẫn là nhiều đãi một hồi, nhìn nơi xa đại sơn đã phát sáng ngốc, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới xách lên thùng nước hướng ra hồi. Về đến nhà, liền thấy trong nhà mặt khác bốn người chính ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn cơm, thấy nàng trở về, chỉ nhìn thoáng qua liền tiếp tục túi đầu ăn cơm đi Lý Hà Hoa giật nhẹ khỏe miệng cho đại gia một cái tươi cười, sau đó xách theo thủy trở về phòng bếp, đem thùng thủy rót vào lưu nước. Lúc này mới vô lực mà ngồi vào tiểu băng ghế thượng thở dốc. Trơ nghỉ đủ rồi, mới sờ sờ mau đói bẹp bụng, đứng lên đến bệ bếp biên thịnh cơm ăn, kết quả phát hiện trong nổi cái gì cũng chưa thừa, bị thịnh xong rồi. Thật sự một chút đều không có thừa cho nàng. Lý Hà Hoa cảm thấy có điểm bị khuất, chính là nàng lại không tư cách cùng nhân ra nói cái gì bị khuất, là nàng mặt dày mày dạn muốn đại ở chỗ này. Hiện tại bị người như thế nào đối đãi đều phải chịu, còn không thể có cái gì dị nghị, bằng không liền trở cút đi. Nàng vì cái gì muốn quá thảm như vậy a? Nghĩ tới nghĩ lui đều là bởi vì nguyên chủ, đều là thế nguyên chủ bối nổi. Ở trong lòng đau thương một lát, Lý Hà Hoa một lần nữa đánh lên tinh thần, quyết định làm điểm gạo lức cháo lấp đầy bụng. Nàng nhưng thật ra tưởng trực tiếp dùng mễ hoặc là bạch diện làm điểm ăn, chính là vạn nhất chọc giận bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà liền không hảo, cho nên vẫn là trước ngoan ngoãn mà ăn gạo lức cháo đi Nàng phải nhanh một chút mà nghĩ cách kiếm tiền, chính mình mua ăn, sau đó mau chóng tìm được cái nơi nương nóu, về sau liền không cần quá như vậy đáng thương. Lý Hà Hoa lấy điểm gạo lức nấu cháo, trực tiếp ở trong phòng bếp ăn xong sau, lại đem chính mình ăn chén đũa xoát hảo, lúc này mới ra phòng bếp vào phòng. Chẳng qua nàng vừa mới quét tức sạch sẽ phòng, đã bị phóng thượng hành lý, trên giường cũng trải lên khăn trải giường. Nhìn dáng vẻ là bên ngoài những người khác muốn trụ phòng này. Đây chính là nàng chịu đựng tay đau liều mạng quét tức đã lâu mới lộng sạch sẽ phòng A, chính là hiện tại cứ như vậy bị người khác chiếm, nàng thật sự hảo nghĩ ra đi nói đây là nàng quét tức tốt phòng, chính là nàng không thể nói, cũng không có tư cách nói, có lẽ bên ngoài người chính là nghĩ chính mình chịu không nổi rời đi mới hảo đâu, nhưng nàng hiện tại cần thiết kiên trì, kiên trì đến chính mình tìm được nơi mới được. Lúc này Trương Lâm Thị đi đến, nhìn đến Lý Hà Hoa, chán ghét nói, về sau ta trụ này gian phòng, ngươi không cần ở ta trước mắt hoảng. Nếu không phải Nhi tử nói làm hắn lại trụ một đoạn thời gian, nàng hiện tại liền muốn đem cái này ác phụ đánh ra đi, mới sẽ không chịu đựng tức giận tiếp tục chịu đựng nữ nhân này. Lý Hà Hoa hít sâu một hơi, không nói gì thêm, lập tức ra phòng đi xem các phòng. Trong nhà tổng cộng tam gian phòng, này một gian đã bị Trương Thiết Sơn ở còn dư lại hai gian, Lý Hà Hoa nhất nhất qua đi nhìn một chút, kết quả phát hiện mỗi cái phòng đều phóng thượng hành lý, hiển nhiên đã bị định ra, nói cách khác, không có nàng phòng. Lý Hà Hoa ngây ngẩn cả người, này không có phòng nàng muốn đang ở nơi nào a? Chẳng lẽ ngủ ở trong viện? Việc này không có biện pháp nhịn, Lý Hà Hoa trực tiếp đi tìm được đang ở trong viện phách xài Trương Thiết Sơn. Trương Thiết Sơn trong nhà liền ba cái phòng, ta nguyên lai like phòng nương trụ thượng, ta nhìn mặt khác hai cái phòng cũng bị phóng thượng hành lý, các ngươi là muốn trụ sao? Có thể hay không cho ta đẳng cái phòng trụ một chút? Lý Hà Hoa nói xong, Trương Thiết Sơn như là không nghe được giống nhau, tiếp tục phách trên tay xài. Thẳng đến phách xong rồi, nhìn đến Lý Hà Hoa còn đứng ở bên cạnh, lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái sau, nắm lên dịu vào nhà đi. Lý Hà Hoa cắn cắn môi, đi theo hắn mặt sau nói, Trương Thiết Sơn, ta không có phòng trụ A, các ngươi có thể hay không cho ta cái phòng. Trương Thiết Sơn đi lại nện bước bất biến, vừa đi vừa nói, không có dư thừa phòng, ngươi nếu không nguyện ý trụ trực tiếp đi, không ai cả ngươi. Lý Hà Hoa bước chân dừng lại, nhìn phía trước cao lớn thân ảnh, tức giận đến hận không thể đi lên cào hắn hai hạ Thật là thật quá đáng, có thể hay không có điểm thương hương tiếp ngọc tinh thần A, liền mặc kệ nàng như vậy cái như hoa như ngọc nữ nhân không cho ở sao. Ngậy! Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng, hào đi, như hoa như ngọc đã không thích hợp hình dung nàng, thương hương tiếp ngọc gì đó, cũng không thích hợp hiện tại chính mình. Tính tính, hiện tại nàng là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, chờ đến nàng có trụ địa phương, nàng sẽ không bao giờ nữa điểu người nam nhân này, không bao giờ dùng như vậy lấy lòng người khác. Lý Hà Hoa vòng quanh phòng ở dạo qua một vòng, cuối cùng phát hiện còn có cái phòng chất ủi, diện tích rất nhỏ, bên trong chất đống rất nhiều tủi lửa, còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Tuy rằng nơi này rất kém cỏi, bất quá tốt xấu có thể che mưa chắn gió, nàng cũng không có biện pháp chọn, chỉ có thể ở nơi này, chỉ cần hảo hảo thu thập một chút, vẫn là có thể miễn cưỡng ngủ một giấc. Nói làm liền làm, Lý Hà Hoa một đầu chui vào phòng chất ủi, đem những cái đó chiếm rất lớn địa phương tủi lửa hướng tập trung chất đống. Đem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật toàn lộng đi trong một góc không đỡ sự địa phương, không ra một mảnh không gian tới ngủ, sau đó dùng một ít san bằng tuổi lửa mã ở bên nhau, mã thành một cái hơi cao hơn mặt đất 10cm giản dị tiểu giường. Ước chừng hoa hơn 2 giờ mới đưa phòng chất tuổi sửa sang lại ra cái bộ dáng, lý hà hoa mệt đến hận không thể ngã trên mặt đất không đứng dậy, bất quá nàng vẫn là cắn răng đứng nghỉ tạm một lát, sau đó mới ra phòng chất tủi, đến nguyên lai trong phòng cầm một giường dự phòng chăn bông ra tới. Cứ việc bị trương mẫu chừng mắt nhìn đã lâu, nàng vẫn là căng ra đầu lấy ra tới, vừa lúc phơi ở trong sân khăn trải giường áo gối làm, nàng liền cùng nhau lấy về phòng chất ủi. Đầu gỗ bãi giường thực cách người, không thể trực tiếp ở mặt trên ngủ, Lý Hà Hoa liền nghĩ tới bên ngoài trên sân đống cỏ khô tới, chỉ cần dùng một ít cỏ khô phô một chút liền sẽ không như vậy ngạnh. Chạy đến bên ngoài đống cỏ khô liều mạng mà túng thảo, sau đó ôm hồi phòng chất ủi phô hảo, sau đó lại đi túm. Vẫn luôn bận việc đến trời tối mới rốt cuộc đem chính mình tiểu hoa bố trí hảo, miên cương có thể ngủ. Nhìn chính mình tân phong gian, Lý Hà Hoa khổ chung mua vui mà cho chính mình bối một đoạn lời nói, trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhận tính, làm được những việc chưa từng làm được. Bối xong rồi, Lý Hà Hoa phụt một tiếng cười, cảm giác chính mình cũng không như vậy thảm. buổi tối Trương Lâm Thị làm cơm chiều vẫn như cũ không có Lý Hà Hoa phân, nàng cũng không cái gọi là, chính mình làm gạo lức cháo uống lên, coi như làm chính mình ở giảm méo. Nếu là mỗi ngày giống hiện tại như vậy ăn, hơn nữa hiện tại lượng vận động, một tháng khẳng định có thể gầy không ít, nếu là ăn cơm cùng bệnh diện, khẳng định gầy không xuống dưới. Sau khi ăn xong, Lý Hà Hoa trực tiếp trốn đến phòng chất ủi, chờ đến những người khác đều rửa mặt hảo lúc sau mới trở lại phòng bếp đi thiêu nước gấm rửa mặt. Sau đó mới kéo nhức mỏi không thôi thân thể nằm ở chính mình làm trên giường. Tuy rằng thân thể rất mệt, chính là lại không có biện pháp ngủ, Lý Hà Hoa nhìn chằm chằm đen như mực không gian, bắt đầu tự hỏi chính mình kiếm tiền biện pháp. Nàng rốt cuộc phải làm chút cái gì mới có thể mau chóng mà kiếm được tiền đâu. Kiếp trước nàng đại học học chính là ngoại ngữ chuyên nghiệp, nhưng là ở chỗ này là căn bản không dùng được, duy nhất có thể sử dụng thượng phòng trừng cũng chỉ có nàng trung nghệ. Nhà nàng là danh xứng với thực chủ thần thế gia, Kỳ hạ công ty cũng toàn bộ là cùng thức ăn ăn uống có quan hệ, có thể nói cơ hồ lũng đoạn quốc nội thức ăn nghiệp nửa giang sơn, nàng gia gia càng là thế giới cấp mỹ thực đại sư, thiên kim khó cầu một bữa cơm, nàng ba ba cũng là đỉnh cấp thân bếp, chuyên môn nghiên cứu các loại mỹ thực, đến nỗi trong nhà sản nghiệp còn lại là nàng mụ mụ xử lý. Tới rồi nàng này một thế hệ, ca ca thập phần có quản lý thiên phú, 18 tuổi liền tiếp nhận tập đoàn sự vụ, đem lý thức tập đoàn chế tạo nâng cao một bước, bất quá bởi vậy Các ca ở trù nghệ thượng hoa công phu liền ít đi, Ra Ra dứt khoát liền đem toàn bộ tâm tư đều hoa ở bồi dưỡng nàng thượng. Khuyên tấn suốt đời sở học giáo nàng, chính là hy vọng lý gia thực đơn có thể lan truyền đi xuống. Ra Ra từng nói nàng là trù nghệ thiên phú cực cao thiên tài, rất nhiều năm khó được ra như vậy một cái, cho nên càng là tận hết sức lực mà bồi dưỡng nàng. Kết quả nàng không hiểu chuyện, bởi vì cảm giác bị trói buộc, muốn tự do, liền phản nghịch mà không nghe Ra Ra an bài. Chính mình đi làng đại học thuê cái mặt tiền cửa hàng làm mỹ thực ăn vạt, tức giận đến ra ra nửa năm không có lý nàng, bất quá ra ra đau nhất nàng, cuối cùng vẫn là duy trì nàng. Hiện tại ngẫm lại, khi đó nàng thật hạnh phúc ra, hạnh phúc mà được đến người nhà yêu quý, hạnh phúc mà đến ra ra dạy dỗ, hạnh phúc mà có được một thân đỉnh cấp trung nghệ, làm nàng bất luận ở nơi nào đều không sợ. Có lẽ, ở chỗ này, nàng vẫn như cũ có thể bằng vào chính mình trung nghệ, sống ra bản thân muốn sinh hoạt. Bất quá. Nếu muốn rửa nàng trù nghệ kiếm tiền, vậy đến hảo hảo quy hoạch một chút, rốt cuộc nàng đối nơi này còn cái gì đều không hiểu biết, không biết làm gì mới có thể đủ thành công, này còn cần nàng đi tìm hiểu một chút. Xem ra, nàng đến đi tranh chợ thượng, nhìn xem chợ giá thị trường lại nói. Ngay hôm sau, Lý Hà Hoa sớm mà rời khỏi giường, rửa mặt qua đi trực tiếp ra cửa. Nàng không biết chợ ở đâu, nhưng là cái này điểm khẳng định có người trong thôn đi học chợ, chỉ cần đi theo những người khác đi là có thể tìm được chợ. Quả nhiên, có mấy cái phụ nhân trong tay sách theo đủ loại đồ vật vừa nói lời nói, một bên hướng thôn ngoại đi, vừa thấy chính là đi trấn trên học trợ, Lý Hà Hoa chạy nhanh trộm mà đi theo mặt sau đi. Thôn Ly Trấn trên không tính xa, đi bộ đại khái một giờ nhiều một chút liền đến, trên đường cái các loại bán đồ vật, thét to thanh không dứt bên hai, rất là náo nhiệt. Lý Hà Hoa dọc theo đường cái biên đi phía trước đi bên xem, chủ yếu xem chính là bán thức ăn sạp, dạo qua một vòng phát hiện, cái này trấn trên bán thức ăn chủng loại không nhiều lắm. Bên đường quán cẳng có rất nhiều bán mì sợi, còn có chính là bánh bao màn thầu cùng bánh nướng, mặt khác thức ăn sạp nhưng thật ra rất ít. Lý Hà Hoa cẩn thận mà nhìn một hồi lâu, phát hiện này bên đường sạp sinh ý vẫn là không tồi, có không ít người sẽ mua điểm ăn, xem ra cái này quốc gia bá tánh tổng thể sinh hoạt trình độ vẫn là không tồi, ít nhất nàng nơi cái này địa phương kinh tế trình độ không tồi. nay đó đối với nàng tới nói là rất có lợi, dân chúng có tiền, kia thuyết minh sinh ý có thể làm đi ra ngoài, mà thức ăn chủng loại thiếu. càng lợi cho nàng bán ăn, chỉ cần nàng có thể bán lên bằng tay nghề của nàng, không lo không có khách nhân. Bất quá, làm buôn bán yêu cầu tiền vốn, nồi chén gáo buồn bàn ghế đều yêu cầu tiền, mà nàng ở nguyên chủ trên người chỉ tìm ra ba mươi mấy cái tiền đồng, nói cách khác, nàng toàn thân trên dưới chỉ có ba mươi mấy cái tiền đồng thân ra, liền tính nàng không biết thời đại này giá hàng, nhưng cũng có thể biết, ba mươi mấy văn tiền là xa xa không đủ khai cái ăn vặt quán. Phần 6. Đến nỗi vay tiền Đó là không có khả năng, bằng nguyên chủ nhân duyên, có thể có người vay tiền cho nàng chính là cái kỳ tích, cho nên vay tiền không cần suy xét, vẫn là đến dựa nàng chính mình nghĩ cách kiếm tiền tới khai ăn vặt quán. Chính là làm gì không cần tiền vốn là có thể kiếm tiền đâu. Chương 6. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, lời này một chút cũng không giả, Lý Hà Hoa hiện tại chính là bị tiền làm khó. Nàng tưởng bãi cái ăn vặt quán bán điểm ăn, chính là không có tiền vốn, trong lúc nhất thời cũng thực hiện không được. Cho nên ở bảy quán kiếm tiền phía trước, nàng còn phải trước hết nghĩ biện pháp kiếm điểm bảy quán tiền vốn. Trên người nàng cái gì đáng giá đồ vật đều không có, cho nên không có biện pháp đổi tiền. Giống một ít xuyên qua trong tiểu thuyết như vậy đi trong núi thải điểm dược thảo A, nhân sâm A gì đó chân quý đồ vật đi đổi tiền. Đó là không hiện thực, trên núi nếu là có này đó, những người khác đã sớm tìm được rồi, còn có thể chờ đến nàng đi thải. Nhân gia nguyên trụ dân cũng không phải là ngốc tử. Muốn lập tức được đến tiền là không quá khả năng. Vẫn là nếu muốn biện pháp dựa vào chính mình tay nghề tránh điểm tiền Bất quá một chốc một lát cũng nghĩ không ra cái phương pháp tới Lại mắt thấy thời gian không quá sớm Lý Hà Hoa tìm được bên đường bánh bao quán Hoa tam văn tiền mua hai cái bánh bao Một cái bánh bao tùy thân mang theo Tính toán trở về đường kim thiên cơm trưa cùng cơm chiều Nàng thật sự không nghĩ lại ăn gạo lứt cháo Ấn con đường từng đi qua Lý Hà Hoa Hoa không sai biệt lắm hơn một giờ lại lần nữa Về tới trong nhà Về đến nhà thời điểm đã là sau giờ ngọ. Cái này điểm trong nhà những người khác đều không ở, không biết là ở ngủ trưa vẫn là đi ra ngoài, Lý Hà Hoa cũng không muốn biết cái này, chỉ lập tức vào phòng chất ủi, sùi lơm mà ngã vào trên giường, mệt đến không giống lên. Liên tục đi rồi nửa ngày, đối với người bình thường tới nói đều là rất mệt sự tình, đối với nàng hiện tại hình thể, vậy càng là mệt mỏi, nàng chỉ cảm thấy toàn thân giường như sắp tan thành từng mảnh giống nhau, thật hận không thể vĩnh viễn đừng cử động. Bất quá trong bụng đói khát cảm so mệt mỏi càng mãnh liệt, lý hà hoa đành phải miễn cưỡng ngồi dậy lấy ra chính mình mua bánh bao cùng màn thầu ăn lên ăn nửa cái màn thầu trong miệng cảm giác phi thường khác lý hà hoa lại bỏ dậy ra phòng chất ủi đi phòng bếp tìm chút nước uống trong phòng bếp có thiêu tốt nước lạnh nàng cũng bất chấp đúng nóng trực tiếp múc một chén lộc cộc lộc cộc uống lên đi xuống sau đó lại múc một chén liên tiếp uống lên hai đại chén mới cảm giác giải khác mới vừa cầm chén buông tính toán đi ra ngoài bên thai lại xuất hiện một trận tất tốt thanh cẩn thận vừa nghe lại đã không có Bất quá nàng tin tưởng vừa mới thanh em không phải nàng ảo giác. Lý Hà Hoa buông trong tay chén, tầm mắt ở trong phòng bếp dạo qua một vòng, cuối cùng định ở lòng bếp phía sau nhóm lửa địa phương. Chờ nàng chậm rãi đi qua đi, liền thấy nhóm lửa tuổi lửa đôi bên trong hoa cái nho nhỏ nam hải, đúng là Trương Thiết Sơn ôm trở về cái kia. Tiểu gia hỏa đang ngồi ở lòng bếp trong một góc, nho nhỏ một con, đôi tay ôm đầu gối, bất động cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng mà hoa, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được hắn. Lý Hà Hoa không biết tiểu gia hỏa này cùng nguyên chủ rốt cuộc là cái gì quan hệ, bất quá có thể bị Trương Thiết Sơn ôm trở về dưỡng, khẳng định quan hệ không tầm thường. Bất quá ngày hôm qua cái này tiểu gia hỏa nhìn đến nàng liền cùng không có nhìn đến giống nhau, không hề có để ý tới nàng ý tứ, nàng cũng không dám chắc bọn họ quan hệ. Lý Hà Hoa thử thăm dò lại đến gần một bước, nhẹ giọng kêu gọi, tiểu gia hỏa, tiểu bà bối. Kết quả tiểu gia hỏa này cùng không có nghe được giống nhau, vẫn như cũ động đều bất động, liền đầu đều không có nâng một chút. Lý Hà Hoa trong lòng lột bột một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ là tiểu gia hỏa này lỗ thai nghe không thấy đi. Không thể đi, như vậy lỗ thai nhỏ liền nghe không thấy. Không muốn tin tưởng như vậy một cái nho nhỏ hài tử thai điếc, nàng chậm rãi ngồi xổm tiểu gia hỏa trước mặt, thử thăm dò đem tay ở trước mặt hắn quơ quơ, tiểu gia hỏa ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao. Kết quả đứa nhỏ này vẫn là không có phản ứng, giống như cả người đều đắm chìm ở thế giới của chính mình, ngăn cách với thế nhân. Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi. chậm rãi ruôi tay nắm lấy tiểu gia hỏa tay nhỏ đang định kéo lôi kéo hắn liền thấy cái này giống như điêu khắc nam hải đột nhiên liền có động tác một phen ném ra tay nàng dùng sức mà phành phạch hai tay không tiếng động lại điên cuồng mà mâu thuẫn nàng tiếp cận lý hà hoa bị hắn hành vi còn có mặt mũi thượng tàn nhẫn hoảng sợ chạy nhanh sau này lui lại mấy bước hảo hảo hảo bảo bối ngươi không cần kích động ta không chạm vào ngươi ngươi xem ta không chạm vào đâu ngươi đừng nóng giận tiểu gia hỏa phành phạch một hồi lâu mới dần dần an tĩnh xuống dưới Sau đó lại duy trì phía trước vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Lý Hà Hoa mày dần dần nhữ lại. Tiểu gia hỏa này vừa mới là nghe được nàng lời nói vẫn là không nghe được. Vì cái gì hành vi cảm giác như vậy kỳ quái? Như thế nào cảm giác giống như không rất hợp bộ dáng A? Bất quá, tiểu gia hỏa này giống như thực bài xích nàng bộ dáng. Nàng vẫn là không cần mạnh mẽ đi cùng hắn câu thông. Vạn nhất bị thương hắn liền không hảo. Nàng vẫn là đi ra ngoài đi. Lý Hà Hoa đi trở về phòng chất ủi. Ngồi xuống tiếp theo ăn dư lại màn thầu. Ăn hai khẩu, nhìn mắt trong tay bánh bao thịt, lại nhìn mắt phòng bếp, nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy lại một lần vào trong phòng bếp, đem dùng chỉ bao bao ở bánh bao thịt đặt ở tiểu gia hỏa trước mặt, bảo bối, đây là bánh bao thịt Nga, cho ngươi ăn. Sợ tiểu gia hỏa không ăn, nàng chạy nhanh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, ta đi ra ngoài, chính ngươi ăn đi. Lý Hà Hoa không biết tiểu gia hỏa kia có thể hay không ăn, nhưng là không biết vì cái gì, trong đầu tưởng tượng đến tiểu gia hỏa vừa mới bộ dáng, trong lòng liền không có biện pháp bình tĩnh. Cái kia tiểu gia hỏa đại khái chỉ có 4-5 tuổi bộ dáng, lại gây đến làm người đau lòng, trên người quần áo trông rỗng, một người ngồi ở chỗ kia không rên một tiếng bộ dáng mạc danh mà làm nhân tâm không dễ chịu, hơn nữa vừa mới nàng còn ở hắn cánh tay thượng thấy được rất nhiều vết thương, có tân có cũ, vừa thấy chính là trường kỳ gặp đòn hiểm dẫn tới, Lý Hà Hoa căn bản không dám tưởng tượng ai có thể đối một cái như thế tiểu nhân hài tử hạ độc thủ như vậy, chính là trong lòng rồi lại ẩn ẩn. Có cái không dám thừa nhận suy đoán, làm nàng không muốn đi tin tưởng. Không được không được, không thể lại suy nghĩ, cưỡng bách chính mình đem trong đầu suy đoán đi trừ, chuyên chú với ăn trong tay màn thầu. Ăn một cái màn thầu lúc sau, Lý Hà Hoa cảm giác bụng vẫn là đói lợi hại, giống như vừa mới một cái màn thầu không có bất luận cái gì tác dụng giống nhau, trong đầu mãnh liệt kêu gạo còn muốn ăn. Còn muốn ăn. Này nguyên chủ ăn uống cũng thật đại a, một cái màn thầu phỏng trừng chỉ đủ nàng tắc cái răng, nhưng nàng không thể dung túng hiện tại ăn uống a, Lý Hà Hoa dùng sức mà vỗ chính mình phì phì bụng, không thể lại ăn. còn có nghĩ gầy xuống dưới. Đem dư lại một cái màn thầu thu hồi tới, lưu đến buổi tối lại ăn, Lý Hà Hoa đứng dậy đi đem phòng chất tuổi môn đóng lại, sau đó nằm xuống, tính toán hảo hảo nghỉ một lát. Vì rời đi đói khát cảm, nàng bắt đầu muốn kiếm tiền sự tình. Rốt cuộc thế nào mới có thể đủ kiếm tiền đâu? Lại còn có không cần tiền vốn cái loại này? Suy nghĩ sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc nghĩ đến cái biện pháp, có lẽ đi cho người khác nấu ăn sẽ là cái kiếm tiền biện pháp. Bất quá! Nàng không quá muốn đi tiểu lầu bên trong đường đầu bếp, bởi vì gần nhất không nhất định có thể tìm được chiêu đầu bếp tiểu lầu. Thứ hai chỉ có chấn trên mới có tiểu lầu. Nếu nàng làm tiểu lầu đầu bếp nói, phải mỗi ngày sớm đến văn đi, hồi trong thôn phòng trừng đều phải trời đã sáng đi. Này cuối cùng một chút chính là, làm đầu bếp, không có biện pháp lập tức lấy tiền, ít nhất cũng muốn làm thượng một tháng mới có thể lấy điểm tiền. Này đối với hiện tại nhu cầu cấp bách tiền nàng tới nói, quá chậm, cho nên không suy xét đương đầu bếp, vậy cấp tư nhân ra nấu cơm. Thứ thu phí, Cổ nhân thành hôn còn có qua đời giống như đều là ở nhà mặt làm tiệc rượu, đặc biệt là người trong thôn, là muốn chuyên môn thỉnh một cái đầu bếp đi làm bàn tiệc, không cần đầu bếp chuẩn bị bất cứ thứ gì, chỉ cần người đi nấu ăn là được. Lý Hà Hoa mắt sáng rực lên, cảm thấy này biện pháp thực thích hợp hiện tại nàng, tay nghề của nàng khẳng định không thành vấn đề, chỉ cần có người nguyện ý thỉnh nàng đi làm bàn tiệc, nàng tin tưởng nhất định có thể làm chủ nhân ra vừa lòng. Như vậy hiện tại vấn đề chính là... Nàng rốt cuộc đi nơi nào tìm yêu cầu làm bản tiệc nhân ra đâu? Thôn này khẳng định không được, liền tính thực sự có người ra tính toán tìm đầu bếp làm bản tiệc, cũng sẽ không nguyện ý dùng nàng, nói không chừng còn sẽ bị nhân ra đánh ra tới, cho nên nàng đến đi khác thôn, tốt nhất là không ai nhận thức nàng thôn. Kia nàng ngày mai có thể đi làng trên xóm dưới hỏi thăm hỏi thăm, nếu có nhân ra muốn làm hỷ sự, nàng có thể mao toại tự đề cử mình. Nghĩ tới một con đường sống, Lý Hà Hoa cảm giác đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, đối sinh hoạt hy vọng lại cao một chút. Khỏe miệng không tự chủ được tiểu lên, chậm rãi ngủ rồi. Mà liên ở nàng ngủ thời điểm, Trương Thiết Sơn mang theo Trương Thanh Sơn từ ngoài ruộng đã trở lại, xem trong nhà im áng mà, Trương Thanh Sơn đối hắn ca nói, phỏng chừng là nương mang theo Thư Lâm ngủ đâu, nương có ngủ chưa thói quen. Trương Thiết Sơn buông trong tay cái cuốc, chậm rãi đi đến đông xương cửa, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra hướng bên trong nhìn thoáng qua, lại phát hiện chỉ có nàng nương một người bóng dáng, không thấy Thư Lâm thân ảnh. Thư Lâm đâu? Trương Thiết Sơn đi vào. phát hiện trên giường đích xác không có thư lâm bóng dáng chạy nhanh ra phòng bếp đi chính hắn phòng xem xét chính là vẫn như cũ không có hắn lại đi thanh sơn trong phòng kết quả vẫn là không có tiểu ra hỏa bóng dáng trương thiết sơn lúc này mới nóng nảy trương thanh sơn lập tức nói ca chúng ta đi phòng bếp nhìn xem thư lâm thích tránh ở không ai đi địa phương trương thiết sơn nghe vậy đi nhanh hướng tới phòng bếp đi đến quả thực ở trong phòng bếp thấy được lẳng lặng ngồi ở góc trương thư lâm hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi trương thanh sơn vội vàng kêu một tiếng thư lâm xem cha cùng nhị thúc đã trở lại đáng tiếc chính là tiểu gia hỏa cũng không có để ý tới hắn trương thanh sơn cũng không tức giận hắn đều thói quen thư lâm như vậy ai ca ngươi xem thư lâm trước mặt như thế nào có cái bánh bao a từ lâu ra trương thanh sơn chỉ vào thư lâm trước mặt bánh bao nói trương thiết sơn cũng thấy trầm mặc một lát không có trả lời chỉ tiến lên đem tiểu gia hỏa bế lên tới nhẹ nhàng mà vô hắn tiểu lưng thư lâm ngoan, cha đã trở lại Cùng cha đi ra ngoài được không? Thư Lâm không nói gì, bất quá cũng không có bài xích Trương Thiết Sơn. Trương Thiết Sơn ôm Thư Lâm đi ra phòng bếp, Trương Thanh Sơn cầm lấy bánh bao thịt đi theo đi ra ngoài, ca, này bánh bao thịt còn mới mẻ, cấp Thư Lâm hâm nóng ăn đi. Bánh bao thịt nhưng không tiện nghi đâu, cũng không biết là ai cấp Thư Lâm, còn rất bỏ được. Trương Thiết Sơn hướng tới đại môn mắp máy phòng chất tuổi nhìn thoáng qua, ném đi. A. Trương Thanh Sơn mở to hai mắt, ca, này bánh bao thịt nhưng không tiện nghi. Thư lâm lớn như vậy phòng chừng cũng chưa ăn qua, ném quá đáng tiếc, khiến cho hắn ăn đi, nói nữa, ném nhiều lãng phí lương thực ca Trương Thiết Sơn bước chân dừng lại, nhìn mắt trong lòng ngực gầy yếu như tử, sau một lúc lâu, xoang mùi phát ra một tiếng ân. Trương Thanh Sơn nết môi cười cười, xoay người lại phản hồi phong bếp, đem bánh bao thịt nhiệt một chút, sau đó trở lại nhà chính, đem bánh bao thịt đưa cho hắn ca. Trương Thiết Sơn chính đem Thư lâm ôm vào trong ngực, dôi tay tiếp nhận bánh bao thịt, đầu tiên nắm một khối bỏ vào chính mình trong miệng. sau một lúc lâu sau, lúc này mới sẽ xuống một tiểu khối đưa tới thư lâm bên miệng, thư lâm ăn bánh bao. trong lòng ngực tiểu ra hỏa chớp chớp mắt, sau một lúc lâu ngoan ngoãn mà hé miệng ăn xong bên miệng bánh bao, sau đó chậm rãi nhấm nuốt, nhấm nuốt một hồi lâu mới nuốt xuống đi. trương thiết sơn cũng không đổi, nhìn thư lâm nuốt xuống đi lúc này mới lại nắm một khối uy hắn. trương thanh sơn ở một bên xem đến đôi mắt lên men, che giấu mà vây vây tay áo lau một chút đôi mắt. ca thực xin lỗi. Là ta không chiếu cố hảo Thư Lâm, mới làm hắn biến thành hiện tại bộ dáng Trương Thiết Sơn tự trách cực kỳ, nếu là hắn có thể nhiều chú ý một chút, nếu là hắn có thể cùng nữ nhân kia liều mạng, gì đến nỗi làm Thư Lâm biến thành như vậy a Trương Thiết Sơn không nói gì, chỉ lắc đầu, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi cũng còn nhỏ. Đệ đệ cũng mới 13 tuổi, vẫn là cái hài tử dạng, nơi nào có thể hộ được Thư Lâm, hắn cùng nương cũng ăn không ít khổ. Trương Thanh Sơn quay đầu đi, liều mạng mà nháy mắt. Hảo sau một lúc lâu mới lại lần nữa nói chuyện, ca, ngươi đã trở lại, chúng ta sẽ không sợ. Trương Thiết Sơn ân một tiếng. Trương Thanh Sơn nhìn về phía phòng chất tuổi phương hướng, trong mắt nhiều một mặt chán ghét cùng thù hận, ca, ngươi vì cái gì còn muốn lưu chữa nữ nhân này? Nàng như vậy hư, ngươi còn lưu nàng làm gì? Trương Thiết Sơn tiếp tục y thư lâm ăn bánh bao, ta đã hưu nàng, xem ở nàng sinh thư lâm phân thượng, cuối cùng làm nàng lại trụ đoạn thời gian. Trương Thanh Sơn tức giận khó bình, ca, ngươi đều lưu nàng. Còn lòng tốt như vậy thu lưu nàng làm gì? Làm nàng lăn trở về nàng nhà mẹ để đi. Trương Thiết Sơn trong mắt hiện lên một tia mũi nhọn, thanh âm mạc danh mà dẫn dắt một tia nguy hiểm, không nóng nảy, ta còn không có tìm kia người nhà tính sổ, chờ ta tính trướng lại nói. Phân 7 chương 7 Sáng sớm hôm sau, Lý Hà Hoa rửa mặt hào lúc sau, qua loa ăn điểm gạo lứt cháo, liền lại một lần ra cửa. Hôm nay, nàng muốn đi khác thôn hỏi thăm hỏi thăm nhà ai muốn làm hỷ yến. lý hà hoa theo ra thôn lộ ra thôn hướng phía tây phương hướng đi đến bên kia phòng ốc thực dày đặc vừa thấy chính là cái đại thôn đi rồi không sai biệt lắm hơn một giờ bộ dáng rốt cuộc tới thôn này lý hà hoa lao lao trên đầu hãn trước tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ tạm nàng phải đợi trên người hát làm không có như vậy thở hổn hển lại đi bằng không quần áo bất chỉnh đổ mồ hôi đầm địa cho người ta ấn tượng nhưng không tốt nghỉ tạm sau một lúc lâu lý hà hoa lúc này mới sửa sang lại hạ quần áo hướng tới trong thôn mà đi Có thôn người thấy nàng, đều tò mò mà nhìn nàng, thỉnh thoảng túi đầu châu đầu ghé thai mà nói cái gì, không cần nghe liền biết là ở nghị luận nàng dáng người. Lý Hà Hoa coi như không thấy được bộ dáng, thay một cái nhất sán lạn tươi cười, lập tức đi đến một vị phụ nữ trung niên trước mặt, cười nói, Đại tỷ ta tưởng hướng ngài hỏi thăm sự tình, các ngươi thôn có ai ra muốn làm hỉ sự sao? Trung niên đại tỷ nghe vậy đem Lý Hà Hoa từ đầu đánh giá đến chân, sau đó hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi tới chúng ta thôn có việc à? Lý Hà Hoa hãn, như thế nào này đại tỷ đôi mắt giống máy giả quét giống nhau? Nay cùng nàng cũng không quan hệ à? Ai? Phòng chứng nơi này người đều có một viên tò mò lại bắt quái tâm đi. Lý Hà Hoa đành phải tình hình thực tế nói, đại tỷ, không nói gặt ngươi, ta là một vị đầu bếp, hiện tại không ở nguyên lai địa phương làm, tưởng tiếp một ít làng trên xóm dưới bảng tiệc tới làm, cho nên liền tới hỏi một chút các ngươi thôn có hay không. Trung niên đại tỷ nghe vậy ngây ngẩn cả người. trong mắt rõ ràng biểu đạt liền ngươi còn có thể là đầu bếp ý tứ thập phần không tin lý hà hoa tiếp tục cười đại tỷ ngươi xem ta không giống như là đi kỳ thật ta thật là đầu bếp hơn nữa tay nghề của ta liền không ai nói không tốt thấy ta này dáng người đi đều là ta đương đầu bếp ngần ấy năm ăn không có biện pháp ăn thật tốt quá người liền càng ngày càng béo nghe lý hà hoa nói như vậy trung niên đại tỷ nhưng thật ra tin vài phần nói vậy ngươi tới xảo chúng ta thôn đích sắc có người muốn làm hỷ sự Liền vương lao đầu ra, ngươi có thể đi hỏi một chút. Lý Hà Hoa ánh mắt sáng lên, đại tỷ, thật sự a. Vậy ngươi có thể hay không vất vả một chút mang ta đi một chuyến a? Phiền toánh ngải, Thời đại này thôn người vẫn là thực thuần pháp, hơn nữa không có việc gì, cho nên phá lệ thích xem náo nhiệt. Hiện tại xem có cái béo nữ nhân nói chính mình là đầu bếp muốn tới làm bàn tiệc, đều tò mò mà thấu đi lên nghe. Giờ phút này thấy Lý Hà Hoa muốn đi vương lao đầu ra, mọi người đều tới hứng thú. sôi nổi tỏ vẻ có thể mang nàng đi trung niên đại tỷ đứng lên phất phất tay người đi theo ta ta mang người đi lý hà hoa chạy nhanh nói lời cảm tạng cảm ơn ngài đại tỷ ngươi thật đúng là người tốt trung niên đại tỷ bị khen tặng thật sự thoải mái khoe miệng độ cung càng thêm đại đi rồi một lát liền đến vương lao đầu ra trung niên đại tỷ đầu tiên đi vào trong viện ra tiếng hô vương lao đầu vương lao đầu người có ở đây không trong phòng người nghe thấy tiếng la vội vàng đáp lại ai tại tại tại Tới rồi. Từ trong phòng ra tới cái lao đầu nhi, đúng là trung niên đại tỷ trong miệng kêu Vương lão đầu. Nàng tao thầm nhi, kêu ta làm gì nột. Trung niên đại tỷ đem Lý Hà Hoa nhường ra tới, nhà ngươi không phải muốn làm hỉ sự sao? Vị này nói nàng là đầu bếp, nghĩ đến cho ngươi ra làm bản thiệt đâu. Vương lão đầu tầm mắt rơi xuống Lý Hà Hoa trên người, trong mắt hiện lên hoài nghi, nàng tao thầm a, này đầu bếp nhà ta đã tính toán thỉnh Hà Tây thôn Chu lão căn, không cần. Lý Hà Hoa biết đây là nhân gia cự tuyệt chi ý. nhưng nàng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ tiến lên một bước, đối vương lao đầu nói đại thúc ngươi hảo, ta kêu Lý Hà Hoa ta là một người đầu bếp tay nghề của ta thức tốt, chỉ cần ăn qua ta làm cơm, liền không ai nói không thể ăn ngài ra muốn làm hỷ sự này bàn tiệc hương vị chính là rất quan trọng nếu là bàn tiệc ăn ngon, kia chính là lần có mặt mũi không phải Lý Hà Hoa nói tới rồi người tâm cảm thượng đích xác, này hỷ sự bàn tiệc là cái rất quan trọng đồ vật bàn tiệc ăn ngon, tới khách nhân ăn ngon kia chính là rất có mặt mũi sự tình, nhà người khác đều sẽ xem trọng liếc mắt một cái, cho nên cho dù là lại không giàu có nhân ra, một khi có hỷ sự, kia nhưng đều muốn mua đủ hảo đồ ăn, sau đó thỉnh chuyên môn làm bản tiệc người tới làm. Vương lão đầu nói, này bản tiệc chúng ta đương nhiên là phải hảo hảo mà chuẩn bị, nhà ta thỉnh chính là này làng trên xóm dưới làm bản tiệc hảo thủ, nhân ra tay nghề chính là mỗi người khen ngợi. Kỳ thật vương lão đầu chưa nói xuất khẩu chính là, Ngươi cái tuổi trẻ phụ nhân sao có thể so được với nhân gia vải thập niên đầu biết đâu. Vương Lão đầu trong lời nói không tín nhiệm Lý Hà Hoa cảm nhận được, bất quá nàng không có sinh khí, chỉ là không ngừng cố gắng nói, đại thúc, ta tin tưởng nhân gia tay nghề khẳng định không kém, nhưng là ta cũng tin tưởng ta chính mình tay nghề tuyệt đối không thể so nhân gia kém, nếu là không có cái này thật bản lĩnh, ta cũng không dám nói cái này mạnh miệng, bằng không các ngươi làm ta thử xem hảo, ta xuống bếp làm nói đồ ăn, các ngươi đếm thử xem. Nhìn đến đấy là tay nghề của ta hảo vẫn là. Nhân ra tay nghề hảo, các ngươi nếu là cảm thấy tay nghề của ta so bất quá nhân ra, ta đây tuyệt không nhiều lời một câu vô nghĩa, lập tức liền đi. Lý Hà Hoa nói làm chung quanh xem náo nhiệt người nghị luận sôi nổi lên. Nữ nhân này thật lớn khẩu khí a chẳng lẽ là khoác lắc đi. Kia chú lão căn chính là làm vài thập niên bàn tiệc, nữ nhân này tay nghề có thể so sánh đến quá hắn. Kia cũng không nhất định, nàng đều dám nói làm nói đồ ăn thử xem. Nói không chừng thực sự có có chút tài năng đâu. Lúc này có người mở miệng nói, vương lão đầu, ngươi khiến cho nàng thử xem đi, dù sao đều mau ăn cơm trưa, làm nói đồ ăn vừa lúc giữa trưa cơm. Lời này lập tức lọt vào chung quanh người ứng hòa. Lúc này, vương lão đầu người nhà cũng ra tới, trong đó một vị nhìn qua 18-9 tuổi tuổi trẻ nam tử lôi kéo vương lão đầu tay áo, cha, ngươi khiến cho nàng thử xem đi, không được chúng ta không cần nàng hảo, cũng không có gì tổn thất, nếu là nàng thật sự làm so chú lão cùng ăn ngon. Chúng ta đây khẳng định phải làm người tốt tới làm bàn tựa a Vương lão đầu xem mọi người đều nói làm nàng thử xem, cũng không hề do dự, gật đầu đáp ứng, hành, vậy làm ngươi thử xem đi, nhưng nhưng nói tốt, là miễn phí thử xem, chúng ta cũng sẽ không đưa tiền. Lý Hà Hoa chạy nhanh nói, khẳng định không thu tiền A, ta chính là làm cho các ngươi nếm thử. Vương lão đầu xoay người, vậy ngươi cùng ta tới, vừa lúc hôm nay đánh một con cá, ngươi liền làm nói cá đi. Lý Hà Hoa đại hỉ, chạy nhanh theo sau. Mặt sau xem náo nhiệt thôn người cũng không chịu đi, đều đi theo vào phòng bếp, phòng bếp không đủ chạm, liền đứng ở bên ngoài nhìn. Lý Hà Hoa cũng mặc kệ bên ngoài người nhiều ít người, lập tức vào phòng bếp, nhìn đến một cái đã bị giết cá chuối. Cá chuối là thập phần tốt làm cá hầm cải chua tài liệu, Lý Hà Hoa tính toán làm cá hầm cải chua. Lý Hà Hoa hỏi vương Lão đầu, đại thúc, nhà ngươi có hay không dưa chua? Có thể hay không cho ta lấy một chén tới? Vương Lão đầu gật đầu, hành, ngươi chờ. nói khiến cho hắn tức phụ đi lấy dưa chua. Lý Hà Hoa tắc bắt đầu động thủ xử lý cá chuối. trước đem cá hậu thân bộ phận thịt nghiêng cắt thành phiến. sau đó đem cá đầu, đuôi, bài bộ phận thiết xuống dưới, làm mặt sau làm canh cá tài liệu. sau đó đem phiến xuống dưới thịt cá gia nhập lòng trắng trứng cùng rượu gia vị tiến hành ướp. ướp thời điểm, Lý Hà Hoa đem phối liệu như lát gừng, tỏi, hoa tiêu, ớt cay chờ chuẩn bị tốt. sau đó đem xảo nồi thiêu nhiệt đảo du, hạ lá gừng, tép tỏi, hoa tiêu, ớt cay rán hương. Đem cá đầu đuôi cá chờ chế canh tài liệu ngã vào trong nồi rán xảo ngã vào rượu gia vị tiếp tục rán xảo Thực móc mà, trong phòng bếp liền truyền đến một trận câu nhân mùi hương. Rất nhiều vây xem thôn dân không biết nàng đây là muốn làm cái gì, cá trừ bỏ hầm canh còn không phải là thịt kho tàu sao. Như thế nào còn cho nó phiến thành từng mảnh từng mảnh đâu. Hơn nữa muốn nhiều như vậy dưa chua làm gì. Vương lão đầu tức phụ vương thẩm cũng rất tò mò, không khỏi mở miệng hỏi, nha đầu, ngươi làm gì vậy đâu. Giống như trước nay chưa thấy quá. Lý Hà Hoa một bên tiếp tục trong tay động tác một bên trả lời, ta đây là làm cá hầm cải chua, người bình thường không biết như thế nào làm. Nơi này người giống như đích sắc không biết cá hầm cải chua. Mọi người nghe Lý Hà Hoa như vậy vừa nói, Lý giải thành này đồ ăn là nàng độc môn thực đơn, tức khắc đối nàng cảm giác bay lên rất nhiều, càng thêm tin tưởng nàng sắc có bản lĩnh. Lý Hà Hoa không để ý người khác nghị luận sôi nổi, chỉ tiếp tục trong tay động tác, ở các khối xào trắng bạch sau. Đem trong nồi ngã vào nước sôi, lại đem dưa chua ngã vào trong nồi cùng canh cá cùng nhau nấu. Chờ trong nồi cá nấu đến chín phần thuộc sau ngã vào một cái khác trong nồi. Sau đó, dùng chiếc đua đem ướp cá phiến đều đều kẹp đến trong nồi, vượng hỏa thuận năng đến biến sắc đoạn sinh, quan hỏa. Cuối cùng, đem làm ướt đỏ đoạn, hoa tiêu viên phô ở cá phiến thượng, giải lên rau thơm, thiêu lăn một đại muỗng du sối thượng, này nói cá hầm cải chua liền làm tốt. Kỳ thật sớm tại cá còn không có làm tốt phía trước. Vây xem người liền bắt đầu nuốt nước miếng, không có biện pháp, này hương vị thật là quá thơm, hương người trong miệng không ngừng mạo nước miếng, hận không thể lập tức kẹp một khối tới nếm thử. Có người nói nói, này hương vị quá thơm, không cần ăn liền biết khẳng định ăn rất ngon, này có thể so Chu lão căn làm đồ ăn hương nhiều a. Rất nhiều người tán đồng lời này, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều ăn qua Chu lão căn làm bản tiệc, đối với Chu lão căn chủ nghệ luôn luôn là khen không dứt miệng, chính là hôm nay nghe thấy này cá hầm cải chua hương vị bọn họ lại không cách nào che lại lương tâm nói không chu lão căn hảo ít nhất chu lão căn nấu ăn không có như vậy hương vương lão đầu cũng từ nguyên lai do dự miễn cưỡng biến thành chờ mong vạn phần giờ phút này thấy lý hà hoa làm xong lập tức hỏi có thể ăn sao lý hà hoa gật đầu có thể đại gian liếm thử đi lời này vừa nói ra vương gia người đầu tiên từ đũa lung rút ra chiếc đũa gấp không chờ nổi mà liền dối chiếc đũa đi kẹp thịt cá ăn vương lão đầu đệ nhất khẩu đi xuống định rồi hai giây Đôi mắt hơi hơi trợn to, nhìn mắt Lý Hà Hoa, dây tiếp theo liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục dõi chiếc đũa. Vương gia những người khác cũng là giống nhau giống nhau, trong lúc nhất thời, liền thấy vương gia người ở kia không ngừng ăn. Vậy xem mọi người đã sớm đang chờ vương gia người đánh giá, kết quả này người một nhà cái gì đều không nói, liền như vậy chôn đầu ăn là có ý tứ gì a? Hơn nữa làm cho bọn họ cũng hảo muốn ăn a. Mang Lý Hà Hoa tới tào thẩm tử đầu tiên nhịn không được, mở miệng hỏi vương lão đầu, ta nói ngươi cái vương lão đầu Rốt cuộc thế nào a các ngươi sao gì đều không nói a vương lão đầu liếc mắt tào thẩm tử không nói chuyện chờ nuốt xuống trong miệng đồ ăn lúc sau lúc này mới một bên duỗi chiếc đũa một bên bất thời giờ trả lời ăn quá ngon ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy cá vương lão đầu tiểu nhi tử cũng bất thời giờ nói không phải cá là trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn chung quanh người bị vương gia phụ tử hai nói hít hà một hơi thật sự có nói ăn ngon như vậy có như vậy khoa trương sao bất quá Đại gia nước miếng đã chảy đầy đất, chỉ có thể nhìn vương ra người ăn, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Có người ra mặt tương đối hậu, liếm ra mặt mở miệng, vương lao đầu, có thể hay không cũng cho ta nếm một ngụm, ta này nước miếng đều mau chảy khô. Kết quả vương ra người ai cũng không lý, xoát xoát xoát ngầm chiếc đũa chỉ chốc lát sau, một nồi cá hầm, cải chua liền không có, liền dưa chua đều bị ăn sạch sẽ. Vương lão đầu lúc này mới lau một phen miệng, đối chung quanh nhân đạo, ngượng ngùng a, không có. Lời này nhưng cấp chung quanh nhân khí đến quá sức, chính là cũng không thể nơi hà. Lý Hà Hoa vẫn luôn lẳng lặng mà đãi ở một bên, thẳng đến giờ phút này thấy đều ăn xong rồi, lúc này mới cười hỏi, thế nào? Chủ nghệ của ta có thể đảm nhiệm nhà ngươi bàn tiệc sao? Vương lão đầu cái này không có phía trước xa cách chi ý, nhiệt tình mà đối Lý Hà Hoa dựng ngón tay cái, bội phục bội phục, ngươi chủ nghệ thật sự thật tốt quá, nhà ta bàn tiệc liền giao cho ngươi tới làm. Lý Hà Hoa cười. Vương thẩm mở miệng hỏi. không biết người thu phí là như thế nào thu tốt như vậy chu nghệ khẳng định không tiện nghi đi nếu là quá quý bọn họ cũng thỉnh không dậy nổi a lý hà hoa cũng không biết này thu phí giá thị trường vì thế nói ta cùng người khác giống nhau thu phí cái kia chu lão căn như thế nào thu phí ta liền như thế nào thu phí tuyệt không sẽ thu quý vương gia người nghe vậy đều cao hứng mà nở nụ cười vương lão đầu nói kia hành kia chúng ta đã có thể nói tốt ta dựa theo chu lão căn lấy tiền tới tính một bản đồ ăn năm văn tiền Lý Hà Hoa hỏi, kia không biết nhà ngươi lần này cần thỉnh nhiều ít bàn đâu. Vương lão đầu vươn một cái nắm tay, nhà ta lần này thỉnh 10 bàn. Nói như vậy một lần có thể kiếm 50 văn, dựa theo một văn tiền một cái màn thầu tới xem, này giá vẫn là có thể. Vì thế, Lý Hà Hoa gật đầu, vậy như vậy định rồi, chờ nhà ngươi làm tịch ngày đó, ta sáng sớm liền tới đây. Phần 8 Này lúc sau, Lý Hà Hoa lại cùng vương ra người thương thảo một chút cụ thể chi tiết. Công đạo vương ra người một ít muốn mua đồ ăn cùng gia vị, thẳng đến buổi trưa, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Chương 8 Đi ở về nhà trên đường, tuy rằng bụng rất đói bụng, chính là Lý Hà Hoa lại phát ra từ nội tâm mà cao hứng, bởi vì không lâu nàng là có thể tránh đến tiền lạc. Chỉ cần đem cái này đầu khai hảo, kế tiếp liền không lo không có sinh ý, tin tưởng các thôn dân truyền bá năng lực là thực không tầm thường. Nếu như vậy, kia nàng có thể hay không cho chính mình điểm khen thường đâu. Hảo đi! khi thật là nàng thật sự không muốn ăn gạo lức cháo ăn nàng đều mau cơ vô lực trên người còn phân biệt không nhiều lắm 30 mươi văn tiền có thể mua điểm gạo và mì trở về ăn dù sao 10 ngày sau vương ra liền phải làm yến hội tiền hẳn là cùng tượng dùng nói làm liền làm lý hà hoa chịu đựng mánh liệt đói khát cảm không có hồi thôn mà là trực tiếp đi chấn trên tới rồi chấn trên rất nhiều bên đường sạp đều thu quán bất quá một ít làm thức ăn còn ở bán lý hà hoa sờ sờ chính mình bụng rất muốn đi lên ăn một chén mì chính là một chén tố mặt đều phải tam văn tiền đâu đối với hiện tại nàng tới nói thật là quá quý dãy rùa sau một lúc lâu Lý Hà Hoa vẫn là chiến thắng dục vọng thống khổ mà tránh ra tính về nhà chính mình cũng làm điểm mì sợi ăn đi khẳng định so ở chỗ này ăn ngon ăn 100 lần An ủi Hảo tự mình lúc sau Lý Hà Hoa trực tiếp theo đường cái đi đến một nhà lương du trong tiệm mua một chút mễ lại mua một chút bột mì tổng cộng hoa 25 mươi văn tiền trong túi mặt liền thừa 5 văn tiền Lý Hà Hoa thở dài Xoay người hướng tới trong thôn đi đến. Về đến nhà thời điểm, xem Thái Dương không sai biệt lắm tại hạ ngọ 4 giờ như vậy. Cái này điểm rất nhiều thôn người còn trên mặt đất lao động. Lý Hà Hoa không có thấy Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn hai người, cũng không nhìn thấy Trương Thiết Sơn Nương, bất quá trong nhà đại môn xưởng hẳn là đi không xa. Trước đem mua tới Mễ phóng tới phòng chất ủi, Lý Hà Hoa xách theo bột mì lập tức đi phòng bếp, đang định động thủ thời điểm, trong đầu lại nhớ tới ngày hôm qua đứa bé kia, sau đó ma xui quỷ khiến mà. mại động cước bộ đi trước lòng bếp phía sau, sau đó lại một lần thấy ngày hôm qua đứa bé kia vẫn như cũ là đồng dạng dáng ngồi, vẫn như cũ là mặc không lên tiếng. Lý Hà Hoa tâm chịu động một chút, chua xót khó làm, một cổ không biết tên cảm xúc tràn ngập đại não, làm nàng phi thường muốn ôm ôm đứa nhỏ này thân thân hắn, sau đó cho hắn đồ tốt nhất, làm hắn cười, làm hắn vui vẻ. Chính là nàng biết, nàng không thể, đứa nhỏ này phi thường bài xích nàng, nàng tới gần chỉ biết bị thương hắn, cho nên. Lý Hà Hoa cưỡng chế trong lòng cảm xúc, đối với hài tử nói một câu, bà bối, ngươi hảo nhà, ta hiện tại muốn tới nấu cơm ăn nga, làm thơm ngào ngạt mì sợi, cũng cho ngươi làm một chén được không? Hài tử như dự đoán mà không có đáp lại, Lý Hà Hoa cũng không thất vọng, xoay người lại bắt đầu làm mì sợi. Trong nhà không có mặt khác xứng đồ ăn, nàng chỉ có thể làm một phần bình thường nhất tố mặt tới ăn. Làm mì sợi đối với nàng tới nói quá đơn giản, không ra 10 phút liền thu phục, Lý Hà Hoa cố ý nhiều làm một chút. trước dùng chén thịnh ra tới hơn phân nửa chén, sau đó đem chén phóng tới phòng bếp trên ghế, liền ghế cùng nhau dọn đến lòng bếp sau tiểu Nam Hải trước mặt, nhẹ giọng mở miệng, bà bối, đây là mì sợi nga, rất thơm, ngươi nếm thử xem đi. thấy Hải Tử không núp đích, cũng không có bất luận cái gì phản ứng, Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi, thở dài một tiếng, nói, kia bà bối, ta không quấy giày ngươi, chính ngươi ăn được sao? phải cẩn thận không cần bị năng tới rồi nga, ta đi làm. nói xong đơn giản đem nổi xoát một chút. Sau đó chậm rãi bưng chính mình kia chén mì trở về phòng chất ủi. Lý Hà Hoa một bên ăn chính mình làm mì sợi, vừa nghĩ trong phòng bếp tiểu nam Hải không biết hắn có hay không ăn đâu. Có thể hay không bị năng đến. Ăn đến một nửa, Lý Hà Hoa vẫn là không yên tâm mà buông xuống chén, đứng dậy đi đến phòng bếp, muốn đi xem kia Hải tử có hay không bị năng đến. Kết quả mới vừa đi đến phòng bếp cửa, liền nghe thấy bên trong có nữ nhân thanh âm, là Trương Lâm Thị. Lý Hà Hoa chạy nhanh dừng lại bước chân. Bên trong Trương Lâm Thị ở kinh ngạc, nơi nào tới mỉ sợi A, Thư Lâm? Không có người trả lời. Lý Hà Hoa lại lén lút trở về phòng chất ủi. Vừa mới đóng lại phòng chất tuổi môn, liền nghe thấy bên ngoài có hai người nói chuyện thanh, là Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn sẽ đến. Lý Hà Hoa cúi đầu, tiếp tục ăn chính mình mỉ sợi. Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn chưa thấy được mẫu thân cùng Thư Lâm, buông trong tay đổ vật liền đi phòng bếp, nhìn đến Trương Lâm Thị chính con eo đứng ở lòng bếp biên nói cái gì, thấy hai cái nhi tử trở về Trương Lâm Thị thẳng khởi eo, các ngươi đã trở lại à? Trương Thanh Sơn tò mò, nương, ngươi đang làm gì đâu? Là ở cùng Thư Lâm nói chuyện sao? Trương Lâm Thị như mày, vừa mới ta đi bên dòng suối giặt sạch cái quần áo, trở về liền thấy Thư Lâm trước mặt nhiều một chén mì, cũng không biết nơi nào tới, ta hỏi Thư Lâm, Thư Lâm cũng không để ý tới ta. Trương Thanh Sơn chạy nhanh thấu đi lên xem, quả nhiên thấy Thư Lâm trước mặt bãi một cái băng ghế, mặt trên phóng một chén còn mạo nhiệt khí mì sợi, vừa nghe hương vị. Thế nhưng có một cổ nồng đậm mê người mùi hương Này mị sợi thật hương A Từ đâu ra A Trương Thanh Sơn đi theo nghi hoặc Không khỏi nhìn về phía hắn ca Trương Thiết Sơn cũng thấy này chán mì Không nói gì, chỉ là ánh mắt ngưng ngưng Sau một lúc lâu lắc đầu Thanh âm cũng nhàn nhạt, nhạt, không có việc gì Ta tới ôm Thư Lâm đi ra ngoài Đều đi ra ngoài đi Nói xong đi đến tuổi lửa đôi Rối tay đem Thư Lâm ôm vào trong lòng ngực đi ra ngoài Trương Thanh Sơn nhìn trên ghế mị sợi Nghị nghị vẫn là bưng lên đi theo ra phòng bếp. Này Mị sợi nghe thật hương à, mặc kệ là cái nào cấp thư lâm, khẳng định đối thư lâm là hảo ý, không ăn không phải lãng phí sao, vẫn là cấp thư lâm ăn đi. Trương Thanh Sơn đem mì sợi bưng lên trên bàn, lại đệ thượng một đôi chiếc búa, ca, này Mị sợi thơm quá à, khẳng định cùng ngày hôm qua cấp thư lâm bánh bao ăn chính là một người đi, người này tay nghề khẳng định thực hảo. Ca, người đút cho thư lâm ăn đi. Trương Lâm Thị ở bên cạnh nghi hoặc mà nói, thật là kỳ quái. Ta liền ở cửa cách đó không xa giặt quần áo A, không nhìn thấy ai vào trong nhà cấp thư lâm đưa ăn A hơn nữa người trong thôn đưa cái đồ vật làm gì không ra tiếng A. Trương Thanh Sơn cũng khó hiểu mà lắc đầu, không biết, đại khái là không nghĩ chúng ta biết đi, dù sao chỉ cần là đối thư lâm tốt là được. Trương Lâm Thị ngẫm lại cũng là, cấp thư lâm đưa ăn, khẳng định là đối thư lâm tốt, này mì sợi liền cấp thư lâm ăn đi, không cần lãng phí nhân ra hảo ý. Trương Thanh Sơn đôi mắt không giấu vết ngó mắt phòng chất tuổi khẩn đóng lại môn. Không nói gì, chỉ tiếp nhận Trương Thanh Sơn trong tay chiếc đũa, kẹp lên một chiếc đũa mì sợi, đầu tiên đưa vào miệng mình. mì sợi tiến miệng, Trương Thanh Sơn dừng lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, qua mấy tức lúc này mới nhấm nuốt lên, sau đó chậm rãi nuốt xuống đi. Trương Thanh Sơn nhìn hắn ca động tác, nội tâm thập phần bội phục, hắn tưởng chính là quá đơn giản, vẫn là hắn ca tưởng chú đáo. Hắn chỉ nghĩ đến là thứ tốt khiến cho thư lâm ăn, lại không nghĩ rằng quá đồ vật khả năng có vấn đề, càng không nghĩ tới đi trước thử một lần này nếu là có vấn đề, không phải hại thư lâm sao? Nghĩ đến đây, Trương Thanh Sơn có điểm ấy nấy, duỗi tay lấy qua hắn ca trong tay chiếc đũa, cũng gắp một chiếc đũa mì sợi đưa vào trong miệng, muốn cấp thư lâm thử một lần, không thể làm hắn ca một người thử được a. Kết quả mì sợi mới vừa vào miệng, hắn đôi mắt liền không tự giác mà trợ to, chạy nhanh nhai lên trong miệng đồ vật, một bên ăn một bên nói, này ai làm a? Nay còn không phải là bình thường mì sợi sao, như thế nào có thể ăn ngon như vậy đâu? So chấn trên bán đều ăn ngon a Trương Lâm Thị thấy tiểu nhi tử nói như vậy, tò mò, chạy nhanh cũng nếm một ngụm, kết quả cũng kinh ngạc, không nghĩ tới liền bình thường một chén tố mặt, thế nhưng có thể làm như vậy ăn ngon. Trương Thiết Sơn không nói gì. Sau một lúc lâu sau, thấy không có việc gì, Trương Thiết Sơn lúc này mới kẹp lên một chiếc đũa mì sợi đưa tới Thư Lâm bên miệng, Thư Lâm, ăn mì sợi, ngoan ngoan há mồm Thư Lâm trong mắt giật giật, nhìn chằm chằm mì sợi một lát, cuối cùng mở ra miệng. Trương Thiết Sơn chậm rãi uy Thư Lâm, mãi cho đến trong chén mì sợi toàn bộ ăn xong. Trương Thanh Sơn ở một bên xem đến có điểm kinh ngạc, ca, Thư Lâm thế nhưng đem một chén mì đều ăn xong rồi đâu. Hắn phía trước vẫn luôn không quá nuốt trôi đồ vật. Trương Thiết Sơn trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Tự hắn sau khi trở về, Thư Lâm liền biến thành như vậy, ăn cơm cũng ăn không vô đi, thường thường thật vất vả uy một chút, hắn lại lập tức phun ra, mấy ngày này hơi chút tốt hơn một chút, chính là ăn cũng rất ít, giận hắn đi xem đại phu. Đại phu chỉ nói đây là trường kỳ đói khát tạo thành trong lòng bệnh, uống dược không chỉ buồn. Cái này làm cho hắn mỗi khi đều lo lắng mà ngủ không yên, chính là hiện tại, Thư Lâm lại đem một chén mì đều ăn đi xuống, như thế nào có thể không cho hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ Thư Lâm, Trương Thiết Sơn lại một lần xem xét mắt phòng chất tuổi phương hướng, trong mắt hiện lên mạc danh cảm xúc, làm người xem không hiểu. Giờ phút này Lý Hà Hoa cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình, chỉ là lẳng lặng mà ăn xong rồi mì sợi, nghe thấy bên ngoài còn có động tĩnh. Biết người nhà họ trường còn ở bên ngoài, liền không nghĩ đi ra ngoài, chỉ còn chờ bên ngoài không ai lại đi phòng bếp xoát chén. Vừa mới ăn qua, không thể lập tức nằm xuống nghỉ ngơi, Lý Hà Hoa đứng lên, chậm rãi làm yoga, tiêu hóa đồng thời có thể nhanh hơn gầy thân. Chẳng qua hiện tại thân mình thật là quá béo, yoga đối với nàng tới nói phi thường khó, rất nhiều trước kia dễ như chở bàn tay động tác hiện tại lại khó như lên trời, liền kiều cái chân đều làm không được, một cái không lưng động tác liền đem nàng mệt quá sức. Cho nên một bộ động tác xuống dưới, Lý Hà Hoa đổ mồ hôi đầm địa, giống như từ trong nước vừa mới vớt đi lên giống nhau, thân thể cũng mệt mỏi đến không nghĩ động. Lý Hà Hoa mệt đến nằm liệt ngồi ở trên giường, từng ngụm từng ngụm thở dốc, túi đầu nhìn chính mình trên người này một thân thịt, nặng nề mà nắm hạ nắm tay. Nàng còn muốn kiên trì A cần thiết muốn giảm xuống dưới. Bên ngoài sắc trời thực mau liền đen, mơ hồ nghe thấy phòng bếp có nấu cơm thanh âm, sau đó là người một nhà ăn cơm thanh âm, lại qua thật lâu. bên ngoài thanh âm mới dần dần đã không có cuối cùng lâm vào an tĩnh lý hà hoa lặng lẽ mở ra phòng chất tuổi môn ngay bên ngoài quả nhiên an tĩnh xuống dưới lúc này mới cầm chén đi phòng bếp liền bên ngoài ánh trăng đem chén đuôi tẩy rớt sau đó lại lén lút thiêu một nồi thủy tiến phòng chất tuổi tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo lúc này mới thoải mái mà nằm xuống sau đó ở trong đầu tính toán ngày mai thừa dịp buổi sáng những người khác còn không có tỉnh thời điểm liền rời giường làm điểm màn đầu, coi như một ngày cơm Như vậy liền sẽ không gặp được. Những người khác cũng có thể giải quyết chính mình một ngày thức ăn vấn đề. tưởng hào lúc sau, Lý Hà Hoa tiến vào mộng đẹp. ngày hôm sau, gà vừa mới đánh minh, Lý Hà Hoa liền mở mắt, nhớ tới tính toán của chính mình, chịu đựng buồn ngủ ngồi dậy, mặc tốt quần áo sau, cầm mua tới bột mì vào phòng bếp bắt đầu làm màn thầu. Màn thầu rất đơn giản, thực mau liền làm tốt, chỉ cần thượng nổi trưng là được, nàng đang định đem màn thầu bỏ vào lồng hấp Khỏe mắt dư quang liền ngó thấy đặt ở trong rổ hơn phân nửa rổ rau hẹ, mắt sáng rực lên, trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới đứa bé kia. Nàng trộm dùng một chút rau hẹ hẳn là không có việc gì đi. Chỉ dùng một chút liền hảo, nàng muốn làm một chút sủi cảo trên cấp đứa bé kia ăn, hắn thật sự quá hư nhực rồi, yêu cầu ăn chút ăn ngon. Nhưng nếu là bị những người khác phát hiện đâu, có thể hay không cho rằng nàng trộm dùng nhà bọn họ đồ vật mà không cao hứng. Lý Hà Hoa lâm vào rồi dám. Rõ ràng biết không phải làm dư thừa sự tình tương đối hảo, chính là không biết như thế nào, chính là rất muốn làm điểm ăn ngon cấp đứa bé kia. Có lẽ, là xuất phát từ nàng chính mình đều không nghĩ thừa nhận ấy này đi, tuy rằng không phải chân chính nàng, chính là hiện tại, nàng chính là Lý Hà Hoa. Cuối cùng, Lý Hà Hoa vẫn là trộm dùng một tiểu đem trong rổ rau hẹ, băm thành rau hẹ nhân, bỏ vào gia vị gia vị, cuối cùng bao tiến ra mặt, sau đó ở trong nồi chiên một chút, một chén sủi cảo chiên liền làm tốt, gắp một cái nếm một chút, Lý Hà Hoa thực vừa lòng này hương vị, đem dư lại dùng chén cái lên đặt ở trên bẫy bếp, chờ cấp tiểu bảo bối ăn. Nàng biết như vậy khẳng định sẽ làm những người khác hoài nghi, chính là nàng cũng không có nghĩ muốn làm bộ người vô danh, nàng chỉ là tưởng đối đứa bé kia hảo một chút, nhưng nàng hiện tại cái gì đều không có, chỉ có làm điểm ăn cho hắn, nhưng cũng không có khả năng mỗi lần đều lén lút mà cấp ăn, cho nên những người khác đã biết liền biết đi, nàng lại không nghĩ đến cái gì lời hay. Nghĩ lý hà hoa bưng lên đã trưng thục màn thầu trở về phòng chất ủi kết quả mới vừa xoay người liền thấy một người cao lớn thân ảnh đứng ở phòng bếp cửa nhìn nàng sợ tới mức nàng thiếu chút nữa đem chén quăng ngã chương chín lý hà hoa vỗ chính mình ngực tâm vẫn là từng đợt mà nhảy ngươi làm gì không rên một tiếng chạm nơi này a dọa chết người phần 9. trương thiết sơn không có bất luận cái gì biểu tình chỉ là nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng làm người phát lệnh lý hà hoa bị hắn nhìn chằm chằm đến không khỏe âm thầm nhíu môi từ bỏ cùng người nam nhân này câu thông ôm màn thầu túi đầu tính toán tiếp tục đi đem ngươi siết thu một chút trương thiết sơn nhìn chằm chằm trên bệ bếp chén trong thanh âm lộ ra vô tận lạnh lẽo lý hà hoa bước chân dừng lại ta không có chơi trò gì chính là cấp hải tử một chút ăn mà thôi tính cái gì siết các ngươi nếu là không nghĩ cho hắn ăn ném chính là lời này nói xong trương thiết sơn tầm mắt trở nên càng thêm sắc bén nhìn chằm chằm đến lý hà hoa cảm giác chính mình trên người có dao nhỏ hận không thể lập tức liền rời đi người này tầm mắt. Người này sao lại thế này à, còn không phải là cái bình thường thôn phu sao, như thế nào sẽ có như vậy sắc bén ánh mắt. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Lý Hà Hoa ở trong lòng thất kinh, bất quá trên mặt vẫn là làm bộ bình tĩnh bộ dáng, nói, không có gì sự ta liền đi rồi. Lý Hà Hoa, ta cảnh cáo ngươi, không cần ở ta mí mắt hạ chơi bất luận cái gì hoa chiêu, ngươi nếu là còn dám đánh thư lâm chủ ý, ta sẽ làm ngươi nếm đến cái gì kêu hối hận. Nhàn nhạt một câu, bên trong ẩn chứa sắc bén lại rõ ràng, Lý Hà Hoa tin tưởng, nếu nàng thật sự dám thương đến đứa bé kia một chút ít, nàng thật sự sẽ không bị người nam nhân này buông tha. Chính là, nàng không phải nguyên chủ, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn làm thương tổn cái kia nho nhỏ hài tử, nàng chỉ là đơn thuần mà tưởng đôi đứa bé kia hảo mà thôi, cho nên, nàng sợ cái gì? Lý Hà Hoa không sợ mà nhìn thẳng trước mặt nam nhân, ngươi yên tâm, ta không có đánh thư lâm bất luận cái gì chủ ý. chỉ là đơn thuần mà tưởng đối hắn hảo điểm mà thôi. Nhưng mà Lý Hà Hoa những lời này lại đưa tới nam nhân hư lệnh, đối hắn hảo. Ngươi phía trước là như thế nào đối hắn, hiện tại nói phải đối hắn hảo. Ngươi cho rằng ngươi lời này có người tin sao? Lý Hà Hoa, ta mặc kệ ngươi trong đầu đánh chính là cái gì chủ ý, ngươi đều cho ta ngoan ngoãn mà thu hồi tới, nơi này không hề là ngươi có thể dương ai địa phương, ta cho ngươi ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, đã là quá độ nhân tử, không cần ý đổ lại khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Lý Hà Hoa nói phải đối thư Lâm Hảo, Trương Thiết Sơn là một chữ đều không tin, phía trước kia mấy năm, nàng có thể như vậy phát rồ mà đối đai chính mình thân sinh nhi tử, sao có thể ngắn ngủn thời gian liền hối cải để làm người mới. Hắn chỉ biết, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nữ nhân này trong xương cốt chính là ác độc cùng dơ bẩn, vĩnh viện không có khả năng biến Hảo, ít nhất, hiện tại không có khả năng giống mặt ngoài biểu hiện như vậy Hảo. Hắn biết hai ngày này cấp thư Lâm ăn chính là nàng cấp, Nhưng hắn cũng sẽ không tin tưởng nàng đây là ở thiệt tình đối thư lâm hảo, nữ nhân này trong đầu khẳng định ở đánh cái gì chủ ý, hắn bất động thanh sắc mà quan sát hai ngày, bất quá cũng không có nhìn ra tới cái gì dị thường, nữ nhân này so với hắn tưởng tượng có tâm kế, cũng kiên nhẫn nhiều. Bất quá, mặc kệ nàng muốn làm gì, hắn đều sẽ không làm nàng như nguyện, thích hợp cảnh cáo rất cần thiết. Lý Hà Hoa nào biết đâu rằng Trương Thiết Sơn nội tâm ý tưởng, bị Trương Thiết Sơn như vậy cảnh cáo, nàng có điểm sinh khí, cũng thực quý khuất. Nàng không phải cấp kia hài tử điểm ăn sao, lại không có làm gì khác. Làm gì như là đối đai tội phạm giống nhau lại là cảnh cáo lại là quát lớn a nhưng nàng lý trí lại biết, người nam nhân này là đem nàng trở thành nguyên chủ, cũng không biết nàng không phải nguyên chủ. Nói đến nói đi, đều là nguyên chủ sai, nàng ủy khuất đều là thế nguyên chủ đối nổi tạo thành. Lý Hà Hoa ở trong lòng nói cho chính mình không cần sinh khí, không cần sinh khí, sau đó hít sâu một hơi, nói, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta là thật sự không có đánh cái gì chủ ý, nếu là ngươi không yên tâm nói, liền nhìn hảo, ta sẽ không làm chuyện khác, chẳng qua nhân tiện cấp hải tử làm điểm ăn mà thôi. Nói xong lại không nhiều lắm đãi, lập tức đi ra ngoài, đi tới cửa lại bồi thêm một câu, trên bệ bếp là ta cấp tiểu gia hỏa làm sủi cảo chiên, ngươi xem làm đi. Nói xong lại không quay đầu lại mà vào phòng chất ủi. Ngồi ở trên giường, Lý Hà Hoa lại hết muốn ăn, trong lòng có điểm khó chịu. Bởi vì loại này mặc kệ làm điểm sự tình gì đều phải bị người khác giải đọc thành có cái gì âm mưu quỷ kế cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi, chẳng lẽ nàng về sau đều phải bị người khác mang theo thành kiến nhìn sao? Nàng liền không thể đơn thuần mà đương chính mình sao? Ai, nguyên chủ tội nghiệt thật là quá sâu, nàng chỉ cần ở chỗ này một ngày, liền sẽ bị nguyên chủ bóng ma bao phủ một ngày, không cần nghị thoát ly nguyên chủ bóng ma, trừ phi nàng rời xa nơi này, rời xa sở hữu nhận thức nàng người. Mới có thể quang minh chính đại mà đương nàng chính mình, một lần nữa làm tùy tâm sở dục Lý Hà Hoa. Xem ra, kiếm tiền thật là quá cần thiết, nàng nhất định phải nhanh lên tránh đủ tiền, đi chấn trên mua một bộ thuộc về chính mình sân, sau đó dọn khỏi nơi này. Không không không, mua một bộ sân quá xa xôi, vẫn là trước kiếm tiền thuê một bộ phòng ở đi, sau đó lại chậm rãi kiếm tiền mua sân, như vậy liền có thể sớm một chút dọn đi rồi. Nghĩ đến đây, Lý Hà Hoa không khỏi cho chính mình cổ vũ. nhất định phải nỗ lực mà kiếm tiền A. Còn có mấy ngày mới có thể đi cấp vương ra người làm bàn tiệc, này chi gian đều không có sự tình gì, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng mấy ngày nay thời gian nghị cách kiếm ít tiền, bằng không chính là miệng ăn núi lở A. Chính là làm cái gì đâu. Nàng kỳ thật nghĩ tới đi cái tiểu lầu bán cái thực đơn gì đó, tin tưởng một cái thực đơn là có thể mua khởi một bộ sân, chính là nàng sở hữu thực đơn cách làm đều là lý gia độc nhất vô nhị, các nàng lý gia ra huấn chính là tuyệt không đem thực đơn ngoại chuyện. Càng không thể mua bán thực đơn, liền tính thay đổi cái thế giới, liền tính không có người giám sát, nàng vẫn là không nghĩ đánh vỡ cái này ra hấn. Cho nên, nàng vẫn là tưởng mặt khác biện pháp đi. Lý Hà Hoa một bên cắn màn thầu một bên ở trong đầu nghĩ biện pháp, đột nhiên, nàng tâm mắt định ở chính mình trong tay màn thầu thượng, trong lòng có chủ ý. Đúng vậy, nàng có thể làm điểm mới mẻ độc đáo lại ăn ngon điểm tâm gì đó đi chợ thử bán, tới họp chợ người còn có ở tại trấn trên người hẳn là sẽ có người mua đi. Mặc kệ thời đại nào địa phương nào, ăn chính là vĩnh viễn sẽ không bán không ra đi. Lý Hà Hoa mắt sáng rực lên, bắt đầu tinh tế cân nhắc muốn làm cái gì dạng điểm tâm mới có thể hấp dẫn khách nhân. Suy nghĩ nửa ngày, Lý Hà Hoa quyết định làm đậu đỏ bánh, lại làm trứng gà bánh. Này hai loại điểm tâm đều rất đơn giản, cũng không cần phức tạp máy móc, ở chỗ này phòng bếp điều kiện hạ là có thể làm được, hơn nữa hoàn toàn có thể làm ăn rất ngon. Đậu đỏ bánh thuộc về kiểu Trung Quốc điểm tâm, chỉ cần làm ăn ngon. Lại thoáng so điểm tâm cửa hàng bán tiện nghi, không lo không ai mua, trứng gà bánh thuộc về kiểu Tây điểm tâm, ở thời đại này khẳng định không ai gặp qua, cũng có thể đủ hấp dẫn các khách nhân tầm mắt, đến lúc đó cũng không lo không ai mua. Bất quá, làm này hai loại điểm tâm yêu cầu trứng gà cùng đậu đỏ, đúng rồi, còn muốn mua đường trắng, mấy thứ này nàng hết thẻ không có, đều yêu cầu nàng thêm vào mà chuẩn bị, nhưng nàng trong tay liền năm văn tiền nha căn bản không đủ mua trứng gà, đậu đỏ phải có đường trắng, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Thật vất vả nghĩ ra cái điểm tử, lại liền mua tài liệu tiền đều không có, còn có người so nàng càng bi thôi sao. Lý Hà Hoa buồn bực mà gãi chính mình đầu tóc, thẳng đem chính mình cào thành người điên. Chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ? Không được không được, không thể từ bỏ, nàng chính là nhu cầu cấp bách đòi tiền đâu. Bằng tay nghề của nàng, cái này điểm tử nhất định có thể kiếm tiền, chỉ cần đem tài liệu mua tề là được. Chính là nàng có thể tới chạy đi đâu lộng tới tiền đâu. Nguyên chủ nhà mẹ đẻ không quen biết cũng không suy xét. Nguyên chủ cũng không có gì bạn tốt hảo khuê mật gì, ở trong thôn nhân duyên vì số âm, muốn mượn tiền đó là căn bản không có khả năng. Vì nay chi kế, nàng duy nhất nhận thức, thả có thể nói nói mấy câu chính là. Lý Hà Hoa tầm mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt trong viện, nơi đó đang có phép xài thành truyền đến, là nam nhân kia ở phép xài. Lý Hà Hoa đứng lên, lén lút đi đến phía sau cửa, mở cửa ra một cái phùng nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt chính là một cái cường tráng thân hình, tay áo loát tới tay khuỷu tay. Lộ ra tinh trạng cánh tay, tay phải cầm một phên dịu, một chút lại một chút, cơ bắp theo động tác phình thình. Nếu là gác trước kia, Lý Hà Hoa khẳng định phải hảo hảo thưởng thức một chút xoay ca, chính là hiện tại, nàng lại vô tâm thưởng thức, mãn đầu góc đều ở dối dám muốn hay không đánh bạc ra mặt đi theo hắn vay tiền. Đi theo hắn mượn đi, có rất lớn khả năng sẽ bị cự tuyệt, phòng trừng còn sẽ bị hung hăng mà chế nhạo một đốn, chính là không mượn nói, nàng liền một chút biện pháp cũng đã không có. Ở mượn vẫn là không mượn dối dám chung. Lý Hà Hoa cuối cùng vẫn là lựa chọn mượn, còn không phải là ra mặt sao, từ bỏ. Bị chế nhạo liền chế nhạo đi, ít nhất nàng thử qua, không thể không thử một chút liền từ bỏ a Lý Hà Hoa lấy hết can đảm mở cửa ra, chậm rãi đi đến trong viện, đi vào Trương Thiết Sơn trước mặt, chính là Trương Thiết Sơn liền cái dư quăng cũng chưa cho nàng, tiếp tục phách chính mình xài. Lý Hà Hoa há miệng thở dốc, lại nhắm lại, lại trương trương, qua lại thử hảo sau một lúc lâu, lúc này mới nói ra thanh, Trương Thiết Sơn. Trương Thiết Sơn liếc nàng liếc mắt một cái, liền tiếp tục túi đầu phách xài. Lý Hà Hoa cả đời đều không có chiều người mở miệng một tiền, cảm giác thập phần xấu hổ, không khỏi trà sắt tay, cường trống ra mặt cười cười. Trương Thiết Sơn, ta có thể thỉnh ngươi rút một chút sao? Trương Thiết Sơn không lý, bởi vì căn bản liền không nghĩ phản ứng nàng. Lý Hà Hoa nhăn lại cái mũi, liền biết chính mình chiếm không được hảo, chính là không có biện pháp, người ở dưới mái hiên, cần thiết đến túi đầu A, nếu là về sau nàng phát đạt Lý Hà Hoa từ chính mình phán đoán trung phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói chuyện, "Trương Thiết Sơn, ta tưởng cùng ngươi mượn điểm tiền được chưa a?" Nói xong lập tức bổ sung, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ còn, ta cho ngươi đánh cái giấy vay nợ đi." Đáng tiếc chính là, Lý Hà Hoa lời này chỉ phải tới Trương Thiết Sơn lạnh lùng thoáng nhìn, kia liếc mắt một cái có chán ghét cũng có cảnh cáo. Lý Hà Hoa ảo não mà cắn môi dưới, quyết định làm lơ hắn mắt lạnh, tiếp tục nói, "Trương Thiết Sơn, ta là muốn làm điểm điểm tâm đi trên đường bán." Chính là ta không có đậu đỏ, trứng gà còn có đường trắng, ngươi mượn ta điểm tiền, ta đi mua điểm, chờ ta kiếm lời, ta lập tức liền còn cho ngươi thế nào. Ngươi không cần lo lắng cho ta bán không ra đi, tay nghề của ta thực tốt, chờ ta làm tốt ngươi nếm thử được chưa. Lý Hà Hoa đem trong lòng sở hữu thuyết phục lý do đều nói ra, một hơi nói một đồng lớn, sau đó rất là khẩn trương mà nhìn này nam nhân, chờ mong hắn có thể gật đầu. Kết quả này nam nhân chỉ phun ra một câu, Lan. Không cần ở chỗ này rong rải. Lý Hà Hoa. Này nam nhân, như thế nào liền như vậy khó làm? Lý Hà Hoa liền không lăn, tiếp tục ma hắn. Ngươi nếu là không tin ta có thể kiếm tiền, ta hiện tại liền làm một phần cho ngươi nếm thử được không? Ngươi nếm thử liền biết nhất định có thể bán đi ra ngoài, được chưa? Không có đáp lại. Lý Hà Hoa tiếp tục. Ngươi nếu là không thích ăn, ta có thể làm cấp tiểu bảo bối ăn a Tiểu hai tử đều thích ăn bánh kem, thật sự ăn rất ngon. Ngươi khiến cho hắn nếm thử sao, được chưa? Vẫn là không có đáp lại Lý Hà Hoa lại một lần tiếp tục Trương Thiết Sơn Ta thật sự chỉ là muốn làm điểm điểm tâm bán tiền Ta trên người liền năm văn tiền Ngươi liền mượn ta một chút đi Không cần nhiều Mượn ta 20 văn tiền là được Cầu xin ngươi Cùng lắm thì ta trả lại cho ngươi 30 văn tiền hảo Như vậy ngươi chính là tịnh kiếm 10 văn tiền A Kết quả này nam nhân vẫn như cũ nghe không thấy giống nhau Không có một tia muốn lý nàng ý tứ Chẳng qua phép xài động tác càng ngày càng dùng sức Thanh âm càng lúc càng lớn Giống như ở chém người giống nhau, Lý Hà Hoa đều sợ dây tiếp theo này nam nhân liền không kiên nhẫn mà phế nàng. Lý Hà Hoa tráng lá gan cuối cùng nếm thử, Trương thiết sơn, ngươi không phải chán ghét ta sao? Chỉ cần ta kiếm lời, ta là có thể mau chóng dọn đi rồi à, đến lúc đó không phải không cần nhìn đến ta sao, cho nên ngươi mượn điểm tiền cho ta là có chỗ lợi, hơn nữa ta nhất định sẽ còn. Câu này nói xong, Lý Hà Hoa thật sự từ nghèo, nếu là hắn còn không đáp ứng, kia thật sự chỉ có thể từ bỏ. Lặng lặng mà nhìn chầm chằm Trương Thiết Sơn Chờ hắn đáp lại Trương Thiết Sơn dừng phách xài động tác Ngồi dậy tới, trong tay sách theo dịu lạnh lùng nhìn Lý Hà Hoa Liên ở Lý Hà Hoa cho rằng này Nam nhân sắp tấu chính mình thời điểm Hắn đem bàn tay tiến chính mình vào áo Móc ra tới một chuỗi tiền đồng Đưa cho nàng Lý Hà Hoa kinh hỉ mà mở to hai mắt duỗi tay đi tiếp, lại tiếp cái không Không khỏi nhữ mày nhìn về phía hắn Chỉ thấy này nam nhân bắt lấy tiền đạo mặc nói Mượn ngươi tiền có thể Nhưng là ngươi đến ở hai tháng nội dọn đi, sau đó không bao giờ muốn xuất hiện ở cái này trong thôn, cũng không cần xuất hiện ở chúng ta trước mặt, nếu là ngươi vi phạm, liền chớ có trách ta không khách khí. Lý Hà Hoa nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo, ta đáp ứng. Dù sao nàng cũng không nghĩ ở chỗ này đãi, về sau cũng sẽ không theo nơi này lại có cái gì giao thoa, theo chân bọn họ càng là sẽ không có giao thoa. Chương 10 Trong tay có tiền, Lý Hà Hoa lập tức bắt đầu hành động. Chuyện thứ nhất chính là đi chấn trên mua làm điểm tâm tài liệu. Từ đến chấn trên bán đồ vật người trong thôn nơi đó mua điểm đậu đỏ, lại mua điểm mới mẻ trứng gà, sau đó lại đến cửa hàng mua bao đường trắng, cuối cùng chạy đến có bán giấy dầu bao chỗ nào bán một chồng giấy, dùng để ngày mai bán điểm tâm thời điểm cấp khách nhân đóng gói điểm tâm. Phần 10. Mua xong ngày đó, nàng lại chạy tới chấn trên chuyên môn bán điểm tâm cửa hàng, hỏi thăm một chút điểm tâm giới vị. nàng tới nhà này điểm tâm cửa hàng xem như chấn trên bán điểm tâm cửa hàng giữa nhất lợi ích thực tế một nhà nàng tính toán về sau giá cả liền tham khảo nhà này giá cả tới định như vậy khẳng định sẽ không xuất hiện khách nhân ngại quý tình huống nhà này cũng có đậu đỏ bánh giá là 7 văn tiền một cân lý hà hoa đứng ở một bên nhìn hạng có vị khách nhân vừa lúc mua một cân bên trong đại khái có 4 khối đậu đỏ bánh nói cách khác không sai biệt lắm hai văn tiền một khối lý hà hoa trong lòng có số tính toán thiết khối thời điểm so nhà này thiết lớn một chút Sau đó ấn khối bán, mỗi khối bán hai văn tiền, bánh kem cũng là đồng dạng giá. Đồ vật lấy lỏng, giá cũng vẫn an Lý Hà Hoa lúc này mới mang theo tươi cười trở về nhà. Vẫn luôn chờ đến những người khác ăn xong rồi cơm chiều, Trương Lâm Thị đem nổi chén xoát sạch sẽ sau, Lý Hà Hoa mới xách theo mua tới tài liệu vào phòng bếp, đầu tiên bắt đầu cùng mặt, sau đó là đánh trứng gà, trứng đậu đỏ. Bên ngoài, Trương Gia người một nhà ở trong sân ngồi nói chuyện, nghe trong phòng bếp len ken Thanh Âm. Trương Lâm Thị đầu tiên nhịn không được, không khỏi nói thầm, đây là đang làm gì đâu. Sẽ không ở dày xéo nhà ta đồ vật đi. Trương Thanh Sơn cũng thực không cao hứng, ca, nữ nhân này thật sự quá chán ghét, thật không nghĩ cùng nàng ở cùng một chỗ. Trương Thiết Sơn không nói gì, ốm thư Lâm nhẹ nhàng mà chụp. Xem Trương Thiết Sơn không nói lời nào, Trương Lâm Thị cũng thói quen đại nhi tử trầm mặc ít lời tính tình, lo chính mình cùng Tiểu Nhi tử nói lên mặt khác đề tài. Nhưng là bất quá một hồi. trong viện lại đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị mùi hương hương đến người không tự chủ được tưởng chảy nước miếng trương thanh sơn dùng sức ngửi ngửi cái mũi đây là điểm tâm hương vị đi nhà ai mua điểm tâm thật hương a trương lâm thị cũng dùng sức hít hít cái mũi là điểm tâm đâu chính là lại cùng chấn trên điểm tâm mùi hương không giống nhau so cửa hàng bán đều hương đâu này cái gì điểm tâm a trương thanh sơn không tự chủ được đứng lên dùng sức ngửi trong không khí mùi hương nơi phát ra sau một lúc lâu không quá tin tưởng mà nói nương Ta sao cảm giác đây là nhà ta truyền đến đâu? Trương Lâm Thị theo bản năng mà phủ định, sao có thể đâu, nhà ta gì thời điểm mua điểm tâm? Trương Thanh Sơn lại nói, Nương, hình như là thật sự ai, chính là nhà ta mùi hương, hình như là phòng bếp. Trương Lâm Thị đôi mắt nhìn hướng phòng bếp, trong mắt hiện lên hoài nghi, chẳng lẽ là nữ nhân kia mua điểm tâm ở phòng bếp ăn? Vẫn luôn không nói gì Trương Thiết Sơn vào giờ phút này ra tiếng, Nương, Thanh Sơn, ngồi xuống đi, chính là nhà ta phòng bếp. Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn liếc nhau, ngồi xuống. Trương Lâm Thị không khỏi nói thầm, nữ nhân này chính là như vậy, vĩnh viễn ham ăn miếng làm, điểm tâm như vậy quý đồ vật đều mua tới ăn, ăn liền tính, còn một người trộm tránh ở trong phòng bếp ăn, nhà ta cưới tiến như vậy nữ nhân thật là suối quẩy, nếu không phải lúc trước nàng cha. Nương. Trương Thiết Sơn một tiếng quát lớn chặn Trương Lâm Thị kế tiếp nói, Trương Lâm Thị mím môi, không lại nói tiếp. Trương Thanh Sơn nhìn nhìn hắn ca lại xem hắn nương, thức thời mà không có nói thêm nữa. Chỉ là đôi mắt theo bản năng mà nhìn về phía phòng bếp phương hướng, lại thấy Lý Hà Hoa bưng một cái mâm ra tới, hướng tới trong viện mà đến. Lý Hà Hoa vừa mới đem đậu đỏ bánh cùng bánh kem làm tốt, cắt thành từng khối từng khối, tìm cái rổ hướng bên trong trải lên một tầng sạch sẽ vải bố trắng, chỉ còn chờ ngày mai vội đi ra ngoài bán. Bất quá, nàng cố ý mỗi dạng đều lưu ra tới bốn khối, tính toán cấp người nhà họ Trương ăn. Nàng tài liệu tiền là mượn Trương Thiết Sơn, dùng phòng bếp cũng là Trương gia, tuổi gạo mắm muối đều là Trương gia. Về tình về Lý đều phải cấp người nhà họ Trương nếm thử, huống chi, nàng muốn cấp tiểu ra hỏa ăn chút nàng làm điểm tâm, cho nên này sẽ, nàng tự mình bưng điểm tâm ra tới. Lý Hà Hoa đi đến mấy người trước mặt, bỏ qua Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn bất thiện ánh mắt, đem âm phóng tới bàn vông nhỏ thượng, đây là ta làm đậu đỏ bánh cùng trứng gà bánh, mới ra lỏ, lấy tới cấp các ngươi nếm thử. Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn trong mắt hiện lên kinh ngạc, bọn họ đều tưởng nàng mua điểm tâm trở về ăn, không nghĩ tới thế nhưng là nàng làm. Này nghĩ như thế nào như thế nào không có khả năng a liền Lý Hà Hoa như vậy, có thể làm ra tới như vậy hương lại như vậy đẹp điểm tâm. Chẳng lẽ là gạt người đi? Lý Hà Hoa cũng nhìn ra bọn họ trong mắt không tín nhiệm, chưa nói cái gì, chỉ đương nhìn không thấy. Trương Lâm Thị đối Lý Hà Hoa là hận thấu xương, hiện tại sao có thể tiếp thu nàng hảo ý, liền tính này điểm tâm đích xác thực mê người, nàng cũng sẽ không cho nàng mặt mũi hử, ngươi chừng nào thì lòng tốt như vậy. Ta cũng không dám ăn ngươi đồ vật. ta sợ ngươi cho ta hạ độc đầu. Lý Hà Hoa mặt mặc, không nghĩ để ý tới, nhàn nhạt nói, các ngươi ăn đi, ta trở về phòng. Nói xong xoay người vào phòng chất ủi. Tính, dù sao nàng lễ phép tới rồi, bọn họ nếu là không muốn ăn liền thôi bỏ đi, nàng cũng không cần phải để ý. Trong viện, Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn nhìn theo Lý Hà Hoa vào phòng chất ủi, lúc này mới đem tầm mắt thu trở về, nhìn đến trên bàn điểm tâm, trong mắt thoáng hiện do dự. Nay điểm tâm không riêng bộ dáng đẹp, mùi hương cũng quá mê người vừa thấy liền rất ăn ngon nhưng đây là nữ nhân kia làm ăn nữ nhân kia đổ vật chẳng phải là lúc này trương thiết sơn dẫn đầu cầm một khối trứng gà bánh nương thanh sơn ăn đi thấy hắn nói như vậy trương lâm thị cùng trương thanh sơn nhìn nhau liếc mắt một cái cũng không do dự sôi nổi dỗi tay cầm một khối ăn vì cái gì không ăn nữ nhân kia tham nhà bọn họ như vậy nhiều tiền điểm này trứng gà bánh tính cái gì làm gì không ăn một ngụm cắn đi xuống Mấy người đồng thời hơi ngẩn ra hạ, Trương Thiết Sơn đảo còn hảo, Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn trong mắt không thể tưởng tượng rõ ràng. Trương Thanh Sơn một bên nhanh chóng mà nhấm nuốt một bên xem xét mắt phòng chất ủi, trong lời nói tràn ngập hoài nghi, đây là nàng làm. Nàng có thể làm ra ăn ngon như vậy điểm tâm. Trương Lâm Thị cũng như vậy hoài nghi, chính là nàng biết, này điểm tâm không phải mua, bởi vì nàng chưa từng có gặp qua này cái gì trứng gà bánh, này đậu đỏ bánh nhưng thật ra gặp qua, trước kia cũng ăn qua, nhưng hương vị không ăn ngon như vậy. Trương Thiết Sơn ăn xong một ngụm sau, lặng im một lát, sẽ xuống tới một tiểu khối đưa tới trong lòng ngực Nhi tử bên miệng, Thư Lâm, ăn điểm tâm. Thư Lâm đối với Trương Thiết Sơn nói luôn luôn là có phản ứng, ngoan ngoan hé miệng, ăn xong bên miệng điểm tâm, chậm rãi nhấm nuốt, một chút cũng không có xuất hiện quá bài xích biểu tình, tuy rằng ăn chậm, chính là xem ra tới, hắn ăn rất thơm. Trương Thiết Sơn không tự chủ được nhớ tới buổi sáng kia chén sủi cào chiên, cũng là như lúc này như vậy, Thư Lâm ăn rất thơm, toàn bộ ăn xong đi. Một chút đều không có phun Nữ nhân này khi nào có như vậy chủ nghệ Ở phòng chất tuổi Lý Hà Hoa Đang ở thu thập ngày mai đi chấn trên bán điểm tâm đồ vật Thu thập xong lúc sau Ăn một khối điểm tâm Sau đó bắt đầu làm gầy thân yoga Vẫn luôn chờ đến mệt đến đầy người đổ mồ hôi mới dừng lại Lúc này nghe bên ngoài đã không có thanh âm Lúc này mới đi ra cửa phòng bếp nấu nước rửa mặt Sáng sớm hôm sau Lý Hà Hoa ở thiên còn tờ mở sáng Thời điểm liền rời giường Đơn giản rửa mặt một chút lúc sau. Liền hướng tới chấn trên đi đến, đi đến trấn trên thời điểm, thiên đã đại lượng, chợ thượng cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Lý Hà Hoa ở một khối hơi chút sạch sẽ điểm địa phương ngồi sổm xuống, đem rổ bông, thoáng nhấc lên cái vải bô trắng, lộ ra bên trong đậu đỏ bánh cùng trứng gà bánh, sau đó lấy ra tới một cái giấy dầu bao mở ra, bên trong là từng khối thiết đến càng tiểu nhân điểm tâm. Đây là Lý Hà Hoa ở nhà thiết, mục đích chính là vì cấp khách nhân nhóm nháp. Chuẩn bị tốt lúc sau, Lý Hà Hoa mở ra giọng nói thét to. Bán trứng gà bánh cùng đậu đỏ bánh lâu lại lại lại hương trứng gà bánh cùng đậu đỏ bánh miễn phí nhóm nháp không thể ăn không cần mua nghe thấy Lý Hà Hoa nói miễn phí nhóm nháp không ít người đều bị hấp dẫn lại đây đặc biệt là tiểu hài tử đôi mắt nhìn chằm chằm những cái đó lại hương lại đẹp điểm tâm liền phải chạy nước miếng không ngừng điểm chân kêu, ta muốn ăn ta muốn ăn các đại nhân thấy nhà mình hài tử muốn ăn liền hỏi này điểm tâm bán thế nào a Lý Hà Hoa trả lời đậu đỏ bánh cùng trứng gà bánh đều là hai văn tiền một khối có người vừa nghe hai văn tiền một khối cảm thấy quý sôi nổi lắc đầu lý hà hoa cười nói ta đây chính là tổ truyền bí phương làm được điểm tâm hương vị bảo đảm là nhất đẳng nhất hảo hơn nữa ta mỗi khối điểm tâm phân lượng nhưng đều không nhỏ bán hai văn tiền một khối thật sự không thể lại tiện nghi tới các ngươi trước nếm thử nếu là cảm thấy không thể ăn các ngươi cũng đừng mua nói lý hà hoa đem trong tay điểm tâm phân cho những cái đó tiểu hài tử cùng đại nhân kết quả như lý hà hoa đoán trước giống nhau ăn xong đi người đều cảm thấy ăn rất ngon những cái đó hài tử càng là xảo nháo muốn lại ăn các đại nhân bị nháo đến vô pháp đành phải bỏ tiền từ Lý Hà Hoa bên này mua một khối hai khối kế tiếp Lý Hà Hoa liền không có lại thét to chỉ không ngừng vội vàng cấp mua người bao điểm tâm sau đó lại lấy tiền những người khác xem nàng bên này như vậy náo nhiệt cũng sôi nổi vây quanh lại đây sau đó cũng đi theo mua Lý Hà Hoa ngày đầu tiên bán không dám làm quá nhiều chỉ làm mở rổ kết quả không đến nửa canh giờ liền toàn bộ bán hết. Còn có một ít người không có mua được, sôi nổi nóng nảy. Người này điểm tâm sao ít như vậy đâu. Chúng ta tưởng mua còn mua không được a? Lý Hà Hoa cười nói khiểm, ngượng ngùng a các vị, hôm nay làm lượng thiếu điểm, bất quá không quan hệ, ngày mai ta còn tới, có muốn ăn có thể lại đây mua. Không ít tưởng mua lại không mua được người nghe Lý Hà Hoa nói như vậy, yên tâm, quyết định ngày mai lại đến nhìn xem. Lý Hà Hoa nhìn trống rông rổ, vui vẻ mà cười, sách lên rổ. trực tiếp lại đi mua một chút đậu đỏ cùng trứng gà, chuẩn bị ngày mai tài liệu. Cái này nàng muốn nhiều mua một chút, ngày mai làm hai rổ mang đến. Mua xong đồ vật, Lý Hà Hoa tâm tình rất tốt mà trở về nhà, vừa vào cửa liền thẳng đến phòng chất tuổi mà đi, tướng môn cột lên, sau đó đem tay háo đầu tiền đều ngã xuống trên giường, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy xôn xao đồng tiền va chạm thanh. Lý Hà Hoa mừng đến đôi mắt đều mị lên, từng bước từng bước mà bắt đầu đếm tiền đồng, kết quả tổng cộng có 50 cái tiền đồng. Đi trừ phí tổn cùng hôm nay mua tài liệu tiền, có thể tồn hạ 30 văn tiền. Lý Hà Hoa chưa từng có giống giờ khắc này như vậy thích này đó tiền, nhịn không được ở trên giường lăn lăn, cùng tiền nằm ở cùng nhau. Kích động qua đi, Lý Hà Hoa đem này đó tiền dùng dây thường xuyên đến cùng nhau, xét đến trước mắt không tha mà xem xét vài mắt, thở dài, đứng dậy đi tìm Trương Thiết Sơn. Nàng tính toán đem này tiền còn cấp Trương Thiết Sơn, nàng không thích thiếu nhân ra tiền. Trương Thiết Sơn không ở nhà, Lý Hà Hoa đợi một lát. Mới thấy hắn chọn một xô nước trở về, chạy nhanh theo sau, chờ đến hắn đem thủy rót vào lưu nước, lúc này mới đem tiền đưa cho hắn, nặng, đây là trả lại ngươi tiền. Trương Thiết Sơn túi đầu nhìn nhìn đưa tới trước mắt đồng tiền, dôi tay cầm lại đây, tùy ý mà nhét vào ngực, sau đó tiếp tục chọn thùng nước đi ra ngoài. Lý Hà Hoa cũng không thèm để ý, dù sao nàng tiền còn, cảm giác một thân nhẹ nhàng, lại trở về phòng chất ủi, ở trên giường nằm một hồi, chờ đến trương gia những người khác ăn qua cơm chiều. lúc này mới đi ra ngoài tiếp theo làm điểm tâm. Chương 11 Ngày hôm sau, Lý Hà Hoa Như cũng là ở ngày mới mới vừa lượng thời điểm liền xuất phát, tìm được ngày hôm qua vị trí, đem hai rổ điểm tâm đặt tới trước mặt liền thét to khai. Có ngày hôm qua lấp nền, hôm nay thực mau liền có người tới mua, rất nhiều là ngày hôm qua không mua được, còn có rất nhiều ngày hôm qua mua được, nhưng là người trong nhà ăn qua về sau còn muốn ăn, cho nên hôm nay lại lại đây mua, thế cho nên tuy rằng hôm nay nhiều là một rổ điểm tâm. Kết quả bán tốc độ cùng ngày hôm qua giống nhau mau, còn không đến buổi trưa liền toàn bộ bán xong rồi. Lý Hà Hoa xùy bán điểm tâm tiền lại đi mua ngày mai làm điểm tâm yêu cầu tài liệu, trở về đi thời điểm, thấy một cái người bán rong đang đứng ở đầu đường bán đường hồ lô, trong lòng trước tiên nghĩ tới trong nhà cái kia tiểu gia hỏa, không tự chủ được mà đi qua đi, hoa hai văn tiền mua một cây, tính toán mang về cấp tiểu gia hỏa ăn. Đi rồi hai bước, Lý Hà Hoa bước chân lại một lần dừng lại, Đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa một nhà bán thịt heo sạc, do dự sau một lúc lâu, vẫn là hung hăng tâm đi qua, hoa mười lăm văn tiền mua một cân thịt ba chỉ. Đảo không phải nàng phi thường muốn ăn thịt ba chỉ, nàng mua này đó thịt mục đích kỳ thật là tưởng trở về làm nói thịt kho tàu mang người nhà họ trương cùng nhau ăn, xem như cảm tạ người nhà họ trương thu lưu, làm nàng có thể tiếp tục trụ đi xuống, rốt cuộc nàng đã bị hưu, không tính người nhà họ trương. Đương nhiên, càng chủ yếu một chút là... Nàng hy vọng có thể mượn này ở người nhà họ trương trước mặt soát điểm hảo cảm độ, làm đại gia kế tiếp nhật tử bình an ở chung, từng người thư thái. Rốt cuộc nàng cũng không nghĩ vừa thấy đến đã bị các loại cửu thị ánh mắt nhìn chằm chằm. Người ở dưới mái hiên, thích hợp mà hối lộ một chút chủ nhà vẫn là rất cần thiết, ai làm nàng hiện tại còn không có bản lĩnh rời đi đâu. Phần 11. Lý Hà Hoa về đến nhà thời điểm đã là buổi chiều, bụng đã sớm đói thầm thịt ơ, bất quá nhìn mắt sát trời. nàng vẫn là ngạnh trống được mau tiếp cận hoàng hôn thời điểm mới đi vào phòng bếp nấu cơm trong phòng bếp lý hà hoa làm việc đầu tiên chính là tìm được ở lòng bếp mặt sau tiểu gia hỏa đem mua cho hắn đường hồ lô nhẹ nhàng mà phóng tới hắn trên ùi cấp bà bối đây là ta cho ngươi mua đường hồ lô tiểu hai tử đều thích ăn ngươi cũng nếm thử xem nếu là thích ăn ta về sau liền thường xuyên cho ngươi lấy lòng sao tiểu gia hỏa không có nhúc nhích, cũng không có giống giống nhau hài tử như vậy vui sướng mà lập tức liền ăn trước sau bưng xuống đầu lý hà hoa trong mắt hiện lên một tia thương tiếc hắn vẫn là cái vừa mới tiếp xúc thế giới không lâu hài tử a chính là lại như là đối thế giới không hề cảm giác cự tuyệt cùng thế giới này câu thông cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào hắn thế giới rốt cuộc là chịu quá nhiều trọng thương tổn mới có thể biến thành như vậy a lý hà hoa biết đứa nhỏ này đã ở vào phong bế bên cạnh nếu hiện tại không nỗ lực đem hắn lôi ra tới như vậy hắn chung có một ngày sẽ hoàn toàn xúc tiến chính mình chế tạo trong thế giới ngăn cách với thế nhân trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi tự bế giả, cả đời liền hủy. Ở hiện đại, nàng gặp qua quá nhiều như vậy hài tử, cho nên, nàng không đành lòng nhìn đến như vậy một cái hài tử liền như vậy hủy diệt đi xuống, nàng tưởng tất nàng có khả năng làm được lớn nhất nỗ lực, cứu vớt đứa nhỏ này. Nàng không phải y ghê giả, cũng không biết cái này tiểu gia hỏa có thể hay không đem nàng lời nói nghe đi vào, nhưng nàng vẫn là tưởng bằng vào chính mình phương pháp thử một lần, đó chính là tận lực nhiều cùng hắn câu thông. Tiểu bà bối, ngươi biết không? Ta hôm nay đi chấn trên bán điểm tâm, chính là ngày hôm qua ta cho ngươi ăn cái loại này điểm tâm, sinh ý thứ tốt, ta đều bán xong rồi, về sau ta mỗi ngày đều có thể kiếm tiền, liền cho ngươi mang ăn ngon có được không? Còn có a, ta về sau chỉ cần làm cái gì ăn ngon, ta đều đầu tiên cho ngươi lưu một phần được không? Có hay không cảm thấy ta làm gì đó ăn rất ngon nha? Hi hì, ta có phải hay không có điểm tự luyến A bà bối? Tiểu bà bối, ta hôm nay còn mua thịt kho tàu Nga, tính toán làm cho ngươi ăn đâu? Còn có cha ngươi, ngươi tiểu thúc cùng ngươi mãi mãi đều có thể ăn đến Nga, trong nhà mặt cũng chưa gặp qua thức ăn mặn, ngươi như thế nào có thể mập lên đâu. Ngươi xem ngươi như vậy gầy, chính là phải hảo hảo bổ một bổ, như vậy mới có thể lớn lên trắng tráng, tựa như. Tựa như cha ngươi giống nhau cao lớn. Lý Hà Hoa đem hôm nay phát sinh sự tình đều cùng tiểu gia hỏa nói một lần, thẳng đến nói không lời nói nhưng nói, lúc này mới đứng lên, tiểu bà bối, ta tới nấu cơm lâu, đợi lát nữa ngươi liền có thịt thị lạp cứ việc tiểu gia hỏa không có gì phản ứng. bất quá Lý Hà Hoa có loại cảm giác tiểu gia hỏa này kỳ thật là có thể nghe được nàng lời nói. không đáp lại không quan hệ, chỉ cần có thể nghe đi vào liền hảo. nàng đối hắn nhiều lời nói chuyện, đối hắn là rất có chỗ tốt. Lý Hà Hoa muốn giảm béo, cho nên nàng không tính toán ăn hôm nay làm thịt kho tàu, chỉ ngao một chút gạo trắng cháo coi như đêm nay cơm chiều. chờ cháo ngao đến không sai biệt lắm khi nàng đem mua tới thịt rửa sạch hảo, cắt thành từng khối từng khối, sau đó bắt đầu làm thịt kho tàu. Chỉ chốc lát sau, thịt mùi hương liền từ phòng bếp phiêu đi ra ngoài, nháy mắt, mãn nhà ở đều là mê người mùi hương, dẫn tới Trương Lâm thị chạy tới phòng bếp, nhìn đến lại là Lý Hà Hoa ở nấu ăn, tầm mắt hướng trong nồi nhìn hạ, phát ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó xoay người đi rồi. Lý Hà Hoa nhìn mắt Trương Lâm thị bóng dáng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiếp tục làm chính mình đồ ăn. Đem cuối cùng một bức thu nước hoàn thành, Lý Hà Hoa đem trong nồi thị thịnh đến mâm, sau đó tắt củi lửa, hướng trong nồi ra nhập thủy rửa sạch sẽ. Lúc này mới thịnh trên cháo, đi đến lòng bếp mặt sau cùng tiểu gia hỏa cùng nhau ngồi. "Bà bối, ta đêm nay uống cháo nga, rất thơm, ngươi có nghĩ uống a?" Nói xong dùng cái muỗng múc một muỗng đưa tới tiểu gia hỏa bên miệng. Thấy tiểu gia hỏa không há mổm, Lý Hà Hoa nhẹ hống, "Bảo bối nếm một ngụm đi, có thể uống trước điểm cháo, sau đó đợi lát nữa mãi mãi tới trong phòng bếp nấu cơm, ngươi là có thể ăn đến thơm ngào ngạt thịt kho tàu lạp." Bất quá kết quả tự nhiên là thất vọng, tiểu gia hỏa chính là không để ý tới nàng. lý hà hoa vô pháp đành phải chính mình ăn vừa ăn biên cùng tiểu gia hỏa nói chuyện vẫn luôn chờ đến uống xong hai chén cháo lúc này mới cùng tiểu gia hỏa cáo biệt bưng thịt kho tàu vào nhà chính nhà chính trương lâm thị đang ngồi ở cạnh cửa phùng siêm y -E -E, thấy lý hà hoa đem một mâm thịt phóng tới trên bàn trong mắt hiện lên nghi hoặc bất quá cũng không có mở miệng hỏi nàng hiển nhiên là không muốn chủ động phản ứng nàng lý hà hoa chủ động giải thích nương đây là ta hôm nay đi chợ thượng mua thịt kho tàu cố ý làm tới cấp các ngươi ăn đợi lát nữa ngươi chỉ cần lại làm rau dưa nấu điểm cơm là được trương lâm thị trong mắt hiện lên kinh ngạc bất quá thực mau đã bị chán ghét thay thế được trong miệng hư lạnh một tiếng túi đầu tiếp tục vá áo nhưng thật ra không có trực tiếp cự tuyệt nay độc phụ tham con của hắn như vậy nhiều tiền ăn nàng điểm đồ vật nhưng bổ không trở lại nàng làm gì cự tuyệt lý hà hoa cũng không thèm để ý trương lâm thị thái độ buông thịt kho tàu lúc sau liền trở về phòng chất ủi xem lý hà hoa đóng cửa lại trương lâm thị đôi mắt liếc về phía trên bàn thịt kho tàu Đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, nháy mắt một cổ mùi hương sông vào mũi, làm nàng không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Này độc phụ khi nào có tốt như vậy chủ nghệ. Mặc kệ là ngày hôm qua làm điểm tâm vẫn là hiện tại thịt kho tàu, sắc hương vị đều đầy đủ, làm người không rời mắt được. Nàng mới vừa cùng thiết sơn thành hôn kia hội, chính là cái gì đều sẽ không làm, thiêu đồ ăn càng là khó ăn, chẳng lẽ khi đó nàng là cố ý thiêu như vậy khó ăn. Vẫn là nói nàng mấy năm nay hảo hảo rèn luyện chủ nghệ. Nhưng là lại không đúng a, bằng nữ nhân này lười kính, nàng sẽ đi tôi luyện chủ nghệ. Trương Lâm Thị như thế nào đều không nghĩ ra là chuyện như thế nào, mắt thấy thời gian không còn sớm, chỉ phải vội vàng vào phòng bếp tiêu cơm chiều. Chờ đến Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn từ trên núi trở về thời điểm, Trương Lâm Thị cơm vừa mới làm tốt. Thấy đặt ở trên mặt đất hai chỉ ga rừng cùng hai chỉ thỏ hoang, Trương Lâm Thị mắt sáng rực lên, vội vàng hỏi, hôm nay thu hoạch nhiều như vậy a, Trương Thanh Sơn lược hiện kích động, nương. Ca thân thủ thật sự thật tốt quá, một mũi tên liền bắn trúng một cái, ta phải hảo hảo cùng ca học, cũng giống ca như vậy lợi hại. Trương Lâm thị lộ ra tự hào cười, ngươi ca đương nhiên lợi hại, ngươi hảo hảo cùng ngươi ca học, về sau giống ngươi ca giống nhau bản lĩnh. Trương Thanh Sơn dùng sức gật đầu, lại đột nhiên ngửi được một cổ mùi thịt, đôi mắt theo bản năng tìm kiếm, liền thấy trên bản có bản thịt kho tàu, hai mắt lập tức tỏa sáng, nương, ngươi hôm nay đi mua thịt. Thơm quá a. Trương Lâm thị tươi cười thu liễm lên, tức giận mà nói: Ta đi mua cái gì thì ta, là nữ nhân kia làm, không biết đánh cái gì chủ ý." Trương Thanh Sơn trong mắt hiện lên kinh ngạc, "Nàng, nàng khi nào như vậy hảo tâm? Chẳng lẽ là có cái gì âm mưu đi?" Vừa lúc Trương Thiết Sơn từ trong phòng bếp đem thư Lâm ôm ra tới, Trương Thanh Sơn vội vàng đối hắn nói, "Ca, ngươi mau xem, nữ nhân kia thế nhưng cho chúng ta làm một mâm thịt kho tàu, ngươi nói nàng ở đánh cái gì chủ ý?" Trương Thiết Sơn theo Trương Thanh Sơn tay nhìn về phía thức ăn trên bàn, chưa nói cái gì Lập tức ngồi xuống, đối đứng Trương Lâm Thị gì Trương Thanh Sơn nói, không cần lo lắng, ăn cơm đi. Trương Lâm Thị còn tưởng lại nói chút cái gì, bất quá xem Trương Thiết Sơn đã ở ủy Thư Lâm ăn cơm, lúc này mới từ bỏ, cùng Trương Thanh Sơn ngồi xuống ăn cơm. Cứ việc Trương Thanh Sơn đối lý hà hoa thực chán ghét lại khinh thường, chính là chiếc đuối lại không tự chủ được mà dôi hương kia bản thị kho tàu, hắn an ủi chính mình, nữ nhân kia thiếu nhà bọn họ nhiều như vậy, an nàng điểm thịt kho tàu không tính cái gì. ăn vào đi nháy mắt. trương thanh sơn liền cảm giác một cổ sung sướng cảm nháy mắt tràn ngập đại não trong đầu vô cùng xác định này bàn thịt kho tàu là hắn ăn qua ăn ngon nhất thịt kho tàu khẳng định so chấn trên tiểu lầu thịt đều ăn ngon tuy rằng hắn không có ăn qua tiểu lầu đồ ăn nhưng không biết vì sao hắn chính là như vậy cảm giác xem hắn nương cũng là giống nhau biểu tình trương thanh sơn thật sâu nghi hoặc nữ nhân kia như thế nào sẽ có tốt như vậy chủ nghệ ta như thế nào cảm giác thực không bình thường đâu trương lâm thị tỏ vẻ đồng dạng nghi hoặc Trương Thiết Sơn mặt vô biểu tình mà nhìn liếc mắt một cái nhắm chặt phòng chất tụi môn, trong mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Sau khi ăn xong, Trương Thiết Sơn đem đánh tới con mồi đơn giản thu thập một chút, ngày hôm sau thiên sáng ngợi liền trực tiếp đi chấn trên bán. Chấn trên có da phúc mãn lâu tiểu lầu, mỗi ngày yêu cầu không ít gia hóa tới nấu ăn, cho nên phàm là có thể săn đến gia hóa người đều có thể trực tiếp bán cho nhà này tựu lầu, nhưng là bởi vì săn thú khó khăn cao, hơn nữa nguy hiểm, người bình thường căn bản làm không tới cho nên có thể săn đến giá hóa người đã thiếu càng thêm thiếu, cho nên này giá hóa giá cả cũng không thấp. Trương Thiết Sơn ở thiếu niên thời kỳ liền bắt đầu lên núi săn thú, từ lúc ấy khởi liền đem đánh tới con mồi bán cho nhà này tiểu lầu. Cũng bởi vậy cùng tiểu lầu trưởng quầy thập phần quen thuộc. Khi cách mấy năm, nay vẫn là sau khi trở về lần đầu tiên đánh giá vật tới bán. Trương Thiết Sơn trực tiếp đi vào tiểu lầu, chiều đang đứng ở quầy sau tính sổ trưởng quầy chào hỏi, trưởng quầy, trưởng quầy ngẩng đầu, nhìn đến là Trương Thiết Sơn. Một trận kinh hỷ Thiết Sơn, là ngươi à, ngươi mấy năm nay chạy đi đâu? Trương Thiết Sơn lộ ra một cái đạm cười, tham gia quân ngũ đi, vừa mới mới trở về. Trường quay bừng tỉnh đại ngộ. Mấy năm trước triều đình đang ở cùng lương nhân khai chiến, hạ lệnh trưng binh, mỗi nhà đều phải ra một cái tên lính, không giao binh đinh có thể, muốn ra 10 lượng bạc mới được, đại đa số dân chúng đều lấy không ra cái này tiền, chỉ có thể làm trong nhà nam nhân đi, nói vậy Trương Thiết Sơn cũng là đi trước chiến trường đánh giặc đi. Hiện giờ có thể nhìn thấy hắn bình an trở về, vẫn là thật cao hứng. Trường quầy thu hồi sổ sách, từ quầy sau đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Trương Thiết Sơn trong tay con ngồi, càng cao hứng, vô vô Trương Thiết Sơn càng thêm kiện thạc thân mình, nhà ta rốt cuộc lại có người cho ta đưa giá vật, ngươi không biết, ngươi mấy năm nay không ở, ta nơi này cũng chưa người cho ta tặng, các khách nhân muốn ăn ta đều đến hoa giá cao đi mua. Trương Thiết Sơn nhàn nhạt mà cười. Trường quầy duỗi tay trên quầy hàng lấy ra một tiểu khối bạc, đưa cho Trương Thiết Sơn. Tới, Thiết Sơn, đây là người hôm nay con mồi tiền. Sau đó quay đầu gọi tới Tiểu Nhị, đem này con mồi bắt được phòng bếp cấp vương sư phó làm, nói cho khách nhân hôm nay có giã vật. hào liệt, Tiểu Nhị vui sướng mà đã đi tới. Trương Thiết Sơn cũng không khách khí, đem tiền nhận lấy, sau đó đem con mồi cho Tiểu Nhị. Trường quay cùng Trương Thiết Sơn lại nói một hồi lời nói, Trương Thiết Sơn lúc này mới cáo từ rời đi. Trương 12. Trương Thiết Sơn ra từ lầu, thẳng đến chợ mà đi. trong nhà trừ bỏ ngày hôm qua lý hà hoa làm kia nói thịt đã thật lâu không có dính quá thức ăn mặn nếu hắn đã trở lại liền phải làm người trong nhà quá thượng hảo nhật tử ở một nhà bán thật nhiều năm thịt heo sạp trước mua điểm xương sườn nghĩ nghĩ lại mua cân thịt ba chỉ ngày hôm qua nương cùng thanh sơn đều nói thịt kho tàu thịt ba chỉ ăn ngon ngay cả thư lâm đều liên tiếp ăn vài khối chưa từng có thấy hắn ăn như vậy hương quá vậy lại mua điểm đi làm nương làm cho đại gia ăn mua đủ đồ vật trương thiết sơn đang định trở về Lại ở trong lúc vô ý nhìn đến đang đứng ở bên đường Lý Hà Hoa, nàng trước mặt bãi hai cái rổ, trong rổ đúng là mỗi ngày đều sẽ đưa cho bọn họ ăn điểm tâm, giờ phút này nàng chính đầy mặt ý cười mà đem điểm tâm đưa cho khách nhân, sau đó lưu loát mà lấy tiền, nói cho khách nhân lần sau lại đến, mỗi vị khách nhân đều thực vừa lòng. Trương Thiết Sơn bất chi bất giác nhìn ra thần. Nữ nhân này, vẫn là bộ dáng kia, hết thể cũng chưa biến, chính là lại giống như lại thay đổi. cả người cùng trong trí nhớ bộ dáng còn có nương cùng đệ đệ miêu tả bộ dáng xuất nhập rất lớn đến tột cùng là bản tính như thế vẫn là ngụy trang trương thiết sơn đột nhiên có điểm nghi hoặc bất quá nhớ tới nữ nhân này mấy năm gần đây làm sự tình hắn lại vì chính mình nghi hoặc cảm thấy buồn cười vì cái gì muốn nghi hoặc đâu nữ nhân này đã làm sự tình vĩnh viễn không đáng tha thứ mặc kệ nàng là sửa đổi cũng hảo vẫn là ngụy trang cũng thế hắn đều đã hưu nữ nhân này nàng theo chân bọn họ ra không còn có quan hệ Nàng cũng chỉ có thể lại ở cái này gia trụ một đoạn nhân tử, sau đó không bao giờ sẽ chạm mặt, nữ nhân này với bọn họ tới nói, chúng sẽ là người xa lạ thôi. nay đã xem như hắn đối nhi tử mẹ đẻ cuối cùng nhân tử. Tương bãi, Trương Thiết Sơn thu hồi tầm mắt, cất bước về nhà. Trương Thiết Sơn về đến nhà, việc đầu tiên chính là đem mua tới thịt giao cho Trương Lâm Thị, nương, giữa trưa ngươi làm một chút, cấp người trong nhà đều hảo hảo bổ bổ. Trương Lâm Thị hoán trách một chút, ngươi à, như thế nào mua nhiều như vậy? Có tiền cũng không thể loạn hoa Tuy nói là oán trách Chính là trong mắt ý cười chắn cũng ngăn không được Nhi tử đi tham gia quân ngũ mấy năm nay Nàng cùng tiểu nhi tử sống được quá vất vả bốn năm thời gian chính là không có ăn qua một đốn thịt Chưa từng ăn qua một đốn cơm no Nàng cái này lao bà tử liền tính Chính là tiểu nhi tử vẫn là cái hài tử Đang ở trường thân thể Mỗi ngày cũng chưa một đốn cơm no ăn Làm nàng cái này đương nương tâm đều ở lấy máu Cũng may nàng đại nhi tử đã trở lại Trong nhà trụ cột đã trở lại Bọn họ nhật tử một lần nữa hào lên, sinh hoạt lại có hy vọng. Phần 12 Trương Thanh Sơn cũng thật cao hứng, đúng là trường thân thể thiếu niên, lượng cơm ăn đại giống đồng ưu nhìn đến mắt thưởng tình đều phải sáng lên, hiện tại dùng một lần nhìn đến nhiều như vậy thịt, có thể không cao hứng sao. hắn gấp không chờ nổi mà thúc giục Trương Lâm thị, nương, mau làm mau làm, ta đều thèm đã chết. hắn ngượng ngùng nói chính là, ngày hôm qua ăn nữ nhân kia làm thịt kho tàu, hôm nay cả ngày trong bụng đều có thèm trùng ở quái. Đặc biệt đặc biệt tưởng lại ăn một lần, kết quả hắn ca thật là cái cứu tinh, hôm nay liền mua thịt, làm hắn lại có thể ăn. Trương Lâm thị điểm hạ Trương Thanh Sơn đầu, ngươi cái tiểu tử thúi, cả ngày chỉ biết ăn. Trương Thanh Sơn nuốt đầu hắc hắc cười. Trương Lâm thị ngoài miệng oán giận, kỳ thật trong lòng cũng là rất đau hai cái nhi tử cùng tôn tử, lập tức liền bận việc lên, nấu một nồi cơm, sau đó thiêu một đạo cùng ngày hôm qua giống nhau thịt kho tàu. Trương Thanh Sơn hai mắt sáng lên, giống đầu sói đói nào hướng thịt kho tàu. Kết quả nhấm nuốt hai hạ, mày liền hơi hơi nhíu lại, đem trong miệng thịt nuốt xuống đi, hạ chiếc đũa liền không như vậy tích cực. Trương Lâm thị nghi hoặc, làm sao vậy? Không phải nói muốn ăn thịt kho tàu sao? Trương Thanh Sơn hắc hắc cười một cái, không dám nói này thịt hương vị cùng ngày hôm qua kém cách xa và dặm, sợ chọc hắn nương thương tâm. Nếu là gác ở trước kia, hắn khẳng định sẽ ăn rất thơm, rốt cuộc có thể ăn thịt đã thực hạnh phúc, chính là ăn qua ngày hôm qua thịt, lại ăn hiện tại thịt, lại cảm thấy thực chi vô vị, thật là kỳ quái thực. Trương Thanh Sơn nhìn về phía hắn ca, muốn nhìn một chút hắn ca cái gì phản ứng, kết quả hắn ca không có bất luận cái gì khác thường mà nhấm ướt, nhìn không ra là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Tính, hắn ca luôn luôn không có gì biểu tình, hắn vẫn là xem nhà hắn đại cháu trai đi. Vừa lúc Trương Thiết Sơn gắp một miếng thịt đến Thư Lâm bên miệng làm hắn ăn, kết quả Thư Lâm chính là không há mồm, không muốn ăn. Trương Lâm thị khẩn trương cực kỳ, Thư Lâm làm sao vậy? Ngày hôm qua không phải còn ăn rất nhiều sao? Hôm nay như thế nào không ăn đâu? Có phải hay không không thoải mái a? Trương Thanh Sơn lại cảm thấy là bởi vì đồ ăn không thể hấp dẫn đến nhà hán đại cháu trai. Phía trước Thư Lâm liền bởi vì trường kỳ chịu đói mà tạo thành hiện tại không muốn ăn đồ vật, mấy ngày nay sở dị ăn cái gì, giống như đều là ăn nữ nhân kia làm gì đó, chỉ cần là nữ nhân kia làm, Thư Lâm giống như đều ăn đi vào, hơn nữa ăn rất thơm, nhưng nếu không phải nữ nhân kia làm, Thư Lâm trên cơ bản liền không thế nào ăn cơm. Trương Thanh Sơn càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, Trong lòng kinh ngạc một chút, chẳng lẽ chỉ có nữ nhân kia làm gì đó mới có thể làm Thư Lâm ăn đi xuống? kia nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem nữ nhân kia lưu lại sao? Không được không được, cái này nhất định không được, cái kia ác độc nữ nhân ngàn vạn không thể lưu, cần thiết đuổi ra đi. Thư Lâm sẽ dần dần tốt, không nhất định một hai phải ăn nữ nhân kia làm gì đó. Trương Thanh Sơn trong lòng ý tưởng không người nào biết, Trương Lâm thị hiện tại toàn phúc tâm thần đều ở nàng đại tôn tử thượng, nhịn không được ai thán, vậy phải làm sao bây giờ nha? Thư Lâm lão như vậy không muốn ăn cơm nhưng làm sao bây giờ. Vốn dĩ liền gầy yếu, lại không ăn cái gì, này nếu là dư lại nói Trương Lâm thị như thế nào cũng cũng không nói ra được, chính là mọi người đều hiểu. Trương Thiết Sơn cao mày, trong mắt cũng là thật sâu lo lắng. Ngày hôm qua Thư Lâm ăn rất nhiều thịt, hắn trong lòng đặc biệt cao hứng, còn tưởng rằng Thư Lâm bệnh trạng ở dần dần biến hảo, ai biết, căn bản không phải như vậy, Thư Lâm chỉ là ăn ngày hôm qua thịt tan rất thơm mà thôi, ngày hôm qua thịt, là nữ nhân kia làm. Trương Thiết Sơn con ngươi càng thêm thâm trầm. Mới vừa ăn cơm xong không bao lâu, người nhà họ Trương đang định nghỉ trưa một chút, trong nhà đại môn đột nhiên bị gõ vang lên, một nữ nhân xa lạ thanh âm vang lên, có người ở sao? Người nhà họ Trương đều nghi hoặc lên, như thế nào nghe thanh âm không giống như là trong thôn người a. Trương Thanh Sơn cái thứ nhất đứng lên đi ra nhà chính, liền thấy một cái trung niên phụ nhân đứng ở hắn ra muôn khẩu, cũng không phải bọn họ thôn. Người tìm ai? Trương Thanh Sơn hỏi. Trung niên phụ nhân nói. Ta tìm một cái kêu Lý Hà Hoa người, nhà nàng là ở nơi này đi. Lý Hà Hoa, còn không phải là nữ nhân kia sao, người này tìm kia nữ nhân làm gì. Cứ việc không nghĩ dính nữ nhân kia sự tình, Trương Thanh Sơn vẫn là không tình nguyện mà mở miệng, đúng vậy, nàng liền ở nơi này. Nghe nói lời này, phụ nữ trung niên tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ một chút cười. ta đây không tìm lầm. Ta tìm nàng có chút việc, có thể đi vào cùng nàng nói sao. Trương Thanh Sơn trả lời, nàng không ở nhà, đi ra ngoài. Nữ nhân kia thiên thiên thiên không lượng liền đi ra cửa, buổi chiều mới trở về, cũng không biết làm gì đi. Nghe nói Lý Hà Hoa không ở nhà, phụ nhân có điểm thất vọng, chính là nàng đại thật xa tới một chuyến, không thể liền như vậy đi rồi đi, còn tưởng hỏi lại hỏi nàng khi nào có thể trở về, trong phòng mặt Trương Lâm Thị cùng Trương Thiết Sơn đều ra tới. Trương Lâm Thị hỏi là chuyện như thế nào, Trương Thanh Sơn đại khái nói một chút, Trương Lâm Thị đang định nói không biết Lý Hà Hoa khi nào trở về, Trương Thiết Sơn trước một bước mở miệng, ngươi tiên tiến đến đây đi. Nàng một hồi liền trở về. Trương Thanh Sơn cùng Trương Lâm Thị thấy Trương Thiết Sơn nói như vậy, cũng chưa nói cái gì, làm này trung niên nữ nhân vào được. Này trung niên nữ nhân không phải người khác, đúng là Lý Hà Hoa lần đầu tiên đi ra ngoài tìm làm bản tiệc công tác thời điểm hỏi ý cái kia đại tỷ, nhân xương Tào tứ muội. Trương Lâm Thị cấp tảo tứ muội kéo trương ghế rửa làm nàng ngồi xuống, xuất phát từ tò mò, chủ động hỏi, không biết ngươi tìm Lý Hà Hoa sự tình gì a? Tảo tứ muội nói, ngươi là Lý Hà Hoa bà bà đi. Là cái dạng này Ta nhà mẹ đẻ chất nhi muốn thành thân, muốn cho nhà ngươi con dâu đi cấp làm đốn bàn tiệc. Lời này vừa nói ra, ở đây người đều kinh ngạc, Trương Lâm Thị càng là cho rằng chính mình nghe lầm, làm bàn tiệc. nay có thể làm bàn tiệc nhưng đều là đầu bếp A, không có cái vài thập niên kinh nghiệm, không có cái di di bàn trải, nhân ra sao có thể thỉnh ngươi đi làm bàn tiệc đâu. nay bàn tiệc chính là người một nhà thể diện A, này Lý Hà Hoa sao có thể sẽ làm bàn tiệc đâu. Tao Tứ Mội chỉ cho rằng Trương Lâm Thị là đơn thuần nghi vấn, nói. đúng vậy, lao tỷ tỷ ngươi thật đúng là hảo phúc khí, ngươi con dâu tay nghề thật là tuyệt. Lần trước nàng đi chúng ta thôn, cho chúng ta thôn vương láo đầu ra làm một đạo gọi là gì cá hầm cải chua, kia hương nha, đem chúng ta toàn bộ người trong thôn thèm trùng đều câu ra tới, vương ra người ăn liền canh đều không còn. trương lâm thị cảm thấy chính mình đầu vóc đều không đủ dùng, cái gì vương láo đầu, cái gì cá hầm cải chua, tao tứ muội xem người nhà họ trương sắc mặt, lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ còn không biết, tự biết nói lỡ. ám đạo chính mình chẳng lẽ là hỏng rồi kia đại muội tử chuyện tốt đi, chẳng lẽ kia đại muội tử là muốn gạt người trong nhà trộm tránh điểm tiền riêng, chính là hiện tại nói đều nói, lời nói cũng viên bất quá tới, chỉ có thể một cái kính mà cấp lý hà hoa nói tốt, lao tỷ tỷ ngươi cũng thật có phúc khí đâu, ngươi con dâu này tay nghề thật là lợi hại, chúng ta thôn vương lão đầu liền phải thỉnh nàng làm bản tiệc đâu, ta hôm nay tới cũng là hướng về phía ngươi con dâu hảo thủ nghệ tới, ta nhà mẹ đẻ chất nhi làm hôn sự, ta cảm thấy này bản tiệc không thể kém lâu. Liền nghĩ đến ngươi con dâu, này không phải nghĩ đến thỉnh nàng cho ta nhà mẹ đẻ ca. Ca ra làm đốn bàn tiệc. Người nhà họ trương cái này là toàn đã hiểu, chính là lại cũng càng kinh nghi, bọn họ đều không rõ. Này Lý Hà Hoa khi nào có lớn như vậy bản thân cũng có thể làm bàn tiệc. Lại còn có có thể làm nhân ra tự mình tới cửa tới thỉnh, này như thế nào như vậy làm người không thể tin được đâu. Trương Lâm Thị nhìn nhìn nhà mình đã nhi tử, không biết kế tiếp nên như thế nào hồi. Trương Thiết Sơn cũng có chút kinh ngạc. bất quá thực mau liền khôi phục thường sắc đối tào tứ muội nói lý hà hoa không ở nhà lập tức liền trở về ngươi chờ một lát một chút chờ nàng trở lại các ngươi lại thương lượng tào tứ muội cười gật đầu bất quá một chén trà công phu lý hà hoa liền từ chấn trên đã trở lại trong tay hai cái rổ giống tuyết thấy trong phòng ngồi tào tứ muội cũng thực kinh ngạc vội vào nhà đại tỷ ngươi sao tới tào tứ muội hiện tại thấy lý hà hoa kia thái độ liền không giống nhau thân thiết mà vô vô tay nàng muội tử Ta hôm nay là tới tìm ngươi làm bàn tiệc, làm bàn tiệc. Lý Hà Hoa hỏi. Tao tứ muội lại đem sự tình nói một chút. Ta nhà mẹ để đại chất nhi muốn thành hôn, vốn dĩ ca ca ta là tính toán tìm chu lão căn, chính là ta cảm thấy ngươi làm đồ ăn so chu lão căn hương rất nhiều, cho nên liền tưởng thỉnh ngươi đi làm đâu. Chuyện này đối với hiện tại Lý Hà Hoa tới nói hoàn toàn là ngoại ý muốn chi hỷ. quả thực chính là đưa tới cửa tới sinh ý, như thế nào có thể kêu nàng không kinh hỉ không cao hứng đâu? Vì thế lập tức nói, hành a. cảm ơn đại tỷ như vậy tín nhiệm ta tao tứ mọi cười tủm tịm còn phải là chính ngươi tay nghề hảo ngày đó ngươi lộ kia một tay chính là hương đến nha tuy rằng ta không có thể ăn đến nhưng là ta biết nhất định ăn rất ngon ngươi này tay nghề ta không chọn ngươi tuyển ai a nói xong cái này nàng nói lên bàn tiệc tình huống đại muội tử nhà ta người có thể so vương lão đầu ra người nhiều hơn bàn tiệc phải làm 20 mươi bàn hơn nữa muốn liên tục vội hai ngày ngươi có thể vội đến lại đây đi nghe nói 20 mươi bàn thời điểm Lý Hà Hoa là cao hứng, bất quá này lượng công việc rất đại, nàng một người chỉ có thể nấu ăn, giống rửa rau sắt rau như vậy công tác nhưng không kịp làm, phải có người ở một bên hỗ trợ, nhưng là nàng không biết chủ nhân ra giúp không hỗ trợ, vì thế lập tức hỏi rõ ràng, đại tỷ, ta này chỉ có thể phụ trách thiêu đồ ăn, này rửa rau sắt rau sông có người làm đi. Tao tứ mội gật đầu, này chúng ta biết, ta tẩu tử cùng ta đều sẽ ở bên cạnh cho ngươi trợ thủ, ngươi nha chỉ phụ trách thiêu đồ ăn là được. Cũng có cái loại này, phòng bếp sống toàn bộ bao cấp làm bản tiệc người đi làm, bất quá kia giá đã có thể không ngừng 5 vạn tiền một bản, người bình thường ra đương nhiên luyến tiếp, đều sẽ từ trong nhà nữ nhân tiến phòng bếp hỗ trợ lập tức tay. Lý Hà Hoa lúc này mới yên tâm. chương 13. tao tứ muội đi rồi, Lý Hà Hoa khỏe miệng liền liệt lên, giống như nhìn đến tiền đã ở hướng nàng bay tới. Nàng thật không nghĩ tới, vương lão đầu ra bản tiệc còn không có làm liền có lại một lần sinh ý, này có thể so nàng lúc trước dự đoán tốt hơn nhiều nhiều a. Xem ra nàng ngày đó lộ kia một tay, đã ở cái kia thôn thôn mọi người trong lòng đánh hạ tốt đẹp cơ sở, nói không chừng lúc sau sẽ có càng nhiều muốn làm bản tiệc người tới tìm nàng, kia nàng kiếm tiền liền không lo lạc. Nhìn Lý Hà Hoa cười tủng tìm bộ dáng, Trương Lâm Thị lúc này mới có chân thật cảm, không thể không tin tưởng nữ nhân này thực sự có bổn sự này đi cho nhân ra làm bản tiệc, lại còn có được nhân ra khen không dứt miệng. Trương Lâm Thị nội tâm là không bình tĩnh, đương nhiên, trừ bỏ thư Lâm Tiểu Hải tử này, Mọi người nội tâm đều là không bình tĩnh. Lý Hà Hoa nữ nhân này ở bọn họ trong lòng, chính là cái ác độc, đánh đá, ăn ngon. Người làm người đàn bà đánh đá, có thể nói là không đúng tí nào, chính là cái này không đúng tí nào nữ nhân. Lúc này lại có thể để cho người khác tự mình tới cửa thỉnh đi làm bàn tiệc. Này ở mấy người tâm lý không thể nghi ngờ là một khối cự thạch quăng vào hồ nước, kích động người nội tâm. Trương Lâm Thị Nhịn không được hỏi ra khẩu, ngươi sẽ làm bàn tiệc. Lý Hà Hoa tươi cười hơi đốn. Ở trong lòng tự hỏi nên như thế nào trả lời, nàng cũng không biết nguyên chủ trù nghệ thế nào, cũng không biết người nhà họ trương đối nguyên chủ hiểu biết rốt cuộc là cái gì mặt, hiện tại nàng sẽ làm bàn tiệc, không biết có thể hay không khiến cho người nhà họ trương hoài nghi. Chính là trù nghệ là nàng như sinh thủ đoạn, nàng không thể bởi vì sợ bị người khác hoài nghi liền che giấu chính mình trù nghệ, nếu bởi vì trù nghệ nguyên nhân bị hoài nghi, kia nàng cũng không thể nơi hà, đến lúc đó chỉ có thể trước tiên rời đi cái này ra. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau. lý hà hoa hảo phóng gật đầu đúng vậy ta sẽ làm bàn tiệc lần trước đi liên hoa thôn người một nhà nơi đó định hảo cho bọn hắn ra làm bàn tiệc lần này tới cái này đại tỷ cũng là liên hoa thôn xem ta tay người hảo liền mời ta đi làm bàn tiệc xem trương lâm thị còn tưởng lại mở miệng chất vấn bộ dáng lý hà hoa dẫn đầu tiệt qua câu chuyện ta đói bụng ta đi trước làm điểm cơm ăn từ buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu nói đi phòng bếp trương lâm thị đến miệng vấn đề không thể không nuốt đi xuống Làm nàng đuổi theo nữ nhân này mặt sau nói chuyện nàng nhưng làm không được, dù sao nữ nhân này cùng nhà bọn họ cũng không quan hệ, quả nàng có thể hay không làm bản tiếp đâu, Nhi Tử nói, quá đoạn thời gian nàng phải đi rồi. Lý Hà Hoa vào phòng bếp, nhẹ nhàng thở phào. Chỉ sợ người nhà họ Trương hiện tại trong lòng đã đối nàng rất là nghi hoặc đi, rốt cuộc nàng cùng nguyên chủ chính là có rất lớn bất đồng, nàng không có khả năng vì không cho người khác hoài nghi liền đi giả dạng làm một cái cực phẩm người đàn bà đánh đá đi. Nàng vẫn là muốn đi bước một làm hồi nàng chính mình, người nhà họ trướng nghi hoặc là tất nhiên, cũng không biết bọn họ có thể hay không nghĩ đến mượn xác hoàn hồn việc này thượng, vạn nhất thật sự biết nàng mượn xác hoàn hồn, cổ nhân như. Vậy mê tín, nói không chừng thật sự sẽ liên hợp toàn thôn người tới thu thập nàng, kia đã có thể xong đời. Phần 13. Bất quá, bọn họ hẳn là không thể tưởng được việc này phía trên đi. Bình tĩnh một chút nỗi lòng, Lý Hà Hoa bắt đầu nấu cơm, làm xong sau khi ăn xong còn phải làm ngày mai muốn bán điểm tâm. Vừa rồi Tào Tứ Mội nói nàng đại ca ra hỉ sự làm cấp, tại hậu thiên liền phải làm, nói cách khác nàng chỉ có thể ngày mai lại bán một ngày, hậu thiên liền không có thời gian đi chấn chiến bán. Lý Hà Hoa căn cứ Tào Tứ Mội cung cấp nguyên liệu nấu ăn, một bên làm cơm một bên ở trong lòng yên lặng mà nghĩ hậu thiên phải làm đồ ăn, chờ cơm sau khi làm xong liền đoa ở trong phòng bếp đơn giản ăn điểm, sau đó liền mã bất đình để mà bắt đầu làm điểm tâm, chờ đến làm tốt thời điểm đã là chẳng vạng, nàng trực tiếp ăn hai khối điểm tâm làm cơm tối. Sớm mà liền rửa mặt xong bắt đầu nghỉ ngơi Ngày hôm sau, Lý Hà Hoa vẫn như cũ thức dậy rất sớm Đến trấn trên bất quá nửa ngày liền đem trong tay điểm tầm bán đi Vội vã về đến nhà liền thu thập đồ vật. Tào tứ mội đại ca ra thôn cách nơi này khá xa Hơn nữa muốn làm hai ngày bàn tiệc Ngày đầu tiên là trong nhà mặt thân thích ăn trước một đốn Ngày hôm sau là chính thức tiệc cưới Này nếu tới hồi từ trong nhà xuất phát khẳng định là không kịp, Cho nên tào tứ mội khiến cho nàng thu thập một chút đồ vật trước tiên qua đi Ở nơi đó cho nàng thu thập ra cái phòng làm nàng ở lại, chờ đến bàn tiệc chính thức vội xong rồi lại trở về. Lý Hà Hoa đáp ứng rồi, dù sao ở đâu trụ đều là trụ, nàng đối nơi này cũng không có gì lòng trung thành, chỉ cần có cái cư trú nơi thì tốt rồi. Cho nên chiều nay nàng phải chạy đến Liên Hoa Thôn cùng Tảo Tứ muội sẽ cùng, sau đó lại cùng đi Tảo Tứ Mội nhà mẹ đẻ. Lý Hà Hoa không mang thứ gì, liền đơn giản mang theo kiện tắm rửa quần áo, sau đó là chính mình khăn lông, đánh thành một cái tay mải hướng phía sau một bối là được lý hà hoa cong tay nải ra phòng chất tuổi quay người đem phòng chất tuổi môn đóng lại xoay người thời điểm liền thấy trong viện đang ở phơi quần áo trương lâm thị trương lâm thị nhìn mắt lý hà hoa lại chuyển qua thân tiếp tục vội trong mắt là trói lọi không nghĩ lý nàng lý hà hoa muốn chào hỏi nói lại nuốt đi xuống nghĩ nghĩ vẫn là không có nhiều chuyện mà nói cái gì túi đầu ra cửa chờ tới rồi liên hoa thôn lý hà hoa hướng người khác nghe được tảo tứ mội ra địa chỉ một đường tìm qua đi ở viện môn khẩu liền thấy đang ở trong viện uy gà tào tứ muội lý hà hoa chạy nhanh ra tiếng tiếp đón đại tỷ ta tới tào tứ muội xoay người trông lại thấy là lý hà hoa lập tức cười buông trong tay gà thực đón đi lên ai ưu đại muội tử ngươi tới rồi mau tiến vào mau tiến vào lý hà hoa bị kéo vào nhà chính ngồi xuống uống một ngụm thủy công phu tào tứ mội liền thu thập hảo hai người lại lập tức hướng tới nàng kakaza ca ca ra nơi thôn tào trang thôn mà đi tào trang thôn ly liên hoa thôn thập phân xa hai người từ buổi chiều vẫn luôn đi đến trời tối mới đến thẳng đi được lý hà hoa trên chân khởi phao đau đến không được ngay cả tào tứ mội cái này làm quán việc nhà nông đi quán lộ chân chính nông ra người đều đi được chịu không nổi tào tứ mội ngượng ngùng mà đối lý hà hoa tạ lỗi đại mội tử ngươi bị liên lụy a ta nhà mẹ để lộ qua xa ta ngày thường cũng rất ít trở về lần này cũng là không có biện pháp đại cháu trai thành thần ta không thể không trở về a lý hà hoa mặt mặt trên đầu hãn cười lắc đầu không có việc gì Chúng ta mau tới rồi đi. tao tứ mội đi phía trước đi mau vài bước, tới rồi tới rồi, chính là này hộ. Nói mang theo nàng đi vào một gian đại môn. Nương, ca, ta đã trở về. tao tứ mội gân cổ lên hô một tiếng, bên trong người lập tức ra tới. Nha, tứ muội ngươi sao đến như vậy vãn, trời đã tối rồi. Một cái đại khái 60 tuổi như vậy lao phụ nhân ra tiếng hỏi. tao tứ mội mặt mặt trên đầu hãn, hôm nay từ trong nhà xuất phát vãn. Này không phải muốn mang làm bản tiệc đầu bếp lại đây sao? Tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta và các ngươi nói đầu bếp, Têu Lý Hà Hoa, tay nghề của nàng thật là nhất tuyệt. Tào Tứ Muội nói đem phía sau Lý Hà Hoa kéo đến trước người giới thiệu cho nàng nhà mẹ đẻ người. Lý Hà Hoa cười gật đầu thăm hỏi. Mọi người xem đến Lý Hà Hoa bộ dáng, đều là thất kinh một chút, không nghĩ tới nàng là cái như vậy béo nữ nhân. Tào Tứ Muội nương kéo Lý Hà Hoa tay nói, thật đúng là cái có phúc khí. Lý Hà Hoa nội tâm xấu hổ một chút. mặt ngoài cười ha hả mà nói đại nương ta này dáng người chính là làm đầu bếp ăn ra tới ăn ngon liền trường như vậy béo tao tứ mội nương cười đến càng là hoan là cái này lý làm đầu bếp sao có thể thiếu ăn đâu tao tứ mội ở một bên đánh gãy nàng nương hàn huyên nương chúng ta đi đến hiện tại vừa mệt vừa đói cho chúng ta lộng điểm ăn đi ăn xong rồi sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai có vội đâu tao tứ mội nương chạy nhanh gật đầu là là là nhìn ta đều cấp đã quên chạy nhanh vào nhà ta cho các ngươi lộng điểm ăn Tàu tứ muội nương cùng tẩu tử cấp tào tứ muội cùng lý hà hoa làm điểm mì sợi hai người đơn giản ăn điểm lúc sau thiêu điểm nước gấm rửa mặt một chút cùng nhau trở lại tào ra người thu thập ra tới trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày nay lý hà hoa cùng tào tứ muội chủ cùng nhau hôm nay một ngày đều ở không ngừng buôn ba bận rộn lý hà hoa mệt đến không được nằm đến trên giường liền ngủ rồi một giấc ngủ đến ngày hôm sau vẫn là bị tào tứ muội đánh thức hôm nay bàn tiệc không tính nhiều chỉ có sáu bàn nơi này tập tục chính là như vậy trong nhà hài tử thành thân trước muốn thỉnh trong nhà thân thích ăn một đốn thành thân cùng ngày nhà trai cùng nhà gái thân thích lại cùng nhau ăn một đốn cho nên hôm nay bản tiệc là 6 bản ngày mai là 14 bản lý hà hoa tới trước phòng bếp đi nhìn hạ nguyên liệu nấu ăn sau đó đem sở hữu đồ ăn xứng lên phân phó trợ thủ người đi tẩy đi thiết nàng tắc đem đợi lát nữa phải dùng đến gia vị nhất nhất chuẩn bị tốt đặt ở tiện tay vị trí chờ đến không sai biệt lắm muốn tới ăn cơm chưa thời gian lý hà hoa bắt đầu hành động Tiến hành xào rau Hôm nay tổng cộng 8 món chính 8 tiểu thái Thấu đủ 16 cái đồ ăn Này ở nông thôn tới nói là thực tốt tiến hội Lý hà hoa hai cái nồi đồng thời khai hỏa một cái nồi thiêu món chính một cái nồi thiêu tiểu thái Vội đến đâu vào đấy thành thạo Xem đến ở một bên giúp việc bếp núc người bội phục không thôi Này nếu là gác người thường Một người làm như vậy nhiều đồ ăn Căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc Càng đừng nói một người đồng thời thiêu hai cái nồi Này thượng đồ ăn tốc độ là các nàng gặp qua nhanh nhất Hơn nữa kia hương nhà, các nàng cả đời cũng không ngửi qua như thế hương đồ ăn, một đám giúp việc bếp núc đồng thời còn muốn thống khổ mà chịu đựng nước miếng, sao một cái khó chịu lợi hại. May mắn Lý Hà Hoa mỗi dạng đồ ăn đều để lại một chút xuống dưới, chờ đến yến hội kết thúc thời điểm cấp ở phòng bếp hỗ trợ người ăn, không thể trông cậy vào phía trước trên bàn còn có thể dư lại cái gì. Phía trước còn ở khí thế ngất trời mà ăn, tao tứ mội nương liền hấp tấp mà vào được, thấy Lý Hà Hoa liền khen. Ai u ngươi này đồ ăn thật đúng là thiêu đến thật tốt quá, không riêng xinh đẹp, hương vị quả thực ăn ngon đến đầu lưỡi đều có thể đi theo nuốt xuống đi, ngươi là không biết à, phía trước người đều ở khen hôm nay đến hội đâu, một đám ăn đến cùng đoạt giống nhau. tao tứ mọi nương trên mặt tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng đắc ý, cho nên vội bất thời giờ mà lại đây cùng Lý Hà Hoa nói lời cảm tạ. Chính mình làm ăn có thể được chủ nhân ra như thế tán thưởng, Lý Hà Hoa vẫn là thật cao hứng, bất quá vẫn là thoáng khiêm tốn một chút, đại nương ngươi khách khí. Nếu thu nhà ngươi tiền, khẳng định phải làm đến tốt nhất, bảo đảm cho các ngươi lần có mặt mũi. Nghe xong lời này, tao tứ mội nương càng cao hứng, một cái kính mà khen hảo, cuối cùng lại vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài bận việc. Lý Hà Hoa bận việc gần một canh giờ đem sở hữu đồ ăn thiêu hảo, chờ đến cuối cùng một cái đồ ăn bị đoan đi, nàng mới thở một hơi dài, vừa thấy giúp việc bếp núc những người khác, cũng đều là mệt đến không được. Lý Hà Hoa vội đem vừa rồi lưu lại đồ ăn mang sang tới, tới tới tới, mọi người đều đói bụng đi. rốt cuộc vội xong rồi mọi người đều tới ăn cơm đi lời này làm mệt nhọc sau một lúc lâu người đều tinh thần tỉnh táo ở trong phòng bếp đợi đến lâu như vậy đã sớm thèm đến không được trong lòng đều đang âm thầm chờ mong ăn cơm hiện tại rốt cuộc có thể như nguyện tao tứ mội cùng nàng hai cái tẩu tử đều nhanh chóng mà cầm chiếc đũa lại đây gấp không chờ nổi mà dỗi tay gấp đồ ăn bỏ vào trong miệng đệ nhất khẩu còn không có nuốt xuống đi tao tứ mội liền giơ ngón tay cái lên đại mội tử ta tìm ngươi thật sự quá đúng Ngươi này tay nghề, tuyệt. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn, ăn ngon thật. Tao tứ muội đại tẩu đi theo khen, một bên khen một bên manh ăn, sợ không có. Tao tứ muội nhị tẩu ở ăn thời điểm bất thời giờ nói, về sau nhà ta tiểu tử nếu là thành thân, ta cũng tìm ngươi, đại muội tử, ngươi cũng không thể thoái thác ga. Lý Hà hoa cười, thân thể tuy rằng mệt, nhưng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Chương 14. bốn, Lý Hà hoa tay nghề làm tào ra người kiếm đủ mặt mũi, một cái kính mà đối nàng nói lời cảm tạ. Cũng đối nàng càng thêm khách khí lên. Sáng sớm hôm sau, Lý Hà Hoa cùng tào ra người thức dậy sớm hơn, bởi vì hôm nay tổng cộng phải làm 14 bàn yến hội, là ngày hôm qua gấp hai còn không ngừng, yêu cầu sớm hơn mà bắt đầu chuẩn bị. Sáng sớm liền lục tục tới không ít khách cỡ, so ngày hôm qua náo nhiệt càng nhiều, phía trước vẫn luôn náo cái cỏ ồn ào. Đối với cổ đại người là như thế nào thành thân, Lý Hà Hoa thật đúng là không biết, nội tâm rất muốn đi ra ngoài xem một chút, bất quá hôm nay nàng chủ chiến tràng là phong bếp Nàng không thể đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể tiếp nuối mà nghĩ chờ lần sau có cơ hội lại tự mình xem một lần đi. Mắt thấy sắp đến buổi trưa, tao tứ mội nương vội vã mà tiến vào nói, mau mau mau, có thể bắt đầu thiêu đồ ăn. Tân nương tử đã tiếp trở về, thông ra bên kia thân thích đều tới, không sai biệt lắm liền phải khai tịch. Lý Hà Hoa vừa nghe, gật đầu ứng hảo, đại nương ngươi yên tâm đi, ta đây liền bắt đầu nấu ăn, sẽ không chậm trễ thực rượu, thực mau là có thể thượng đồ ăn. Tao đại nương cười gật đầu. Tin ngươi tin ngươi, phiền thoái ngươi a Lý Hà Hoa không riêng thái độ hảo, hơn nữa cũng không sẽ đoán giận cái gì, đối giúp việc bếp núc người cũng là khách khách khí khí, nói ra nói làm người bất thiếp thoải mái, cái này làm cho tạo ra người đối nàng ấn tượng thập phần hảo, trong lòng không tự chủ được nhớ tới phía trước làng trên xóm dưới làm bản tiệc chú lão căn tới. Kia chú lão căn thái độ cùng Lý Hà Hoa thái độ có thể nói là kém cách xa vạn dặm, bởi vì làng trên xóm dưới không có những người khác có thể làm bản tiệc, mọi người đều đến cầu hắn tới làm. Thái độ của hắn liền cùng đại gia giống nhau, đến tam thôi tứ thỉnh không nói, còn muốn nói tẫn lời hay, trừ bỏ nên cấp tiền, rượu ngon hảo đồ ăn cuối cùng còn phải đưa không ít cho hắn, cuối cùng người này tính tình còn không tốt, đối giúp việc bếp núc người la lên hết xuống, rất giống mọi người đều là hắn. Hạ nhân, chính là có biện pháp nào đâu, thủ nghệ của hắn hảo A, không thỉnh hắn liền không ai làm tốt bàn tiệc, cho nên chỉ có thể cười nhẫn mại đi xuống. Lần này nhà bọn họ cũng là chuẩn bị thỉnh chu lão căn tới làm bàn tiệc. Vốn dĩ nửa tháng trước liền đi thỉnh, cũng nói tốt, chính là mấy ngày hôm trước lại đi thời điểm, thái độ của hắn liền thay đổi, cầm lấy tiểu, nói cái gì quá nhiều ra mời hắn đi làm bàn tiệc, vội đến chuyện bất quá tới thân, thật sự không rảnh. Ai nhìn không ra tới này chẳng qua là hắn biến tướng ở muốn tiền trả nước, muốn nhiều thu điểm tiền cùng đồ vật, tức giận đến tào ra người ngứa răng, ở nhà mắng hắn nửa ngày, nhưng ai làm hắn tay nghề hào đâu, không thỉnh hắn này bản tiệc không ai làm à. Này tiệc rượu như thế nào có thể không có một đốn lấy đến ra tay bản tiệc đâu. Cho nên không có biện pháp, liền tính lại khí, người này cũng đến thỉnh A, tào ra người ở nhà thương lượng nửa ngày, cuối cùng chuẩn bị lấy mấy bình rượu ngon lại đi thỉnh một chút. Lúc này, tào tứ muội về nhà tới, nghe nói chuyện này, cũng là tức giận đến không được, sau đó liền theo chân bọn họ đề nghị thay đổi người tới làm bản tiệc, hơn nữa để cử lý hà hoa. Ngay từ đầu tào ra người là không tin, rốt cuộc này chỉ là cái tuổi trẻ phụ nhân. Kinh nghiệm thượng liền không bằng làm vài thập niên đồ ăn chu lão cằn, hơn nữa này Lý Hà Hoa tên đều không có nghe qua, khẳng định không có gì danh khí, này thuyết minh nấu ăn chẳng ra gì, nếu là tùy tiện đổi cái người như vậy tới, kia nguy hiểm liền quá lớn, cho nên tạo ra người đều phản đối. Tào tứ mội xem tạo ra người không tin nàng đề cử người, lập tức liền đem Lý Hà Hoa ngày đó ở liên hoa thôn vương lao đầu ra sự tình nói, sau đó còn đem ngày đó Lý Hà Hoa làm cá hầm cải chua cảnh tượng miêu tả đến sinh động như thật. Đặc biệt là kia mùi hương, còn có vương ra người ăn cái gì cái kia thèm dạng nói chính là vô cùng nhuyễn nhuyễn, lúc này mới làm tào ra người tin tưởng lên, cuối cùng cắn răng một cái, cảm thấy có thể đánh cuộc một phen, liền thỉnh Lý Hà Hoa. Này cũng liền có hiện tại sự tình. Ngày hôm qua tào ra người còn ở thấp phòng đâu, sợ này tuổi trẻ phụ nhân không được, nhưng ai biết cuối cùng mang cho các nàng chính là kinh hỷ, này phụ nhân tay nghề không phải giống nhau hảo, xa xa đem chú lão căn ném ở sau người. Ăn qua này phụ nhân làm đồ ăn mới biết được, kia chú lão cùng chú nghệ căn bản không tính gì, thật không biết hắn sao lại có thể như vậy càng rỡ. Về sau có này phụ nhân, xem kia chú lão căn còn như thế nào đắc ý đến lên, cái này rốt cuộc có thể sát sát kia chú lão căn nguyện khí. Tào ra người nội tâm hoạt động lý hà hoa là không biết, chỉ là toàn tâm toàn ý ở làm đồ ăn. Hôm nay đồ ăn cũng là tám đạo món chính tám đạo tiểu thái, nguyên liệu nấu ăn cùng ngày hôm qua giống nhau. Tào ra người ý tưởng chính là làm cùng ngày hôm qua giống nhau thái sắc, dù sao mọi người đều là làm như vậy, chính là Lý Hà Hoa cảm thấy như vậy không tốt lắm, hai ngày đều làm giống nhau như lúc đồ ăn, này ở nàng xem ra là cái thất bại đầu bếp mới làm sự tình, cho nên nàng hướng tào ra người đề nghị đổi cái thái sắc, đương nhiên, nguyên liệu nấu ăn vẫn là tương đồng nguyên liệu nấu ăn. Phần 14. Tào ra người nghe nói Lý Hà Hoa có thể sử dụng tương đồng nguyên liệu nấu ăn là một bản hoàn toàn bất đồng với ngày hôm qua đồ ăn. Nào có không đồng ý, một cái kính gật đầu, hiện tại bọn họ là hoàn toàn tin tưởng Lý Hà Hoa tay nghề. Lý Hà Hoa trinh được chủ nhân ra đồng ý lúc sau, đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ một lần nữa xứng một chút, tạo thành từng đạo bất đồng đồ ăn, sau đó bắt đầu thiêu đồ ăn. Hôm nay 14 bàn đồ ăn, Lý Hà Hoa thiêu đồ ăn tốc độ vẫn như cũ không chậm, cùng ngày hôm qua thế nhưng không sai biệt lắm thời gian liền làm tốt, chẳng qua người càng mệt mỏi một chút, bất quá tưởng tượng đến nhiệm vụ kết thúc, nàng liền không cảm thấy mệt mỏi. bởi vì nàng muốn vội vàng về nhà cho nên sau khi chấm dứt liền lập tức đưa ra cáo tử tào đại nương bất thời giờ tới sau bếp ngàn ân vạn tạ lúc sau cho lý hà hoa 100 trăm văn tiền vì biểu cảm tạ còn cấp lý hà hoa trang một đống lớn hạt dưa cùng kẹo sau đó trang một rổ đồ ăn làm nàng mang về nhà lý hà hoa chối tử nhưng tào đại nương nhất định phải cấp ngươi thu ngàn vạn đừng chối tử nếu là mời người khác ta mấy thứ này còn chưa đủ cấp đâu không thiếu được muốn dùng nhiều rất nhiều tiền ngươi giúp nhà ta lớn như vậy vội Ta cho ngươi điểm ăn chính là hẳn là, ngươi cũng đừng chối tử. Lý Hà Hoa thấy thật sự thoái thác không được, lúc này mới thu xuống dưới, ra tàu ra môn, vội vàng hướng ra đuổi, mai cho đến trời đã tối rồi mới trở lại trương ra. Người nhà họ Trương đã ăn cơm xong, giống như đã rửa mặt hảo trở về phòng, chỉ có Trương Lâm thị tử trong phòng ra tới đổ nước, thấy mấy ngày không gặp Lý Hà Hoa, hơi chút kinh ngạc hạ. Lý Hà Hoa xả ra một cái cười, cùng nàng chào hỏi, nương, ta làm bản tiệc đã trở lại. Trương Lâm Thị không lý nảng, lo chính mình đổ nước. Lý Hà Hoa đi đến cái bàn biên, đem trong tay rổ phóng tới trên bàn, xúc lên cái vải bố trắng, lộ ra bên trong đồ vật. Đối trương Lâm Thị nói, nương, đây là chủ nhân ra tặng cho ta, ta cũng ăn không hết, hỏng rồi đáng tiếc. nương các ngươi cầm ăn đi, hâm nóng là được, đỡ phải chính ngươi nấu ăn. Bên trong đồ ăn đều là ngạnh đồ ăn, gà vị thịt cá đều toàn, tràn đầy mở rổ. Trương Lâm Thị không nghĩ tới nàng hào phóng như vậy trực tiếp đem này đó hảo đồ ăn đều cho bọn họ ăn, trong lúc nhất thời mắt lộ ra kinh ngạc. Lý Hà Hoa chính mình muốn giảm béo, là không có khả năng ăn này đó thì cá, liền tính ăn cũng ăn không hết nhiều như vậy, phóng cũng là tận tình, làm gì không cho người khác ăn đâu, đồng thời cũng có thể soát một chút hảo cảm độ, làm người nhà họ trương đừng như vậy chán ghét nàng, cớ sao mà không làm. Lý Hà Hoa lại đem một đại bao hạt dưa cùng kẹo lấy ra tới, đây cũng là chủ nhân gia cấp, Để lại cho Thư Lâm ăn đi, ta không ăn. Trương Lâm Thị có điểm kháng cự, ta không nàng không nghĩ muốn nữ nhân này đổ vật. Lý Hà Hoa biết Trương Lâm Thị ở dối rắm cái gì, lập tức đánh gây nói, Nương, nhiều như vậy ta cũng ăn không hết, các ngươi không ăn đã có thể lãng phí, còn phải phiền toay các ngươi giúp ta ăn luôn à, các ngươi nếu không ăn liền không ai ăn. Nghe Lý Hà Hoa nói như vậy, Trương Lâm Thị có điểm vương lỏng. Lý Hà Hoa cười nói, kia nương, cứ như vậy đi, ta mệt mỏi, ta về trước phòng đi. nói trực tiếp trở về phòng chất ủi trương lâm thị dương miệng lại nhắm lại nhìn về phía trên bàn rổ sau một lúc lâu đem bố một lần nữa đắp lên bắt được phòng bếp tủi bắt một lần nữa thu hồi tới lý hà hoa đều mau mệt muốn chết rồi đi rồi như vậy đường xa nàng chân rất đau một nằm liệt đến trên giường liền không nghĩ lên nay sống thật sự quá mệt mỏi nấu ăn nhưng thật ra còn hảo chính là có thôn quá xa nàng lại không có xe lửa xe ngựa gì đó toàn dựa một đôi chân này nếu là thường xuyên như vậy đi nàng chân đều phải phế đi a, Giống liên hoa thôn như vậy gần thôn đi làm bàn tiệc còn hảo, nhưng là giống tảo trang thôn xa như vậy, đi đường mệnh không nói, còn phải tốn phí một ngày thời gian ở trên đường, này liền có điểm không cắt tới. Này giá, đến sửa lại. Về sau gần địa phương, vẫn là 5 văn tiền một bàn bàn tiệc, nhưng là xa địa phương, muốn thêm đến 8 văn tiền một bàn mới được, như vậy mới có thể không lỗ buồn. Nàng tin tưởng, nàng thanh danh đã có thể đánh ra, không lo không ai tới tìm nàng làm bàn tiệc. Xa địa phương người nếu là ghét bỏ tám văn tiền quý, vậy đi tìm những người khác đi, nàng có thể tiếp cận một chút thôn làm bàn tiệc Tường hào lúc sau, Lý Hà Hoa nhìn xem sắc trời, hiện tại thời gian đã đã khuya, lại làm điểm tâm đi bán cũng không kịp, cho nên ngày mai có thể nghỉ một ngày, hậu thiên lại đi bán điểm tâm. Bởi vì ngày hôm sau không cần sớm đi ra ngoài bán điểm tâm, Lý Hà Hoa hảo hảo ngủ một giấc, lên thời điểm Thái Dương thăng đến lao cao. Mở cửa đi ra ngoài, trong nhà mặt không có gì người. ngay cả trương lâm thị cũng không ở nhà hẳn là đi giặt quần áo lý hà hoa trước mắt lập tức chạy về phía phòng bếp đi nàng muốn gặp cái kia tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa quả nhiên là ở trong phòng bếp cùng phía trước giống nhau dáng ngồi lý hà hoa trước mở miệng chào hỏi tiểu gia hỏa ngươi thức dậy cũng thật sớm a lý hà hoa một bên nói một bên hướng lòng bếp phía sau dịch chấm rãi tiếp cận hắn tiểu gia hỏa ngươi có hay không ăn cơm xong cơm a bụng nhỏ no không no đâu Dịch đến cách hắn không sai biệt lắm nửa thước xa, ngừng lại. Lý Hà Hoa không để bụng hắn không đáp lại, tiếp tục nói chuyện, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không có vài thiên chưa thấy được ta? Có hay không tưởng ta a Ta chính là tưởng ngươi đâu? Ta cùng ngươi nói a, ta mấy ngày nay là đi cho nhân gia làm bản tiệc đi, ngươi biết cái gì là bản tiệc sao? Chính là nhân gia cưới tân nương tử muốn mời thân thích nhóm ăn cơm đồ ăn, ta cùng ngươi nói a. Lý Hà Hoa lại nhảy mà nói một đồng lớn, Đem nàng mấy ngày nay trải qua sự tình giống triệt để toàn bộ cùng Tiểu Gia hỏa chia sẻ một lần, mãi cho đến nói không thể nói mới dừng lại. Nhìn Tiểu Gia hỏa vẫn là không có gì phản ứng, Lý Hà Hoa khẽ thở dài, Tiểu Gia hỏa A, ngươi như thế nào chính là không để ý tới ta đâu? Có phải hay không phía trước cái kia ta đối với ngươi quá không hảo? Cho nên ngươi sợ hãi. Nhưng là, ngươi đừng sợ ta nga, ta trộm mà nói cho ngươi, ta cùng phía trước người kia là không giống nhau, ta không phải nàng, cũng sẽ không đánh ngươi, ta thực thích ngươi. sẽ đối với ngươi rất tốt, rất tốt, ngươi tin tưởng ta được chứ. Lý Hà Hoa sẽ không đối mặt khác bất luận kẻ nào nói lên bí mật này, chính là lại tưởng đối Tiểu Gia Hỏa nói, nàng muốn cùng Tiểu Gia Hỏa chia sẻ chuyện này, muốn Tiểu Gia Hỏa có thể phân chia khai nàng cùng nguyên chủ, không cần lại bài xích nàng. Chính là lệnh người thất vọng chính là, Tiểu Gia Hỏa vẫn là phía trước tư thế, không biết nghe không nghe được nàng lời nói. Lý Hà Hoa nói cho chính mình không cần cấp, đứng lên, Tiểu Gia Hỏa, ta như thế nào cảm thấy ngươi lại gầy đâu Ngươi như vậy không được nha, ngươi muốn nhiều hơn ăn cơm mới có thể trường thịt. Ta hiện tại tới cấp ngươi làm điểm ăn ngon thế nào? Ngươi muốn ngoan ngoãn mà ăn luôn à ta tới ngấm lại à, ta cho ngươi làm cái thịt nướng quấy cơm thế nào? Ngươi hẳn là không ăn qua đi. Hôm nay liền tới thử một lần đi. Tuy rằng không có thịt nướng, nhưng là tối hôm qua mang về tới không ít thịt, chỉ cần hơi chút gia công một chút là có thể dùng, cơm lời nói có thể hơi chút nấu một chút, thực mau là có thể hảo. Lý Hà Hoa trước đem cơm nấu thượng. Sau đó từ tủ bát lấy ra một chút mang về tới thịt, đem nổi ngã vào du, đương nóng, sau đó để vào thịt bắt đầu vẽ. Thịt nướng quấy cơm rất đơn giản, không ra nửa canh giờ thì tốt rồi. Lý Hà Hoa cuối cùng lấy ra một cái trứng gà, trên một cái trứng tráng bao đặt ở cấp tiểu gia hỏa kia chén cơm, lúc này mới tính đại công cáo thành. Cấp tiểu gia hỏa kia chén bay thật sự xinh đẹp, Lý Hà Hoa đoan đến một cái ghế nhỏ thượng, liền ghế dọn đến tiểu gia hỏa trước mặt, bà bối, thịt nướng quấy cơm hào lâu, ngươi nếm thử đi. an rất ngon nga không có chờ mong tiểu gia hỏa phản ứng lý hà hoa nghĩ đợi lát nữa trương lâm thị trở về hẳn là sẽ hống tiểu gia hỏa ăn cũng liền xoay người đi thịnh dư lại quái cơm làm như chính mình hôm nay cơm trưa chờ đến nàng đem nổi chén rửa sạch sẽ lúc sau bưng lên chính mình kia chén chuẩn bị trở về phòng ăn đang muốn cùng tiểu gia hỏa chào hỏi một cái liền thấy vừa mới còn vẫn không nhúc nhích tiểu gia hỏa giờ phút này chính cầm cái muông ở ăn nàng vừa mới làm cơm chương 15 lý hà hoa sợ ngây người Phản ứng đầu tiên là chính mình hoa mắt, đóng hạ mắt lại mở, trước mắt rõ ràng chính xác mà là cái kia Tiểu Gia Hỏa chậm động tác, cầm cái muông múc cơm, chậm rãi đưa vào trong miệng, sau đó nhai a nhai, lại chậm rãi nuốt xuống đi, ăn vô cùng nghiêm túc. Tiểu Gia Hỏa thật sự chính mình động, hơn nữa là chính mình ăn nàng làm cơm. Nội tâm đột nhiên trào ra một trận vui sướng, Lý Hà Hoa cũng không nói lên được vì cái gì, chính là cảm thấy thực kích động, rốt cuộc cái này Tiểu Gia Hỏa cùng hai tử khác thoáng bất đồng. Nàng nỗ lực như vậy nhiều lần đều không có một tia hiệu quả, hiện tại rốt cuộc có đáp lại, tuy rằng chỉ là thực nhỏ bé, cũng đủ làm nàng kích động. Kỳ thật, chân chính làm nàng kích động không phải tiểu gia hỏa nguyện ý ăn nàng làm cơm, là tiểu gia hỏa nguyện ý chủ động ăn cơm. Tuy rằng nàng không cùng người nhà họ trương cùng nhau ăn cơm, nhưng là nàng xem qua thật nhiều thứ bọn họ ăn cơm bộ dáng, phát hiện tiểu gia hỏa giống như không quá yêu ăn cơm, mỗi lần đều không muốn há mồm, muốn trương thiết sơn nửa lừa gạt nửa cưỡng ép mà uy ăn. nhưng là rất nhiều lần đều nhìn đến tiểu gia hỏa giống như rất thống khổ bộ dáng, thậm chí còn phun ra, làm những người khác thực lo lắng, cũng làm nàng tâm nắm lên. Nàng không biết cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc làm sao vậy, nhưng nàng có thể khẳng định, tiểu gia hỏa cũng không phải giống hiện đại rất nhiều tiểu công chúa tiểu vương tử như vậy miệng bắt bẻ mới không muốn ăn cơm. Theo nàng suy đoán, tiểu gia hỏa hẳn là sinh lý thượng vấn đề, hơn nữa rất giống là bệnh kén ăn, bởi vì hắn bệnh trạng cùng bệnh kén ăn rất giống. Mỗi khi nghĩ vậy sao tiểu nhân một cái tiểu hài tử phải bệnh cái ăn, nàng tâm liền rất khó chịu, ở hiện đại bệnh cái nan đều rất khó trị, húng chi là ở Lạc Hậu cổ đại, đặc biệt là bẩn cùng nông ra hài tử được này bệnh, 1989 là muốn chết non, bởi vì không ai có thể ý thức được cái này bệnh tồn tại, cũng không có tiền đi cấp hài tử trị loại này bệnh, cho dù có tiền, cũng không nhất định có chuyên nghiệp đại phu có thể trị cái này, cho nên chờ đợi người bệnh vận bệnh, có thể nghĩ. Lý Hà Hoa không phải bác sĩ, nàng sẽ không chữa bệnh. Nhưng nàng có thể chỉ mình lớn nhất năng lực đi làm tốt ăn, hy vọng có thể được đến tiểu gia hỏa thân lãi. Làm nàng cao hứng chính là, trước vài lần nàng làm thịt kho tàu cùng điểm tâm, tiểu gia hỏa giống như đều ăn xong đi, hơn nữa đều không có phun, hôm nay càng là có tiến bộ, đều không có muốn trương thiết sân uy, chính mình chủ động động thủ ăn lên, thật sự thật tốt quá. Xem ra tiểu gia hỏa bệnh không phải như vậy nghiêm trọng, vẫn là có thể ăn xong đi đồ vật, chỉ cần đối hắn ăn uống là được. Cái này làm cho Lý Hà Hoa trong lòng ngăn không được cao hứng, không có gì có thể so tận mắt nhìn thấy đến một cái ăn không vô đi cơm tiểu gia hỏa lại nguyện ý ăn chính mình làm cơm mà càng làm cho người cao hứng, có lẽ nàng nỗ lực có thể cứu vớt một cái tùy thời khả năng chết non hài tử. Lý Hà Hoa quyết định, nàng muốn nhiều hơn cấp tiểu gia hỏa làm ăn, uy béo cái này gầy đến cùng đậu giá hài tử, tốt nhất có thể chậm rãi chứa khỏi tiểu gia hỏa không muốn ăn cơm bệnh. Tiểu gia hỏa ăn chậm, con ở một ngụm một ngụm mà ăn, Lý Hà Hoa cũng không muốn quấy rầy hắn. dứt khoát liền ở hắn bên cạnh ngồi xuống, trong tay bưng chính mình kia nửa chén cơm, bắt đầu cùng Tiểu Gia Hỏa cùng nhau ăn. Bà bối, ăn rất ngon đúng hay không a? Lý Hà Hoa ăn xong một ngụm, bất thời giờ nhìn Tiểu Gia Hỏa liếc mắt một cái. Nếu là cảm thấy ăn ngon, về sau ta còn cho ngươi làm hảo. Bất quá ta còn sẽ làm rất nhiều mặt khác ăn, có thể đổi đa dạng mà làm. Chờ ngươi ăn nhiều, ngươi liền biết chính mình thích nhất nào giống nhau. Đến lúc đó có thể cho ta làm cho ngươi ăn a. Nhìn Tiểu Gia Hỏa nghiêm túc ăn cơm bộ dáng. Lý Hà Hoa rất muốn sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ, chỉ là yêu thương mà thở dài, "Ai, bất quá ta cũng cho ngươi làm không được lâu lắm, rốt cuộc ta thực mau liền phải rời đi, đến lúc đó liền không thấy được ngươi, cho nên a, ngươi muốn chạy nhanh hảo lên, mỗi ngày đều phải nghiêm túc mà ăn cơm mới được, chỉ cần nhiều hơn mà ăn cơm, liền sẽ không lại giống như hiện tại giống nhau biết sao." Lý Hà Hoa vừa ăn vừa nói, chờ ăn xong rồi chính mình kia phần, Tiểu Gia Hỏa còn ở vùi đầu ăn, nàng dứt khoát chống đầu lặng lặng mà nhìn Tiểu gia hỏa tuy rằng ăn rất chậm, nhưng ăn cơm không thuần thụ, trong quá trình giải không ít ra tới, ghế nhỏ thượng rơi rụng rất nhiều đồ ăn. Lý Hà Hoa rũi tay qua đi đem trên ghế hạt cơm nhặt lên tới, kết quả vừa lúc cùng tiểu gia hỏa đào cơm ăn tay nhỏ đụng phải cùng nhau, sợ tới mức tiểu gia hỏa trong tay cái muỗng lập tức rớt, người cũng phản xạ có điều kiện mà sau này một trốn. Người đang làm gì? Nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng chuyển đến, đúng là trở về trương lâm thị. Lý Hà Hoa bị này thanh quát hỏi sợ tới mức tay run lên Vừa mới nhặt lên tới hạt cơm cũng đi theo rớt. Quay đầu nhìn về phía Trương Lâm thị, liền thấy nàng chính nộ mục trứng to, ba bước làm hai bước nhanh chóng mà đi vào tới, một phen đẩy lại đây, muốn đem nàng đẩy đến một bên đi, kết quả nàng quá béo, Trương Lâm thị lần này không có đem nàng đẩy ngã, ngược lại làm nàng chính mình lui về phía sau hai bước, thất tha thất thể mà đụng vào phía sau trên bếp, tức giận đến nàng rỗi tay chỉ vào Lý Hà Hoa, ngươi, ngươi cái này tiện phụ. Phần 15. Lý Hà Hoa không nghĩ tới sẽ như vậy Nàng nhưng cái gì cũng chưa làm, lại không duyên cơ rơi vào như vậy bị hiểu lầm, còn bị người chỉ vào cái mùi mắng tiện phụ, trong lòng như thế nào không bị khuất, lập tức bị giải, ngươi hiểu lầm, ta cái gì cũng chưa làm, chính là tưởng nhặt một chút rơi xuống cơm mà thôi. Nhưng mà Trương Lâm Thị đối lý Hà Hoa giải thích một chút cũng không tin, nàng chỉ biết nữ nhân này vô số lần ác độc mà muốn đánh chết Thư Lâm, hiện tại lại thừa dịp trong nhà không ai tưởng đối Thư Lâm độc thủ, nếu không phải nàng trở về kịp thời, Thư Lâm nói không chừng lại muốn thảm tao độc thủ. Mệnh nàng còn cảm thấy nữ nhân này hai ngày này biến hào đâu, nguyên lai like đều là giả vờ. nhanh như vậy đôi cáo liền lộ ra tới. Người nữ nhân này thiếu ở chỗ này rào biện, ta vừa mới đều thấy, nếu không phải ta đã trở về, ngươi liền phải độc thủ. Ngươi cái rắn giết tâm địa độc phụ a, ngươi sao có thể hạ thủ được, kia chính là ngươi tự mình cốt đục a, ngươi đem hắn cha tấn thành như vậy còn chưa đủ sao. Trương Lâm Thị hung hăng mà lau mặt, ta liền nói không thể lại lưu chữa ngươi cái này độc phụ. chính là thiết sơn phi hảo tâm đáp ứng ngươi trụ một đoạn thời gian thật là hảo tâm huy cầu đối với ngươi như vậy nữ nhân liền không nên có cái gì hảo tâm đối với trương lâm thị hiểu lầm cùng thoá mạn lý hà hoa trong lòng thực không cao hứng chính là lúc này nàng lại không dành lo bởi vì nàng đại bộ phận tâm thần đều bị kia một câu kia chính là ngươi tự mình cốt nhục cá hấp dẫn ngươi lai like, tiểu gia hỏa này thật là nguyên chủ tự mình hại tử cũng chính là nàng hiện tại thân thể tự mình cốt nhục tuy rằng phía trước trong lòng mơ hồ có suy đoán nhưng là hiện tại chính thai nghe được trong lòng vẫn là thực chấn động đối tiểu gia hỏa cảm giác đột nhiên liền không quá giống nhau lý hà hoa nhịn không được tại đây đương khẩu nhìn mắt tiểu gia hỏa thấy hắn chính oa ở tuổi lựa đôi đầu thấp hơi hơi xúc thân thể vẫn không núp ních giống như lại tiến vào chính mình trầm mặc thế giới trong lòng tức khắc khó chịu vừa mới hắn có phải hay không sợ hãi nguyên chủ có phải hay không thường xuyên đánh hắn cho nên mới đem nho nhỏ hài tử dọa thành như vậy lý hà hoa đột nhiên đối nguyên chủ thập phần sinh khí Phía trước thế nàng đối như vậy nhiều nổi, nàng cũng chỉ là phun tào một chút, kỳ thật trong lòng cảm thấy chính mình chiếm dụng nhân ra thân thể, trả giá điểm đại giới liền không như vậy tính toán chi ly, huống hồ nguyên chủ cũng không biết đi nơi nào, cho nên nàng cũng cũng không có cái gì oán hận cảm xúc. Chính là giờ phút này, nàng lần đầu tiên như vậy chán ghét nguyên chủ, nữ nhân này thật là quá xấu rồi, sao lại có thể đối một cái tiểu hài tử hạ như vậy độc thủ, huống chi là chính mình tự mình cốt đục, nàng là xuất sinh sao. nguyên bản đối trương lâm thị chửi rủa vẫn là thực tức giận chính là giờ phút này này khí lại hàng đi xuống bởi vì nàng tuy rằng đã không phải nguyên chủ nhưng còn đỉnh nguyên chủ ra ở người khác xem ra nàng chính là nguyên chủ những cái đó trồng chất tiền khoa đều là nàng làm cho nên trương lâm thị mới có thể hiểu lầm hơn nữa như vậy đại phản ứng tính đừng so đo ai làm nàng là chuyên nghiệp bối nổi hiệp đâu lý hà hoa âm thầm than khẩu bất đắc dĩ khí đối trương lâm thị lại lần nữa giải thích nói Ta thật sự không có tưởng đối thư lâm thế nào, ta chỉ là xem hắn ăn cơm rất điểm đồ ăn, tưởng nhặt lên tới mà thôi. Đáng tiếc chính là, đối với Lý Hà Hoa nói, Trương lâm thị như cũ không tin, nhìn xem trong một góc thư lâm bộ dáng, càng là nhận định nàng ở rào biện, tức điên, một bàn tay đỡ sau eo, một bàn tay đi lên liền túm nàng ra bên ngoài kéo, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, không cần lại đại ở nhà ta, thiết sơn đã hưu ngươi, ngươi đừng nghĩ không biết xấu hổ mà ăn vạ nơi này, chạy nhanh cút cho ta. Kỳ thật Trương Lâm Thị khẳng định là tốn bất động Lý Hà Hoa, chính là nàng sợ lại lần nữa thương đến Trương Lâm Thị, cũng không dám quá dùng sức tranh chấp, đành phải theo Trương Lâm Thị kính đi ra ngoài, trong miệng giải thích nói, ta thật sự không có làm cái gì, ngươi tin tưởng ta một lần a Trương Lâm Thị không để ý tới, một cái kính mà tốn nàng đi ra ngoài, mới ra phòng bếp môn, nên diện liền đụng phải mới từ bên ngoài lao động trở về Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn, thấy Trương Lâm Thị cùng Lý Hà Hoa bộ ráng, Trương Thiết Sơn trầm khuôn mặt hỏi. Đây là có chuyện gì? Trương Lâm thị xem hai cái nhi tử đã trở lại, trong lòng tìm được rồi người tâm phúc, lập tức đem vừa mới sự tình nói ra. Thiết Sơn, ngươi không biết, cái này rắn giết độc phụ vừa mới thừa dịp ta không ở nhà lại phải đối Thư Lâm xuống tay, may mắn ta đã trở về, ngươi nhìn Thư Lâm cho nàng sợ tới mức. Trương Thiết Sơn sắc mặt biến đổi, hai mắt giống như một đạo lợi kiếm bắn về phía Lý Hà Hoa, xem đến Lý Hà Hoa lông tơ dựng ngược, không chút nghi ngờ dây tiếp theo người này là có thể xé nàng. Lý Hà Hoa chạy nhanh giải thích, ta không có đối thư lâm làm cái gì, ta chỉ là cho hắn làm cơm, sau đó hắn ăn đến đồ ăn rơi trên trên ghế, ta tưởng nhặt lên tới, kết quả tay đụng phải hắn, hắn dọa tới rồi, nương liền hiểu lầm ta. Trương Lâm thị nộ mục vừa dẫm ta phi, ngươi nhưng thật ra sẽ giả biện, chẳng lẽ ta nhìn đến chính là giả sao? Ta còn không có giả cả mắt mở. Trương Thiết Sơn không nói, tầm mắt từ Lý Hà Hoa trên người thu hồi tới, chuyển hướng trong phòng bếp trương thư lâm. nhìn đến tiểu gia hỏa súc ở trong góc trầm mặc bộ dáng, chân mày cao lại, sau đó tầm mắt lại rơi xuống hắn trước mặt bát cơm thượng, thần sắc mặc danh. Trương Lâm Thị ở một bên tiếp tục nói, Thiết Sơn a, ngươi liền không nên hảo tâm lưu chữ nàng ở lại, nàng chính là cái tai họa, này độc phụ tâm đều độc tấu, lưu lại cũng là hại người nột ngươi chạy nhanh đem nàng đuổi đi. Trương Thanh Sơn xem nhà mình cháu trai bộ dáng cũng thực tức giận, cảm thấy nhà mình Nương nói rất đúng, ca, Nương nói không sai, ngươi đem nàng đuổi đi. đi. Như vậy nữ nhân nhà của chúng ta thu lưu không dậy nổi, trước kia nàng liền thường xuyên đánh thư lâm, hiện tại sao có thể biến hào đâu. Trương Thiết Sơn còn không có nói chuyện, Lý Hà Hoa liền vô lực, nàng đều giải thích rất nhiều biến, chính là bọn họ chính là không muốn tin tưởng, lại còn có một cái kính mà đuổi nàng đi, nàng lớn như vậy, trừ bỏ vừa tới khi vứt bỏ ra mặt cầu Trương Thiết Sơn làm nàng lưu lại ở ngoài, còn chưa từng có bị người như vậy xua đuổi quá, làm nàng cảm giác chính mình chính là người người chán ghét đại phôi đảng. rõ ràng nàng chỉ là tưởng đối cái kia tiểu gia hỏa hảo một chút mà thôi lý hà hoa vô luận ở trong lòng nói như thế nào phục chính mình vẫn là cảm thấy thực ủy khuất đành phải gắt gao mà nhấp môi ước chế chủ kia cổ ủy khuất cảm nên nói nàng đều nói cũng giải thích rất nhiều biến tiểu gia hỏa ăn cơm cũng bãi tại nơi đó nếu bọn họ vẫn là không muốn tin tưởng kia nàng cũng không nghĩ lại giải thích trương lâm thị xem trương thiết sơn không tỏ thái độ nóng nảy, tiến lên đây liền giữ chặt hắn ống tay háo thiết sơn à, ngươi là làm sao vậy ngươi còn muốn thu lưu nữ nhân này sao ngươi đã quên ta cùng thanh sơn ở nhà bị ai khi dễ thảm như vậy ngươi đã quên ngươi thân cốt nhục bị ai lăn lộn thành như bây giờ ngươi nếu là còn thu lưu nàng ta liền không sống trương thanh sơn xem nàng nương như vậy chạy nhanh đi lên giữ chặt nương ngươi làm gì vậy ca là người như vậy sao trương lâm thị đấm đấm ngực ố ô, ô khóc lên lý hà hoa nhìn ra nhân này bộ dáng trong lòng lại có thể bi lại bất đắc dĩ đồng thời cũng minh bạch Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn là hận thấu chính mình, hôm nay là nhất định phải đem nàng đuổi ra đi, đến nỗi Trương Thiết Sơn, mặc kệ hắn trong lòng có tin hay không nàng lời nói, hắn cũng khẳng định là đứng ở nhà hắn người kia một bên, hôm nay việc này là không có biện pháp coi như không phát sinh qua, hoặc là đi hoặc là lưu, chiếu trước mắt xem ra, cơ hồ không có lưu khả năng, nàng cũng không nghĩ lại từ bỏ tôn nghiêm đi cầu gia nhân này thu lưu nàng.